thực sự là ảnh ma tông thánh lệnh ảnh ma tông tông chủ hô hấp lập tức r ồ n r ậ p hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia ảnh ma tông thánh lệnh cái này cái này thánh lệnh ngươi là thế nào có được sáu ảnh không bờ chịu đựng kích động thanh â m run rẩy nhìn về phía giang d i ệ u y phát ra nghi vấn vừa mới ta đã nói qua cái này thánh lệnh lai long thứ mạch liền không lại lặp lại giang d i ệ u y thản nhiên nói nàng không muốn đem bên trong chi tiết cẩn thận cáo chi ảnh không bờ rõ ràng trong đó dây dưa rất sâu để cho nguyện lộ ra ảnh không bờ hít một hơi thật sâu nhìn về phía giao chỉ thánh chủ trầm giọng nói giao trì ngươi hẳn là cũng tin tưởng cái này thánh lệnh ngoại trừ chúng ta ảnh ma tông huyết mạch những người khác cầm tới cũng là không có ích lợi gì cho nên cái này thánh lệnh sáu ta nguyện ý cầm hai cái đạo binh để đổi nó giao chỉ thánh chủ cũng không trả lời giống như là không nghe thấy vừa mới yên tĩnh lại ở bên cạnh xem trò vui một đám phản hư các đại năng nắm lấy cơ hội mở miệng lần nữa châm trọc khiêu khích ảnh không mở hai cái đạo binh ngươi cũng dễ nói phải mở miệng cái này thánh lệnh giá trị chính ngươi so với ai khác đều biết bên trong thế nhưng là các ngươi ảnh ma tông thượng cổ thánh nhân lưu lại truyền thừa liền đáng giá hai cái đạo binh ha <cười> chính là nói n ó giá trị một kiện thánh binh cũng là không có vấn đề đừng nói một kiện thánh binh chính là ba kiện thánh binh đều đáng giá cái này thánh lệnh sau lưng cất giấu lấy thế nhưng là các ngươi ảnh ma tông thượng cổ truyền thừa tất nhiên có các ngươi ảnh ma tông thất truyền nhiều năm công pháp thần thông còn có đủ loại bi pháp thánh chủ ta đề nghị cái này ảnh ma tông thánh lệnh hay không cùng bọn hắn trao đổi liền lưu lại chúng ta thánh địa trong để tránh ảnh ma tông tìm về truyền thừa sáu cho dù là cho bọn hắn ta cảm thấy cũng hớt cùng van chúng ta giao trì thánh địa cùng đi tìm kiếm cái kia truyền thừa trí địa bên trong truyền thừa bảo vật chúng ta giao chỉ thánh địa ít nhất cũng phải chiếm bậy thành sáu những thứ này phản hư đại năng không bông tha bất kỳ một cái nào cơ hội nhằm vào ảnh không bờ ảnh không bờ nghe mí mắt cuồng loạn nội tâm thầm mắng không thôi ba kiện t h á n h binh còn phân bậy thành cho các ngươi các ngươi tại sao không nói làm cho cả ảnh ma tông đều trở thành giao chỉ thánh địa phụ thuộc bất quá ảnh không bờ cũng biết những thứ này phản hư đại năng bất quá là thừa cơ hội này lần nữa chen ép hắn khí thế muốn để cho hắn cho ra càng phong phú điều kiện tới đổi lấy khối này ảnh ma tông thánh lệnh giao trì thánh địa chắc chắn sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy liền đem khối này ảnh ma tông thánh lệnh cho lấy đi lúc này ảnh không b ờ mời ư ý thức tới chính mình phía trước đem sự tình nghĩ quá đơn giản có cái này ảnh ma tông thánh lệnh tại vẹn vẹn một môn vô thượng thần thông ánh trăng vô tung đoán chừng đều không đủ giao trì thánh địa toàn tính quá lớn chẳng thể trách muốn để hắn tự mình đến đây chính là vì không cho hắn triệu tập ảnh ma tông các thái thượng trưởng lão cùng nhau thương nghị thời gian trực tiếp xác định được thật sự là hắn có tư cách này nhưng vô luận như thế nào việc này tại không có cùng ảnh trong ma tông các thái thượng trưởng lao thương nghị phía trước hắn liền trực tiếp quyết định mà nói như vậy áp sẽ tại s a u đó gây nên đa m kia thái thượng trưởng lao bất mãn dù sao đưa ra đi cũng là ảnh ma tông đổ v ậ t ta ảnh không bờ không dám lý tới những cái kia phản hư đại năng một bên trở lấy giao chỉ thánh chủ đáp lại một bên trong đầu điền cùng tự hỏi đến tột cùng phải dùng dạng gì đại giới đem đổi lấy khối này ảnh ma tông thánh lệnh dù sao đây là năm khối truyền thừa thánh lệnh một trong đối với ảnh ma tông tới nói mười phần trọng yếu gần với ảnh ma tông cái kia bị chấn áp tại giao trì thánh địa khoáng mạch bên dưới mắt trận thượng cổ đại thánh cùng ảnh ma tông trí bảo n h ư đồ thượng cổ đại thánh cùng trí bảo có cực lớn p h o n g hiểm hơn nữa còn không chắc chắn có thể đủ thành công hơn nữa sau đó nhất định sẽ cùng giao trì thánh địa v ạ c h mặt nếu thành công sau này ảnh ma tông tại đông hoang bên trong thời gian nhưng là khó rồi nhưng chỉ cần cầm tới ảnh ma tông thánh lệnh liền có thể trăm phần trăm cam đoan có thể thu được khối kia thánh lệnh ghi lại truyền thừa tri đ i ệ tin tức tìm được truyền thừa tri đ i ệ liền có thể thu được nhất định truyền thừa cùng với bảo vật đối với ảnh ma tông tới nói lại là một lần chỉnh thể tăng cường nếu ảnh ma tông mưu đồ đã mấy trăm năm sao làm nên nhiều năm như vậy mới nắm chặt cơ hội đem ảnh thiên bọn hắn đưa vào trong giao trì thánh địa hơn nữa kế hoạch đã tiến hành không sai biệt lắm lại muốn không lâu liền có thể hoàn thành nếu không ảnh không bờ thật muốn trực tiếp từ bỏ tất cả mưu đồ trước tiên đem khối này ảnh ma tông thánh lệnh nắm bắt tới tay lại nói ảnh không bờ chờ trong chốc lát phát hiện giao trì thánh chủ cũng không trả lời hắn mới vừa nói tới lời nói hắn sửng sốt một chút phản ứng lại giao trì thánh chủ không trả lời hắn là bởi vì giang diệu y nàng thật đúng là để cho giang diệu y cùng hắn đàm luận liên quan tới cái này ảnh ma tông thánh lệnh sự tình a ảnh không b ờ nhìn về phía giang diệu y ỉa gặp giang diệu y không sợ chút nào nhìn mình hắn khẽ thở ra một hơi cũng không xoắn suýt ai cùng hắn nói chuyện truyền thư thánh lệnh sự tình trọng yếu nhất nhưng mà sáu thật làm cho hắn lấy ra ánh trăng vô t u n g giá môn vô thượng thần thông tới ảnh không b ờ thật đúng là không dễ dàng như vậy làm được chủ hắn mặc dù là ảnh ma tông tông chủ nhưng ảnh ma tông không phải sự tình gì hắn đều có thể hoàn toàn làm quyết định ảnh không bợ nhìn xem giang diệu y ỉa trầm giọng nói ánh trăng vô tung là chúng ta ảnh mà tông lập tông gốc dễ ta không có cách nào cho ngươi nhưng mà ta có thể cho ngươi nhiều hơn mấy môn thần thông còn có mấy món cực phẩm linh bảo đồng thời ta lấy thêm ra một cái độ hư đan giúp ngươi đột phá phản hư cảnh độ hư đan lục phẩm linh đan mười phân c h â n quý một cái độ hư đan có thể trợ hóa thần tôn giả tại đột phá phản hư cảnh thời điểm tăng thêm mấy thành đột phá sát xuất thành công nói như vậy trừ phi là loại kia thiên phú cực kém tu sĩ nhưng một cái lục phẩm độ hư đan trên cơ bản có thể giúp bất kỳ một cái nào hóa thần cảnh đ ỉ n h phong tuất lơn giả đột phá đến phản hư cảnh thành tựu i đại năng c h ư ơ n một trăm linh tám bắc hải côn bằng xảo bá đạo cường thế nữ thánh chủ nghe được ảnh không b ờ nguyện ý lấy thêm ra một cái lục phẩm độ hư đan tới giang diệu y đều có chút động dùng lục phẩm độ hư đan đối với nàng tới nói tác dụng vẫn rất lớn có thể làm cho nàng càng nhanh hơn lại vững vàng đột phá đến phản hư cảnh giới bất quá sáu giang diệu y vẹn vẹn chỉ là do dự một chút rất nhanh liền lắc đầu giọng kiên định nói nhất định phải ánh trăng vô tung lục phẩm độ hư đan tuy tốt nhưng tại ta mà nói thì có ích lợi gì ảnh công chủ đây là cảm thấy ta giang diệu y không cách nào dựa vào lực lượng của mình đột phá đến phản hư cảnh giới sao giang diệu y chất vấn ảnh không bờ cũng không nghĩ đến giang diệu y ngữ khí kiên định như vậy không cần suy nghĩ liền cự tuyệt lục phẩm độ hư đan để cho sắc mặt của hắn hơi có chút khó nhìn lên đây là một cái đánh cờ quá trình ảnh không bờ muốn thu được ảnh ma tông thánh lệnh nhưng mà nhưng lại không muốn trả giá quá nhiều chỉ muốn bằng trả giá thật nhỏ bà ảnh ma tông thánh lệnh trao đổi tới tay nội tâm của hắn biến hóa đủ loại suy nghị chuyên động Tự hỏi h p ảnh i làm thế à đàm o đi cùng Giang Diệu cùng Y p á n có trăng h ể t ư ớ tới c chọn tiên đem ảnh ma tông thánh lệnh nắm bắt tới tay rất quyết một lại nói. ảnh lệnh nắm ảnh không bờ làm ra quyết định, làm ra một bộ dáng đem ma làm làm khó h ra ra lựa lâu, bờ bộ Do dự k vẻ đối với s n Diệu、y、nói ngươi. Y ứng Ánh trăng có thể, ta đáp vô tung thần thông tăng thêm hai cái đạo b ì n h nam kiện linh bảo để đổi ảnh ma tông thánh lệnh cùng với ảnh thiên hòa ảnh ma tông đệ tử sáu ánh trăng vô tung thần thông ấn ký tại trong tông môn ta cần trở về phục khắc thần thông ấn ký mới có thể lấy ra cho ngươi điều kiện khác ta có thể bây giờ liền cho ngươi nhưng mà ngươi nhất định phải trước tiên cho ta ảnh ma tông thánh lệnh bộ dạng này ta trở về mới tốt thuyết phục trong tông môn khác thái thượng trưởng lão dù sao ánh trăng vô tung xem như chúng ta ảnh ma tông vô thượng thần t h ô n g quan hệ trọng đại không phải ta có thể dễ dàng quyết định sau đó ta sẽ đi qua dùng ánh trăng vô tung cuối cùng cùng với các ngươi giao trì thánh đ ị a trao đổi chúng ta ảnh ma tông đệ tử ảnh không bờ cảm thấy mình đã đầy đủ thành khẩn đều bộ dạng như v ở y nào ảnh chắc hẳn giang diệu y hẳn là sẽ đáp ứng a ngược lại ảnh không bờ bây giờ chỉ muốn trước tiên đem ảnh ma tông thánh lệnh nắm bắt tới tay lại nói giang diệu y đúng là có chút ý động dù sao nàng bản thân liền là muốn trao đổi đến ảnh ma tông vô thượng thần thông ánh trăng vô tung mà thôi đến n ỗ i cái kia hai cái đạo binh còn có năm kiện linh bảo đối với nàng tới nói tạm thời cho là niềm vui ngoài ý mớn bất quá giang diệu y cũng không có vội vã đáp ứng nàng từ đầu đến cuối nhớ kỹ thánh chủ phía trước đã từng nói khối này thánh lệnh dù là không có ảnh tiên cũng có thể nhượng ảnh ma tông lấy ra hai môn vô thượng thần thông đi ra trao đổi điểm này giang diệu y từ đầu đến cuối ghi nhớ nàng lúc này cũng đại khái suy nghĩ minh bạch giao trì thánh chủ sở dĩ để cho nàng trước cùng ảnh ma tông tông chủ bàn điều kiện nghĩ đến là muốn bồi dưỡng nàng để cho nàng sớm đối mặt ảnh ma tông tông chủ trở phản hư đỉnh phong đại năng đây đối với tu hành tới nói mười phần có ích lợi bất quá bây giờ nàng và ảnh không bờ ở giữa đ à m luận đã hoàn thành kế tiếp nàng cũng không biết muốn thế nào nói nữa cái này đã đến giang diệu y có khả năng nói chuyện cực hạ bởi vậy tại ảnh không bờ đưa ra điều kiện này sau đó giang diệu y liền đem ánh mắt nhìn về phía giao trì thánh chủ nhìn thấy giang diệu y động tác ảnh không bờ trong lòng cảm giác nặng nề có chút bất đắc dĩ sáu hắn bây giờ cũng phản ứng lại giao trì thánh chủ đẩy ra giang diệu y tới ngoại trừ bồi dưỡng giang diệu y cái này đ ể nhất chân truyền đệ tử còn có cái này trước hết để cho giang diệu y cùng hắn nói lúc trước điều kiện nói không sai biệt lắm giao trì thánh chủ lại ra mặt tiếp tục gia tăng thẻ đánh bạc chỉ có thể nói ảnh không bờ phía trước bởi vì ảnh ma tông thánh lệnh xuất hiện quá vội vàng cho nên không cẩn thận đã rơi vào giao trì thánh chủ tính toán bên trong nhưng đây là dương hưu ảnh không bờ không thể không bước vào cùng l ắ m thì chờ sau đó lấy thêm ra một cái lục phẩm độ hư đan tăng thêm mấy môn phổ thông thần thông tới hắn g muốn t còn t i có này tông đối với giao trì thánh điệu ngư đồ nếu như không phải là bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện ảnh ma tông thánh lệnh mà nói hắn căn bản liền không cần đàm luận nhiều như vậy chỉ cần qua loa dây dưa là được rồi chờ thời gian dây dưa đến ảnh thiên tại giao trì thánh địa bên trong sắp đặt hoàn thành đến lúc đó cái gì cũng không dùng trả giá ảnh chơi cũng có thể đi ra còn có thể thu được c h â n áp tại giao trì thánh địa phía dưới ảnh ma tông trí bảo còn có thể nội ứng ngoại hợp tính toán giao trì thánh địa một đợt để cho giao trì thánh địa tổn thương nguyên khí nặng nề Lúc là lại làm chủ cuối cùng cho này thánh miệng, thế nhưng là nàng nói Giao ra, trì thế mở ả hơn nữa từ trong thu được chỗ tốt rất lớn một kiện thánh binh mười cái đạo binh trên trăm kiện linh bảo còn có hai môn vô thượng thần t h ô n g những công pháp khác đ a n dược phối phương sáu giao trì thánh chủ thản nhiên nói cho nên ngươi cảm thấy ngươi nói lên những điều kiện này thật sự thích hợp sao ảnh không bờ sắc mặt đại biến đây không có khả năng ngươi làm sao ngươi biết đây là ảnh ma tông tuyệt mật hơn nữa lúc đó người tham dự thực lực thấp nhất cũng đều là ảnh ma tông phản hư đại năng dẫn đầu còn có ảnh ma tông trạm đạo vương giả cảnh nội tỉnh hơn nữa những người tham dự này mỗi một cái cũng là ảnh ma tông h ạ n tâm tuyệt đối sẽ không phản bội ảnh ma tông càng thêm sẽ không tiết lộ ra những chuyện này một phân một hảo giống bị ảnh lão người loại này tán tu về sau gia nhập vào ảnh ma tông đối với ảnh ma tông thánh lệnh sự tình càng thêm là hoàn toàn không biết gì cả cũng chính bởi vì vậy ảnh không bờ đối với giao trì thánh chủ như thế tin tưởng bọn hắn trước đây từ trong truyền thừa thánh lệnh lấy được chỗ tốt mới có thể khiếp sợ như vậy c ũ n g khó có thể tin giao trì thánh chủ thản nhiên nói cho ngươi cái nhắc nhở trăm năm trước bắc hải côn bằng xào sáu bác hải côn bằng xào ảnh không bờ bến con ngươi lập tức bỗng nhiên co lên giống như là nghĩ tới điều gì hắn nhìn về phía giao trì thánh chủ ánh mắt lập tức trở nên hung ác nham hiểm đứng lên âm thanh lạnh leo trăm năm trước bác hải côn bằng xào mở ra chúng ta ảnh ma tông đệ tử toàn bộ bỏ mình hai vị phản hư đại năng mất đi dấu vết lại là bởi vì ngươi ảnh không bờ trên thân s á t khí đột nhiên dâng lên hắn giọng căm hận nói không nghĩ tới chúng ta ảnh ma tông tìm trăm năm không tìm được định nhân lại là ngươi sáu ảnh không bờ sở dĩ như thế hận nguyên nhân là bởi vì trăm năm trước đội kia đi đến bác hải côn bằng xào ảnh ma tông trong đội ngũ còn có hắn hai cái thiên kiêu dòng dõi cũng chính bởi vì cái kia hai cái thiên kiêu dòng roi tại bắc hải côn bằng xào bên trong vẫn lạc sau ảnh thiên tài trở thành con trai độc nhất của h ắ n sáu h ừ giao chỉ thánh chủ lạnh dên một tiếng đại điện bên trong lập tức hào quang trợ hiện đem ảnh không bờ trên người tất cả sát khí chấn áp xuống ảnh không bờ ngươi phải rõ ràng đây là chúng ta giao chỉ thánh địa không phải là các ngươi ảnh ma tông d u n g ngươi không được làm cản giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói hơn nữa các ngươi ảnh ma tông đệ tử vẫn lạc là chính bọn hắn xông loạn trận pháp tự tìm đường chết ta chỉ chấn sắt các ngươi ảnh ma tông một cái phản hư đại năng mà thôi hơn nữa còn là hắn xuất thủ chức đánh lên ta việc này ta còn không có cùng các ngươi ảnh ma tông tính sổ sách đâu ngươi cũng muốn cùng ta tính lên sổ sách tới giao chỉ thánh chủ n ô n ngữ như đ a o mang theo cường đại uy năng trực tiếp đem ảnh không bờ trấn áp ảnh không bờ kêu lên một tiếng lui lại mấy bước hoàn toàn không có năng lực phản kháng ở đây dù sao cũng là giao chỉ thiên cung nếu như ảnh không bờ không phải phân thân đến đây mà là chân thân đến đây mà nói giao chỉ thánh chủ đoán chừng ra tay sẽ càng nặng chờ ảnh không bờ tiếp tục nói chuyện giao chỉ thánh chủ thản nhiên nói hai môn vô thượng thần thông trong đó bao quát ánh trăng vô tùng ngoài ra năm kiện đạo binh hai mươi kiện thượng phẩm linh bảo lại thêm ba cái lục phẩm độ hư đan việc này cứ tính như vậy nếu không cái này ảnh ma tông thánh lệnh ngươi cũng đừng hòng muốn những cái kia ảnh ma tông đệ tử bao quát con trai độc nhất của ngươi để cho bọn hắn phế bỏ tu vi tại chúng ta giao chỉ thánh địa trong màu ặ n g đào quáng thẳng đến chết g i ả a sáu giao chỉ thánh chủ giọng nói vô cùng vì bá đạo một điểm cơ hội cự tuyệt cũng không cho ảnh không bờ nhiều ảnh không bờ dám can đảm nói nhiều một câu giao chỉ thánh chủ liền sẽ trực tiếp đem hắn phân thân lần nữa chấn áp nhất phách lương tán giang diệu Y ở bên cạnh nhìn đôi mắt đẹp bên trong dị sắc liên tục thần s ắ c k h u ấ y động trong lòng đối với giao trì thánh chủ càng thêm kính nghệ đồng thời n à n g cũng lòng sinh hướng tới quyết tâm nhất định định phải thật tốt cố gắng tu hành sớm ngày trở thành giống giao trì thánh chủ như vậy người đây mới thật sự là c ư ờ n g đại chương một trăm linh chín hết thể tất cả đều nằm trong lòng bàn tay luận ban trọng thương thiên cung đại điện bên trong ảnh không bờ nghe được giao trì thánh chủ bá đạo như vậy ngữ khí cùng với không dung hắn chất vấn cùng phản bác điều kiện vốn là mười phần sắc mặt âm trầm lộ ra càng thêm khó coi điều kiện này hắn làm sao có thể trực tiếp đáp ứng? Vô thượng thần thông mà nói, coi như xong, hắn muốn là không nghĩ tới muốn cho, cho ứng. nói, xong, muốn muốn làm là mà sao coi có trực tiếp tới đáp Vô dù là là loa đáp đa ứng, cũng là mượn cớ qua loa chiếm qua sao ố Dù s vô thượng thần thông là bọn hắn ảnh ma tông lập tông gốc dễ không có khả năng trực tiếp lấy ra khẳng định muốn trở về thương nghị thật kỹ lưỡng giao trì thánh địa cũng không tốt trực tiếp để cho hắn lấy ra sáu nhưng mà năm kiện đạo b ì n h hai mươi kiện thượng phẩm linh bảo lại thêm ba cái lục phẩm độ hư đan nay l i ề n không đồng dạng những thứ này sáu ảnh không bờ kỳ thực hiện tại liền có thể lấy ra hắn xem như ảnh ma tông tông chủ n ắ m trong tay số lớn ảnh ma tông tu hành tài nguyên cũng là hắn xem như ảnh ma tông tông chủ có thể quyết định phân phối tu hành tài nguyên hơn nữa không nhiều không ít nếu lại muốn nhiều một ít ảnh không bờ thật đúng là không lấy ra được điểm này giao trì thánh chủ tính toán gắt gao hơn nữa lấy giao trì thánh chủ b á đạo nếu như hắn hôm nay không đem những vật này toàn bộ lấy ra hắn thì không cần rời đi giao trì thánh điện ảnh không bờ sắc mặt hung ác nham hiểm trong lòng suy nghĩ điên cùng chuyện suy nghĩ muốn làm sao nói tiếp nhưng thật muốn đem những vật này toàn bộ lấy ra trở lại ảnh ma tông sau đó h ắ người n tông chủ này chắc là phải bị những thái thượng trưởng lão kia cho phun thương tích đầy mình ngay tại ảnh không b ờ não hải linh quang loại lên nghĩ đến phải làm thế nào ứng đối thời điểm hắn vừa định mở miệng giao chỉ thánh chủ đông nhiên lại hừ nhẹ một tiếng thản nhiên nói ảnh tông chủ ngươi mang tới đệ tử quả nhiên bất p h à m sáu nguy rồi ảnh không b ờ lập tức phản ứng lại sắc mặt lại là biến đổi lúc trước tư duy bị ảnh ma tông thánh lệnh ảnh hưởng dẫn đến hắn quên rồi chính mình mang tới bạch hộ pháp cùng với ngàn tên ảnh ma tông đệ tử dựa theo hắn ngay từ đầu bày ra kế hoạch sáu lúc này những cái k i a ảnh ma tông đệ tử đã sớm đem sự tình làm lớn lên a bạch hộ pháp hẳn là cũng ra tay rồi nhưng sáu giao trì thánh chủ sẽ không đột nhiên nói như vậy giang diệu y không do nội tình không biết đến t ộ t cùng chuyện gì phát sinh khát một mực ở bên cạnh xem trò vui phản hư các đại năng cũng là có chút ngoài ý muốn không biết đã xảy ra chuyện gì bất quá rất nhanh sắc mặt của các nàng cùng nhau phát sinh biến hóa bởi vì giao trì thánh chủ nhàn nhạt vung tay lên thiên cung đại điện bên trong lập tức hiện ra một t r ù n sáng cái này đoàn ánh sáng trong nháy mắt mở rộng giống như một khối cực lớn tấm gương hơn nữa tấm gương này bên trong bày ra là giao trì thiên cung phía dưới đủ loại cảnh tượng giống như phân chia hơn ngàn cái cái gương nhỏ đi ra tại chỗ tu vi thấp nhất giang diệu y kỉa cũng là hóa thần cảnh đừng nói thiên diện tấm gương chính là vạn cái gương nàng cũng có thể mượn nhờ thần thức cường đại nhất nghiệm hóa ngàn nghiệm không chút nào rơi thấy rõ ràng bên trong mỗi một chiếc gương mặt chuyện xảy ra chỉ thấy trong gương bày ra là giao trì thiên cung phía dưới một ngàn tọa tiên phong cảnh tượng bên ngoài tại những này tiên phong bên ngoài đồng bộ tồn tại một cái ảnh ma tông đệ tử thân ảnh cùng với một đạo giao trì thánh địa đệ tử thân ảnh đang tiến hành chiến đấu kịch liệt tại không nơi xa còn có cái khác giao trì thánh địa các đệ tử k h ô n g chế phi hành pháp khí xa xa vây xem đứng ra cùng những cái kia ảnh ma tông đệ tử chiến đấu giao trì đệ tử đều là thần tàng cảnh tu vi hơn nữa còn chuyên môn phái cùng những cái kia ảnh ma tông đệ tử giống nhau tu vi hoặc thấp một chút tu vi tỷ như một cái ảnh ma tông đệ tử là thần tàng cảnh nhất trọng các nàng phái đi ra ngoài nội môn đệ tử liền cũng là thần tàng cảnh nhất trọng tu vi tương、đương. nhưng nếu cái kia ảnh ma tông đệ tử tu vi là thần tàng cảnh nhị trọng tám trọng các nàng phái đi ra ngoài nội môn đệ tử vẫn là thần tàng cảnh nhất trọng cảnh giới b ị ảnh ma tông đệ tử còn thấp hơn bên trên một hai trọng chính là muốn toàn diện đánh mặt ảnh ma tông đệ tử chứng minh chỉ là ảnh ma tông đệ tử dám đến giao trì thánh địa khiêu khích chính là tự dứt lấy đủ. những thứ khác giao trì tiên phong bên ngoài khung cảnh chiến đấu đại bộ phận cũng là nghiêng về m ộ t bên những giao trì thánh địa nội môn đệ tử kia vô luận tu vi giống nhau vẫn là tu vi thấp hơn một hai trọng cũng là đệ lên những cái kia ảnh ma tông đệ tử tại đánh đánh chính bọn họ cơ hồ không có sức hoàn thủ miên c ơ m trèo trống nhưng mà sáu trong đó lại là có bốn tòa tiên phong bên ngoài khung cảnh chiến đấu cũng không giống nhau có thể nói là ngược lại giao chỉ đệ tử toàn bộ bị đánh trọng thương có chút tràn ngập nguy hiểm huyết trâu từ trên không trung về xuống thương thế đáng sợ nếu lui nhanh hơn còn có đằng sau có mệnh tuyển cảnh các hạch o tâm đệ tử kịp thời xuất thủ t ư ơ n g t r ợ sợ là tại chỗ liền muốn vẫn lạc tại nơi đó mà cái kia bốn cái chiến thắng ảnh ma t ô n đệ tử thực lực cũng không tính cao nhưng mà sáu trong tay bọn họ lại là riêng phần mình nắm một kiện cường hành tản ra ba động cường đại linh bảo không sai chính là linh bảo quá trình chiến đấu bên trong những thứ này ảnh ma tông đệ tử đột nhiên liền lấy ra linh bảo tiếp đó thừa dịp giao chỉ đệ tử phản ứng không kịp trực tiếp vận dụng linh bảo đem giao chỉ đệ tử trực tiếp đánh cho trọng thương tấm gương này đem những thứ này tràn g cảnh hoàn toàn ghi xuống vừa mới có chỗ chiếu lại cho nên giang diệu y cùng với đại điện bên trong phản hư các đại năng nhìn rõ ràng giang diệu y sắc mặt lúc đó liền lạnh xuống giống như sưng lệnh nàng thấy thế nào không ra những thứ này ảnh ma tông đệ tử chính là cố ý đầu tiên là cố ý khiêu khích tiếp đó trong chiến đấu phát hiện đánh không lại đột nhiên lấy ra linh bảo mạnh mẽ đi ra đánh lén tạo thành giao chỉ đệ tử trọng thương cái này thực sự đáng hận mặc dù song phương đệ tử luật bản cũng không cố định pháp khí chỉ cần trong tay n g ư ờ i pháp khí tốt hơn như vậy người khác thua cũng sẽ không nói cái gì bởi vì chính giữa người tu hành chiến đấu gì tình huống cũng có thể phát sinh nhưng mà pháp khí cho dù tốt cũng có hạ n độ nhưng mà này còn là luật bản không phải sinh tử chiến mấy cái này ảnh ma tông đệ tử trong tay vậy mà lại có linh bảo phải biết đông hoang người tu hành sử dụng binh khí chia làm mấy cái đẳng cấp pháp khí pháp bảo linh bảo đạo binh thánh binh sáu bình thường pháp khí pháp bảo liền đã rất chân quý đến nỗi linh bảo càng là vô cùng chân quý đông hoang bình thường hóa thần tôn giả trong tay đều không nhất định có linh bảo có thể sử dụng cũng chỉ có chín đại thánh địa mới có thể để hóa thần các tôn giả nhân thủ một kiện linh bảo nhưng cũng chỉ thế thôi không đến hóa thần cảnh giới cơ hồ là không có khả năng có linh bảo bản thân bởi vì có linh tính linh bảo tuyệt đối không có khả năng dễ dàng nhận chủ một cái tu vì thấp người tu hành dù là tư chất n g ư ờ i lại cao hơn cũng không được linh bảo cụ có một chút linh tính nhưng mà không cao nhất thiết phải mượn nhờ lực lượng cường đại mới đánh bại p h ụ bởi vậy chỉ có đến hóa thần cảnh giới mới có tư cách hàng phục linh bảo sáu cho dù là giang diệu ý k i a trước đây vẫn là mệnh tuyển cảnh trong tay cũng chỉ có mấy món pháp bảo m à thôi linh bảo là không có trở thành hóa thần cảnh sau đó mới từ giao trì thánh địa ở đây thu được tương ứng linh bảo sáu cho nên mười phần hiển nhiên mấy cái kia ảnh ma tông đệ tử trong tay linh bảo tất nhiên là ảnh ma tông hóa thần các t ô n g i ả đã nhận chủ linh bảo tiếp đó c ô ý đặt ở trên người bọn họ để cho bọn hắn mang tới chính là vì lần này l u ậ n bàn sáu hôm nay nhìn một chút hậu trường mới phát hiện gần nhất thu mấy chương tốt canh còn có một số khen thưởng hết sức kích động đồng thời cũng có chút xấu hổ chính mình cá ư ớ c mới đổi mới sáu cho nên hôm nay là nghĩ ba canh bốn canh nhưng đột nhiên có việc thì càng không được cuối tuần tranh thủ mỗi ngày bốn canh c ả m tạ các vị thư hữu đại lão cho tới nay đặt mua ủng hộ no c h ư ơ n một trăm mười kế hoạch không đổi kịp biến hóa đánh c ờ chính thức bắt đầu để cho đệ tử đến tìm người lập u bàn lại còn cho bản thân linh bảo loại hành vi này thực sự đáng giận càng làm cho giang diệu y cảm thấy tức giận là những thứ này ảnh ma tông đệ tử còn không phải ngay từ đầu liền lấy ra tới mà là tại mắt thấy không đánh lại thời điểm lại đột nhiên lấy ra đánh l é n âm hiểm xảo trá để cho xem như giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ tử cũng là trên danh nghĩa giao trì thánh địa tất cả đệ tử đại sư tỷ giang diệu y h ậ n không thể lúc này liền lập tức từ giao trì trong thiên cung rời đi xuống đến mấy cái kia tiên c h i n đình hung hăng đem mấy cái kia cầm trong tay linh bảo ảnh ma tông đệ tử giáo hấn một lần vì mấy cái kia thụ thương sư m ộ i báo t h ủ thậm chí giang diệu y còn nghĩ giận dữ mắng mỏ trước mặt ảnh không mở, giận dữ mắng mỏ hắn thủ đoạn vô s ỉ loại chuyện này xem như ảnh ma tông tông chủ ảnh không mở, không có khả năng không biết chuyện hơn nữa khả năng rất lớn chính là hắn phân phó nhưng làm sao có thể trùng hợp như vậy hắn mới vừa lên tới này giao chỉ thiên cung không bao lâu những cái kia ảnh ma tông đệ tử liền đi tới các đại tiên phong điêu đi khích hơn nữa một ngàn tên ảnh ma tông đệ tử phân phối vừa vặn vừa v ậ n tránh đi các nàng cái kia tám tòa chân truyền đệ tử chuyên trúc tiên phong không phải liền là bởi vì tám tòa chân truyền đệ tử chuyên trúc tiên t r ê n đỉnh ngoại trừ các nàng tám cái hóa thần cảnh chân truyền đệ tử còn lại chính là thông thường tạp dịch đệ tử mà thôi thậm chí có thể cũng không có tạp dịch đệ tử sáu những thứ này ảnh ma tông đệ tử có thể tinh chuẩn tránh đi tám tòa chân truyền đệ tử tiên phong nếu nói không phải sớm đã có kế hoạch làm sao có thể ngay tại giang diệu y dự định giận g ữ mắng mỏ ảnh không mở bến thời điểm bên hai nàng chuyển đến một hồi chuyên âm tỉnh táo một điểm không cần nói yến tĩnh nhìn xem liền tốt đây là giao trì thánh chủ thanh âm nhàn nhạt, nhạt giang diệu y khẽ giật mình lúc này nàng mới phát hiện vô luận là giao trì thánh chủ còn có bốn phía những phản hư đại năng kia đều mười phần tỉnh táo cũng không có bởi vì những chuyện này mà trực tiếp giận dữ mắng mỏ ảnh ma tông tông chủ cái này có chút kỳ quái giang diệu y đối với giao trì thánh địa bao che khuyết điểm thế nhưng là mười phần hiểu rõ nhưng phía trước những thứ này phản hư các đại năng cũng sẽ không vì giang diệu y sự t ì n h cùng ảnh không b ờ tranh cãi lâu như vậy nhưng mà lúc này các nàng cũng không có động tính gì giống như là tại thờ lạnh nhạt lấy hoặc có lẽ là sáu các nàng đối với cái này sớm đã co đón trước biết những cái kia ảnh ma tông đệ tử lật không nổi cái gì lắm tới giang diệu y bình tĩnh trở lại lựa chọn tin tưởng giao trì thánh chủ nàng cũng kịp phản ứng đây là giao trì thánh địa ảnh ma tông những đệ tử kia dám ở giao trì thánh địa ở đây lớn lối như thế chắc chắn rơi không được hảo mỗi một tòa giao trì bên trong tiên phong ít nhất cũng là có một vị hóa thần tôn giả tòa c h ấ n đều không cần nàng cái này đệ nhất chân truyền đứng ra những cái kia hóa thần tôn giả tự nhiên sẽ vì bọn nàng đệ tử ra mặt lúc này ảnh không b ờ nhìn thấy tấm gương bên trong những cái kế ảnh ma tông đệ tử vận dụng linh bảo mặc dù là hắn quyết định kế hoạch nhưng mà sắc mặt của hắn cũng không có bất kỳ cao hứng ảnh không b ờ vội vàng mở miệng giải thích giao trì thánh chủ việc này là môn hạ đệ tử của ta không đúng là ta quản giáo vô phương còn xin để cho ta bây giờ đi xuống trước đem những đệ tử này quán thúc hảo trở lại thương lượng thánh lệnh sự t ì n h sáu hắn lời còn chưa dứt giao trì thánh chủ nhàn nhạt xen lời hắn nếu là giữa đệ tử sự tình chúng ta xem như trưởng đối cũng đừng nhúng tay bây giờ phía dưới tất nhiên xảy ra giữa đệ tử đọ sức như vậy chúng ta vẫn là xem đến tột u cùng là các ngươi ảnh ma tông đệ tử lợi hại vẫn là chúng ta giao trì thánh địa đệ tử lợi hại đến nôi các ngươi ảnh ma tông thánh lệnh sự tình sáu vốn là ta là dự định thật tốt cùng ảnh tông chủ thương lượng đi xuống nhưng là bây giờ xem ra không cần thiết trước hết thấy kết quả a ảnh tông chủ cũng không cần quản thúc đệ tử của ngươi bản thánh chủ cảm thấy rất không tệ người trẻ tuổi phải có người tuổi trẻ khí thế rõ ràng ta đã không muốn cùng ngươi nói nữa cũng sẽ không cho ngươi thêm bất kỳ cơ hội trả giá ảnh không bỡ lúc này trong lòng n ư ờ i phần hối hận hắn trước t i ế chế định kế hoạch này n đích đích bây giờ ảnh không bờ biết ảnh ma tông thánh lệnh sự tỉnh tự nhiên muốn nghiêm túc thương nghị liên quan tới cái này ảnh ma tông thánh lệnh sự tỉnh dù là trả giá nhiều hơn nữa hắn cũng nghĩ trước tiên đem ảnh ma tông thánh lệnh lấy trước trở về bọn hắn ảnh ma tông thế nhưng là sáu kế hoạch không đổi kịp biến hóa hiện tại xem ra dù là hắn trả giá nhiều hơn nữa đại giới cũng không cách nào bây giờ trực tiếp từ trong tay giao trì thánh chủ bà ảnh ma tông thánh lệnh trước tiên mang về hơn nữa lấy ảnh không bờ đối với giao trì thánh chủ tính cách hiểu rõ bây giờ phát sinh việc này ảnh ma tông thánh lệnh hắn không chỉ có cầm không quay về đ o á n chừng còn muốn trả giá giá cao hơn ai bảo hiện tại bọn hắn ảnh ma tông có trọng yếu như vậy bảo vật tại trong tay giao trì thánh chủ đâu thậm chí bây giờ ảnh không bờ muốn ngăn chặn những cái kia ảnh ma tông đệ tử cũng không thể nào hắn tại giao trì trong thiên cung đ thân thân bốn tuyệt phía những phản hư đại năng kia cũng giống vậy hiểu rõ tình huống hiện tại cho nên bọn họ cũng không có nói cái gì chỉ là yên lặng xem kịch đồng thời cười lạnh nhìn xem ảnh không bờ nhìn xem ảnh không bờ còn có thủ đoạn gì nữa sáu nhạn sơn khoáng mạch sở dương đang tại trong mỏ quảng ung dung nhìn xem những cái k i a thợ mỏ đào quáng hắn mang cái này thợ mỏ đội cũng chỉ có hắn một cái thợ mỏ đầu vốn là quản sự sư tỷ là định cho hắn an bài thêm một cái tạp dịch đệ tử tới cùng hắn cùng nhau để phòng quá mức nhàm chán còn có thể lẫn nhau thay ca nhưng mà bị sở dương cự tuyệt đột nhiên sở dương cảm giác được bên cạnh trong một chút hầm mỏ những cái k i a luân hải cảnh thợ mỏ đầu tạp dịch đệ tử nhao nhao hướng về đi ra bên ngoài sở dương đang tò mò lập tức nhận được mấy cái luân hải cảnh tạp dịch đệ tử thần thức truyền âm ảnh ma tông tông chủ mang theo ngàn tên đệ tử tới lúc này những cái tia ảnh ma tông đệ tử đang tại mỗi cái tiên phong bên ngoài khiêu chiến chúng ta giao chỉ thánh địa đệ t ử đâu rõ ràng bọn hắn cũng là từ chỗ khác người nơi đó vừa mới biết được cái này bắt quái tiếp đó từng cái một thần thức truyền âm bắt quái đi qua nam tạp dịch đệ tử bên trong tu vi đạt đến luân hải cảnh cũng không tính nhiều nhưng mà bộ phận này luân hải cảnh tu vi trở lên nam tạp dịch đệ tử quan hệ bình thường đều tốt hơn bình thường có chuyện gì cũng đều sẽ bù đắp nhau lẫn nhau truyền lại bắt quái sáu cho nên sở dương dù là không đi chủ động giải b ọ n h ma tông tông chủ đến tin t r tức để cho sở dương có chút ngoài ý muốn dù sao từ hắn tại trường sư tỷ nơi đó phát hiện quỷ dị tế đàn nhỏ đạo bây giờ mới qua hơn một tháng mà thôi sở dương trầm ngâm chốc lát cảm sở dương cũng không có vọng có kết luận hắn nghĩ nghĩ quyết định cùng những cái kia luân hải cảnh tạp dịch đệ tử cùng đi ra khóa mạch đến phía trên tiên phong bên ngoài xem náo nhiệt đơn giản tới nói cái này gọi là hòa đồng lúc này toàn bộ trong mỏ cặng Thực lực đội ạ t đ tuần tra thủ vệ sáu đây đều là luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử bình thường mặc dù không có bọn hắn sự tình gì nhưng là bây giờ loại tình huống này để cho bọn hắn hỗ trợ trông giữ một chút những cái kia thợ mỏ vẫn là không có vấn đề sở dương gọi tới hai cái luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử giúp mình trông giữ một chút trong hầm mỏ thợ mỏ sau đó đi theo những cái kia luân hải cảnh tạp dịch đệ tử cùng một chỗ hướng về khoáng mạch đi ra bên ngoài có đối ứng tạp dịch lệnh bài có thể tự do xuất nhập khoáng mạch bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể đi tới đi lui vân hà tiên phong cùng nhạn sơn khoáng mạch ở giữa khác tiên phong là không thể tùy ý đi vào tạp dịch đệ tử không có cái này quyền hạn chỉ có nhập môn đệ tử mới có thể tương đối tự do tùy ý đi lại bất quá sở dương bọn hắn cũng không phải muốn đi vào cái gì tiên phong bên trong trở về vân hà tiên phong là được đương nhiên bọn hắn muốn đi khác tiên phong bên ngoài xem náo n h i ệ t cũng không có cái gì vấn đề n g ồ i một đầu linh h ạ c có thể tùy ý tại cái khác tiên phong bên ngoài lắc lư trên cơ bản không ai sẽ quan tâm ngươi ân sáu dù là sở dương bọn hắn những thứ này tạp dịch đệ tử tu vi đã là luân h ả i cảnh thần tàng cảnh sáu cũng không có tiêu chuẩn thấp nhất phi hành pháp khí pháp khí chứa đồ đủ loại công pháp và thần thông ngược lại là tại tàng kinh phòng sách nơi đó nhậm nhĩ khứ học chỉ cần ngươi có thể học được sáu tạp dịch đệ tử thủy t r u n g là tạp dịch đệ tử không có biện pháp cho nên sở dương bọn hắn những thứ này luân hạ cảnh cùng với thần tảng cảnh nam tạp dịch đệ tử nhóm chỉ có thể nhìn những cái kia có phi hành pháp khí luân hạ cảnh nhập môn nữ đệ tử quần áo lung lay khống chế phi hành pháp khí hóa thành một vệt sáng mười phần nhanh chóng bay về phía bầu trời hướng về tiên phong nhóm mà đi bọn hắn cũng chỉ có thể bằng vào tạp dịch lệ bài đi mượn một đầu linh hạc tiếp đó ngồi linh hạc chậm ung dung hướng về tiên phong nhóm p ư ơ n g hướng bay đi tốc độ phi hành kém không phải một điểm nửa điểm những tạp dịch đệ tử kia cũng là mười phần ánh mắt â m mộ nhìn xem những cái tia có thể khống chế phi hành pháp khí sư tỉ nhóm rời đi lập tức đem bọn hắn bỏ rơi chỉ có thể nhìn thấy điểm điểm tia sáng sáu sở dương ngược lại là mười phần bình tĩnh cũng không có hâm mộ cái gì những thứ này phi hành pháp khí chính là cho hắn hắn cũng lười mướn tốc độ quá chậm cho dù là phi hành linh bảo đang phi hành phương diện tốc độ cũng không sánh nổi sở dương toàn lực thi triển á c ma chi d ự c sáu bất quá bây giờ dù sao cũng là tạp dịch đệ tử thân phận bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy sở dương đương nhiên sẽ không n ố c đến vận dụng át ma chi d ư c ngược lại linh h ạ c tốc độ phi hành kỳ thực cũng đủ dùng rồi nghĩ đến cũng có thể kịp thời chạy tới làm ăn dưa c ò n chúng tham gia náo nhiệt sáu tại ngôi linh h ạ c phi hành đi qua trên đường sở dương thấy được đã lâu không gặp bạch tiểu bàn mới qua hai tháng mà thôi bạch tiểu bàn lại mập một vòng lớn hiện tại cũng có thể gọi là trắng mập mạp bất quá tu vi của hắn lại tăng lên không thiếu đã thần tàng cảnh tứ trọng tiến độ tu luyện một tháng nhất trọng sáu hết sức nhanh chóng nhưng mà bạch tiểu bàn mặc dù thần tàng cảnh tứ trọng bất quá lại ẩn giấu đi tu vi của mình khí tức vẹn vẹn đem chính hắn thực lực hiện ra vì thần t à n g cảnh nhất trọng mà thôi nghĩ đến là tại tàng kinh bên trong phòng sách mặt học được cẩn tàng công pháp bất quá sáu loại tầng thứ này ẩn g i ấ u thực lực thủ đoạn đối với bình thường tạp dịch đệ tử tới nói có lẽ có ít tác dụng để cho bọn hắn không có cách nào phán đoán bạch tiểu bàn thực lực nhưng mà đối với sở dương tới nói loại này ẩn g i ấ u thực lực thủ đoạn không có tác dụng gì đơn giản không chỗ chét hơn sở dương liếc mắt liền nhìn ra bạch tiểu bàn bây giờ chân chính thực lực tu vi này tiến độ sáu có chút nhanh sở dương nhữ mày hắn đương nhiên biết bạch tiểu bàn khoa trương như thế tu vi tiến độ là nguyên nhân gì ảnh ma tông đệ tử cho hắn chữ vật trong ngọc đội ảnh độc đan mặc dù nhiều nhưng dù sao chỉ là nhị phẩm đan dược mà thôi đối với thần tàn g cảnh tu hành cũng không có quá khoa trương rút ích bạch tiểu bàn sở dĩ tu vi tiến triển nhanh như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì sở dương lưu lại trắng tiểu b à n thể nội cái kia địa ngục dung lô có thể trợ giúp bạch tiểu bàn mò hơn luyện hóa đủ loại đan dược hiệu lực đồng thời đan dược chuyển hóa tỷ lệ trên cơ bản là trăm phần trăm vốn là bạch tiểu bàn nuốt luyện hóa một cái ảnh độc đan tối đa có thể thu được trong đó trên dưới năm mươi phần trăm dược lực luyện hóa trở thành tự thân linh lực nhưng mà tại địa ngục dung lô dưới sự giúp đỡ chính là trăm phần trăm đem những thuốc kia lực luyện hóa trở thành linh lực hơn nữa còn là linh lực bản nguyên nửa điểm cũng không có lãng phí thậm chí còn càng thêm tinh thuần đối với hắn tu hành trợ giúp hết sức lớn dưới loại tình huống này bạch tiểu bàn tu hành tiến độ tự nhiên sẽ hết sức nhanh chóng mới có thể lấy một tháng nhất trọng t i ê n tốc độ tăng cao tu vi đương nhiên cái này cùng những thiên tài kia thiên kiêu so ra tự nhiên kém xa cùng sở dương so ra Sở sở c đây là sở dương trước đây sơ sẩy bây giờ nhìn thấy bạch tiểu b à n vừa nghĩ đến điểm ấy xem ra chờ sau đó sau khi trở về muốn đem sơ sẩy này cho xử lý không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ xuất sáu nếu như là trước kia sở dương có lẽ sẽ không quá để ý những thứ này nhưng bây giờ sở dương đã biết được ảnh ma tông như đồ thậm chí hắn còn dự định nhúng tay trong đó như vậy hắn liền không hy vọng có quá nhiều chỗ sơ xuất xuất hiện sáu sở dương không có trực tiếp đi cùng bạch tiểu bàn nói thêm cái gì bạch tiểu bàn ngược lại là thấy được sở dương bất quá hắn rất tuân thủ sở dương phía trước nói với hắn những lời kia song phương gặp mặt bình bình đạm đạm không thể biểu hiện ra cái gì dị thường rất nhanh sở dương bọn hắn về tới vân hà tiên phong nhưng mà vân hà tiên phong bên ngoài chiến đấu sớm đã kết thúc sở dương bọn hắn tiến vào vân hà tiên phong phát hiện cái kia đến đây khiêu khích ảnh ma tông đệ tử bị đánh trọng thương tiếp đó bị trói tại linh hạc đài nơi đó đã hôn mê không do sống chết sáu bên cạnh một chút luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử tụ tập cùng một chỗ hướng về phía cái kia ảnh ma tông đệ tử chỉ trỏ mặt lộ vẻ khinh thường đến nỗi luân hải cảnh trở lên đệ tử nhưng là một cái cũng không có nhìn thấy sở dương bọn hắn rơi xuống hiếu kỳ hỏi thăm liên quan tình huống biết được cái này ảnh ma tông đệ tử thực lực quá yếu mấy chiêu mà thôi liền bị một cái quản sự sư tỷ trực tiếp đánh trọng thương tiếp đó những cái kia luân hải cảnh trở lên các nữ đệ tử về sau tiếp vào các tiên phong quen thuộc đệ tử thông qua đưa tin pháp khí tin tức chuyển đến biết được có bốn cái tiên phong ảnh ma tông đệ tử vậy mà cất dấu linh bảo trọng thương cùng bọn hắn đối chiến cái kia bốn cái giao trì đệ tử các đại tiên phong giao trì các đệ tử biết được tin tức này đều là lòng đầy cảm phẫn quần tình xúc động lập tức không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa trực tiếp khống chế phi hành pháp khí hướng về mấy cái kia tiên phong bay đi linh bảo sở dương bọn hắn cùng liếc mắt nhìn nhau một cái lập tức ý thức được sáu việc này lớn ảnh ma tông những đệ tử này không phải là tìm chết sao tương ứng cái này náo nhiệt lớn hơn sáu bất quá bọn hắn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thế là bọn hắn lập tức chuyển đổi phương hướng hướng về những thứ này luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử cung cấp trong đó gần nhất một tòa tiên phong chạy tới sáu khoảng cách vân hà tiên phong gần nhất cái kia tiên phong hồng liên tiên phong chương một trăm mười chín chân áp tứ phương cường hoành tuyệt luân giờ này khắc này hồng liên tôn giả giống như một tôn hỏa diễm nữ thần tôn quý vô cùng dạng dỡ thần mang báo phủ mà tại đối diện nàng cung năng đối địch bạch hộ pháp giống như trong vực sâu cấp thấp ác ma liên chống cự những thứ này thần thông phép thuật tư cách cũng không có rực d ỡ thần hoàng nghiệp hỏa hồng liên mấy người thần thông b ộ c phát ra đáng sợ nhất thần mang đem bạch hộ pháp g ó i ở bạch hộ pháp sắc mặt k ỳ biến biết loại thần thông này pháp thuật uy thế cường đại không phải hắn có thể dễ dàng ngăn cản được thế là trong cơ thể hắn trong nháy mắt b ộ c phát ra một đạo quỷ dị khí thế vận dụng một môn thần thông hoa sáu bạch hộ pháp cả người trực tiếp biến hoa thành một đạo xương mủ màu đen sau đó tán làm vô số đạo h ữ ảnh tiếp đó muốn phân tán bốn phía thoát đi thoát đi hồng liên tôn giả thần t h ô n g công pháp phạm vi công kích nhưng mà sáu hồng liên tôn giả sớm đã đem bạch hộ pháp một mực khóa chặt làm sao có thể để cho hắn thoát đi chớ nói chi là cực phẩm linh bảo ngũ hành nhấn c h â n áp tứ phương bạch hộ pháp muốn chạy đều chạy không được những x ư ơ n g mù kia hư ảnh động tác cực kỳ chậm chạp giống như bị thi triển trọng áp thuật cùng một thời gian bạch hộ pháp phía trước sử dụng hai cái linh bảo dùng đối kháng trong tay hồng liên tôn giả cực phẩm linh bảo hai nơi chiến trường lúc này cũng chia ra thắng bại giống màu đỏ g a o long sông phá màu đen minh hà b a phủ hồng mã não một dạng dao long vẩy tản mát ra sáng chói đỏ ngọc thần huy thần quang rặng rỡ chiếu rọi chư thiên sau đó màu đỏ dao long trực tiếp mở ra giữ tận miệng lớn đem đạo kia màu đen minh hạ trực tiếp nuốt vào trong bụng đem luyện hóa giang rắc lưu ly linh đang trong chấp nhóm này trực tiếp đã nứt ra một vết nứt tia sáng ảm đạm xuống linh tính bị hao tổn trực tiếp rơi xuống một bên khác màu đen hồn phiên triệu hoán đi ra rất nhiều quỷ ảnh tàn hồn cũng bị ngũ hành thần ấn tăng thêm thiên địa tri lực hình thành vô tận biện lửa đốt cháy thành cho hồn phi phách tán giữa thiên địa một mảnh thanh t ị n h chỉ còn lại vô số ánh lửa thiêu đốt cùng màu đỏ dao long trên thân tán phát thần mang ngưng kết cùng một chỗ tương ánh thành huy không đến phúc chốc bạch hộ pháp toàn diện suy tàn phúc bên trong hư không bạch hộ pháp thân hình từ sương mù màu đen bên trong hiện lên mười phần lảo đảo xuất hiện trên người hắn tất cả đều là xốc x ế t vết máu tóc trắng cũng bị nhuộm thành đường đỏ cái này ngươi bản nguyên không phải bị hao t ổ n sao còn tự chém một đạo bản nguyên chi lực làm sao có thể còn như thế mạnh bạch hộ pháp sắc mặt tái n h u ậ một mặt không dám tin nhìn phía xa lạnh lùng nhìn hắn hồng liền tuất giả phát ra nghi vấn hồng liên tôn giả lạnh lùng nhìn xem hắn cũng không có cùng hắn dự định giải thích xích giao thần kiếm xuyên thấu hư không trực tiếp hung hăng đâm vào bạch hộ pháp trong lồng ngực sau đó thân thức cường đại trấn áp tới đem bạch hộ pháp muốn thừa dịp lúc này muốn trốn chạy thần thức bản nguyên trấn áp tại thể nội phong ấn bạch hộ pháp thần thức bản nguyên sau đó hồng liên tôn giả lại mượn nhờ xích giao thần kiếm sức mạnh trực tiếp phong bế bạch hộ pháp luân hải cùng với ngũ hành thần tàng lập tức bạch hộ pháp tất cả sức mạnh toàn bộ bị phong ấn lại lại không có cái gì sức chống cự triệt để bị hồng liên tôn giả trấn áp bất quá hồng liên tôn giả cũng không có trực tiếp chém giết bạch hộ pháp mà là vận dụng xích giao thần kiếm đem hắn gắt gao cố định ở trong hư không không cách nào chuyển động sau đó hồng liên tôn giả lại nhẹ nhàng phất tay đem bạch hộ pháp cái kia hai cái linh bảo lưu ly linh đang cùng màu đen hồn thiên thu vào trong lòng bàn tay cái này hai cái linh bảo mặc dù đã nhận bạch hộ pháp làm chủ bị bạch hộ pháp ôn dưỡng nhiều năm thần thức lạc ấn cực kỳ thâm hậu sẽ không dễ dàng đổi nhận khắc hóa thần tôn giả làm chủ nhưng mà sáu cái này hai cái linh bảo đã vừa mới bị hồng liên tôn giả cái kia hai cái cực phẩm linh bảo đánh linh tính đều ma diệt rất nhiều trên thân linh quang hàm đạo bọn chúng cũng lại bất lực đi phản kháng cái gì chỉ có thể ngoan ngoan rơi vào hồng liên tôn giả trong tay kết thúc chiến đấu bốn phía một mảnh t ĩ n h lặng dòng giã chống vắng nửa phút một mực tại nơi xa nhìn giao trì các đệ tử từ đầu tới cuối đem trận chiến đấu này xem xong nội tâm của các nàng tràn đầy rung động rung động tại hồng liên tôn giả cường thế tuyệt luân siêu cường chiến lực r u n động tại hồng liên tôn giả vì thế kinh người cực phẩm linh bảo d u n g động tại hồng liên tôn giả c h ấ n nhiếp nhân tâm siêu cường thần thông cái này chính là chúng ta giao trì thánh địa hóa thần tôn giả cường đại sao dù là bản nguyên bị hao tổn thậm chí tự chém một đạo bản nguyên chi lực đi ra cũng như cũng nghiền ép ảnh ma tông hóa thần tôn giả đánh hơn nữa không chút nào dây dưa dài dòng một k h ắ c đồng hồ thời gian cũng chưa tới liền đem thực lực bất phàm hóa thần tôn giả cho trực tiếp chấn áp nếu hồng liên tôn giả nguyện ý bây giờ cái kia bạch hộ pháp đã hồn phi phát tán đương nhiên bây giờ cũng không có khác nhau quá lớn chỉ là những thứ này các đệ tử không biết hồng liên tôn giả đang suy nghĩ viết cái gì cho nên chỉ là chấn áp lại cái k i u bạch hộ pháp mà thôi lưu hắn một cái mạng chó qua một hồi lâu những thứ này vây xem nữ đệ tử mới từ rung động cảm xúc bên trong chậm rãi đi ra lấy lại tinh thần tiếp đó thần sắc bắt đầu kích động lên nhịn không được mở miệng nghị luận biểu hiện ra nội tâm lúc này ý tưởng chân thật nhất hồng liên tôn giả sáu quá mạnh mẽ toàn bộ đông hoang phản hư cảnh phía dưới đoán chừng không có mấy cái hóa thần tôn giả có thể thắng được nàng a hồng liên tôn giả tại hóa thần cảnh nhiều năm cũng sớm đã đạt đến hóa thần cảnh cực hạn đủ loại thần thông đều là tu luyện tới hóa thần cực hạn chiến lược siêu phạm sáu chẳng thể trách hồng liên tôn giả tức giận thời điểm trong thánh địa cái khác hóa thần tôn giả liền không cần suy nghĩ liền trực tiếp chạy phía trước ta còn tưởng rằng là đồng môn ở giữa không muốn phát sinh xung đột nhưng là bây giờ xem ra là bởi vì hồng liên tôn giả quá mức cường hành đánh không lại a sáu làm sao bây giờ ta đột nhiên thật hối hận trước đây lựa chọn tiên phong bỏ lỡ hồng liên tiên phong lựa chọn thay cái tiên phong còn kịp sao nhập môn đệ tử còn có cơ hội đổi trở thành nội môn đệ tử Liền lựa là tiên Ngươi không cách nào hoán tiên phong. Lựa chọn đã là thần tàng cảnh, cũng đừng nghĩ. Ta quyết định, ngày cách Ta quyết đã một a ta vừa ta i liền xin đi、hồng、Liên tiên phong. Dù là hồng Liên tôn giả lại nghiêm ngặt, ta cũng tiếp nhận. Nhìn vừa mới đám kêu hồng Liên tiên đại mới thái. là là Hồng phong, Hồng tôn ngặt, cũng nhận. Nhìn Hồng phong cường như chúng phong đám đây thế, kêu tỉ, tu dù m các sư sĩ trận chiến này hồng liên tôn giả tại rất nhiều nữ đệ tử trong lòng lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu đoán chừng là các nàng cả đời này đều khó mà quên là cấn một bên khác sở dương mấy người một đám ngồi lấy linh hạc tạp dịch đệ tử cũng đều m vẹn vẹn i sở dương cũng phụ họa theo bọn hắn vài câu giống như cũng mười phần rung động bộ dáng nhưng trên thực tế sở dương nội tâm mười phần bình tĩnh cũng không có cảm thấy kinh ngạc hồng liên tôn giả dù sao chỉ là hóa thần cảnh mà thôi đối với những thứ này giao trì đệ tử tới nói là thập phần cường đại nhưng mà đối với sở dương tới nói cũng liền như vậy sở dương bây giờ thế nhưng là đã thức tỉnh dòng ra bốn mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ chiến lược viễn siêu hóa thần cảnh đ ỉ n h phong l i ê n lấy hồng liên tôn giả bây giờ biểu hiện ra chiến lược cho dù là mười cái hồng liên tôn giả sở dương cũng có thể dễ dàng chấn áp các nàng tám đột nhiên phát hiện thì ra ta tiền văn viết chín vị chân truyền đệ tử về sau nhớ xóa viết thành tám vị nếu đã như thế vậy sau này giao trì thánh địa chính là tám vị chân truyền đệ tử a hẳn là cũng không ảnh hưởng k ị c bản chương một trăm hai mươi thiêu đốt bản nguyên may mắn không làm được bệnh hơn nữa sáu sở dương cùng những thứ này phổ thông đệ tử lại không giống nhau những đệ tử này cho dù là mệnh tuyển cảnh hạch tâm đệ tử nhìn thấy vấn đề chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng các nàng chỉ có thể nhìn thấy hồng liên tôn giả chiến lược mạnh mẽ trong khoảnh khắc liền vận dụng hai cái cực phẩm linh b ả o còn có thiên địa chi lực tăng thêm mấy đạo cường h à n h tuyệt luân thần thông nhìn như mười phần dễ dàng liền đem cái t i ê bạch hộ pháp trấn áp bạch hộ pháp thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có nhưng trên thực tế sở dương nhưng nhìn ra tới vấn đề trong đó chỗ hồng liên tôn giả kỳ thực cũng không có nhìn qua cường đại như vậy hồng liên tôn giả vốn là bản nguyên bị hao tổn khí tức h ỗ n loạn vô cùng lại thêm lúc trước lại tự chém đi ra một đạo bản nguyên t r i lực mặc dù rất nhỏ nhưng mà lại làm cho nàng bản thân bản nguyên thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng loại tình huống này hồng liên tôn giả thực lực kỳ thực là giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng đoán chừng nhiều nhất có thể phát huy ra tới nàng đình phong chiến lực chừng sáu thành cái này đều coi là tốt mặc dù có hai cái c ự c phẩm linh bảo g i a t r ỉ nhưng cũng rất khó có như thế vì thế hai cái c ự c phẩm linh bảo dù sao vẫn là linh bảo trong phạm vi mà không phải đạo binh thánh binh sáu bạch hộ pháp ngay từ đầu cũng là biết hồng liên tôn giả tình huống cho nên mới có chút coi thường cảm thấy bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng hồng liên tôn giả dù là thêm ra hai cái c ự c phẩm linh bảo cũng không khả năng dễ dàng đem hắn chấn áp khả năng lớn hơn là hồng liên tôn giả bị hắn cho ngăn chặn tiếp đó bản nguyên thương thế buộc phát nghiêm trọng tiếp đó bị thua nhưng hắn cũng không nghĩ đến hồng liên tôn giả dù là bản nguyên thương thế cực nặng cũng vẫn như cũ có thể buộc phát ra chiến lược mạnh mẽ như vậy tới một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn p h ú t chốc liền đem hắn chấn áp tiếp đó phong l ớ n thần thức cùng tu vi sở dĩ có thể như vậy là bởi vì hồng liên tôn giả nàng tại biết rõ chính mình bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng tình huống phía dưới tiến hành một cái cực kỳ lớn mật thậm chí có thể nói là cử động điên cuồng thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên không sai hồng liên tôn giả vì cấp tốc thu được cường đại buộc phát sức chiến đấu động thủ một khắc này trực tiếp thiêu đốt trong cơ thể mình sinh mệnh bản nguyên tri lực hoàn toàn không để ý hao tổn bất cố sinh tử mới có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu tới thoạt nhìn như là trở lại đỉnh phong chiến l ự c trên thực tế chẳng qua là hồi quang phản chiếu thôi hồng liên tôn giả làm như thế càng thêm tăng thêm trong cơ thể nàng bản nguyên thương thế bây giờ hồng liên tôn giả khí tức trong người đã không đủ để dùng hỗn loạn hai chữ để hình dung đơn giản có thể nói là sáu phá thành mạnh nhỏ sở dương thậm chí có thể cảm giác được hồng liên tôn giả luân hải bên trong mệnh tuyển lúc này hẳn là ở vào một loại nửa sụp đổ tình huống tùy thời đều có thể phá t o á i mệnh tuyển là mệnh tuyển cảnh n n g tụ sinh mệnh tri l u ô n kết hợp luân hải thuế biến mà thành một n g ụ m mệnh tuyển mệnh tuyển bên trong nước suối chính là sinh mệnh bản nguyên tri lực mà sáu mệnh tuyển một khi khô kiệt hoặc p h á thoái hồng liên tôn giả liền sẽ trực tiếp bỏ mạng nói chung không có người tu sĩ nào dám lấy chính mình sinh mệnh bản nguyên bùa dỡn cho nên bạch hộ pháp cũng không nghĩ đến hồng liên tôn giả tại loại này bản nguyên bị hao tổn nghiêm trọng tình huống phía dưới còn dám tiêu đốt sinh mệnh bản nguyên của mình không để ý mệnh t u y pha thoái hoặc khô kiệt sáu cũng chính bởi vì không nghĩ tới cho nên h ă n cắm bị hồng liên tôn giả một kiếm đâm xuyên lồng ngực đóng vào hư không sáu thực sự là một cái đáng sợ nữ nhân điên a sáu sở dương cũng không nhịn được cảm thán nếu hắn đụng tới hồng liên tôn giả loại này đối thủ sợ là cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết quá điên cuồng nhưng mà nàng bây giờ thể nội khí tức phá thành mảnh nhỏ như thế bản nguyên thương thế bộc phát nếu kịp thời áp chế thương thế trong cơ thể sợ là cách cái chết không xa sở dương lại liếc mắt nhìn ở trong hư không đứng thẳng liên tiếp lạnh như băng sắc mặt không có biến hóa chút nào hồng liên tôn giả trong lòng cũng tò mò nàng thật sự không quan tâm trong cơ thể mình thương thế chớ bất quá rất nhanh Sở Dương lúc i biết,、hồng、Liên tôn giả mấy người. Nàng là chờ cái kia tri với Linh Liên ề về. n Hồng tôn Nàng nàng phần kia bản nguyên tri lực, cùng với bản mệnh linh bảo Hồng liên bảo nữ Bảo bảo một tọa tử chờ là lực, l kêu mấy được đệ trở về. Sáu. Lúc này cùng hồng liên tiên phong cách nhau rất xa một tòa khác tiên phong trước mặt một trận chiến đấu vừa vạn hạ màn kết thúc tay nâng hồng liên bảo tọa nữ đệ tử giữa lông mày lộ ra lạnh lẽo đem trước mặt cái kia cầm trong tay linh bảo ảnh ma tông đệ tử cường thế chân sát bên cạnh khác tiên phong giao chỉ các đệ tử nhìn xem nàng dễ dàng chấn sát cái kia ảnh ma tông đệ tử đều là phát khởi n h ả cấm hoan hô thanh âm cái này hồng liên tiên phong nữ đệ tử không đến phía trước các nàng phái ra thần tàng cảnh đệ tử tại sao có thể là cái kia cầm trong tay linh bảo ảnh ma tông đệ tử đối thủ một kiện linh bảo liền đem những cái kia thần tàng cảnh đệ tử đánh không thể chống đỡ một chút nào chỉ có linh bảo mới có thể dễ dàng đối kháng linh bảo đây là cuối cùng một trận chiến đấu theo cái này ảnh ma tông đệ tử bị cái này hồng liên tiên phong nữ đệ tử c h ấ n sát phân biệt tại bốn tòa tiên trên đỉnh cầm trong tay linh bảo ảnh ma tông đệ tử toàn bộ bị nàng cho vận dụng hồng liên bảo tọa chân sát hoàn tất một tên cũng không để lại sớm tại phía trước hồng liên tôn giả thể hiện ra hai cái cực phẩm linh bảo thời điểm cô gái này đệ tử thời khắc nhớ ký hồng liên tôn giả cho nàng một khắc đồng hồ thời gian cho nên nàng cũng không có cùng cái khác giao trì đệ tử một dạng một mực đang nhìn lấy hồng liên tôn giả ra tay nàng lúc đó liền mười phần q u ả quyết tại hồng liên tiên phong bên ngoài đối với cái kia ảnh ma tông đệ tử đ ộ n g thủ mà lúc đó cái kia ảnh ma tông đệ tử vốn là bị hồng liên tôn giả uy thế dọa cho vỡ mật lại thêm thực lực của bản thân hắn liền cùng cái kia hồng liên tiên phong nữ đệ tử t r a n lệ cực lớn song p ư ơ n g cầm trong tay linh bảo cũng là có t r a n lệ cực lớn bởi vậy cái kia ảnh ma tông đệ tử cơ hồ là vừa đối mặt liền bị cái này hồng liên tiên phong nữ đệ tử vận dụng hồng liên bảo tọa cho trực tiếp chân sát cô gái này đệ tử thời khắc ghi nhớ lấy hồng liên tôn giả phân phó lại thêm nàng bản thân liền đối với ảnh ma tông đệ tử trước đây phép lối cùng với da tay không hề nể mặt mũi thái độ mười phần chán ghét cho nên nàng hoàn toàn không có nương tay trực tiếp chân sát tiếp đó cũng không để ý cái kia bị áp chế linh tính linh bảo trực tiếp rời đi hồng liên tiên phong đi đến những thứ khác tiên phong tìm vậy còn dư lại ba cái ảnh ma tông đệ tử đi dù sao phía trước hồng liên tôn giả chỉ cho nàng một khắc đồng hồ thời gian cái này nữ đệ tử vẫn là rất hiểu chính lợi phẩm không có trọng yếu chút nào mau đem khác tiên phong ba cái kia phách lối ảnh ma tông đệ tử cho chấn sát lại nói bây giờ bốn cái ảnh ma tông đệ tử chém giết hoàn tất cái này hồng liên tiên phong nữ đệ tử cũng không coi ở lâu nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia trên không trung lơ lửng ảnh ma tông đệ tử thi thể cùng với lơ lửng bị áp chế linh tính ảnh ma tông linh bảo sáu nàng ngợn nhờ hồng liên bảo tọa sức mạnh hóa thành một đạo màu đỏ hảo quang cấp tốc hướng về hồng liên tiên phong phương hướng trở về khi trở lại hồng liên tiên phong thời điểm vôi vặn một k h ắ c đồng hồ thời gian cái này hồng liên tiên phong nữ đệ tử đi tới hồng liên tôn giả trước mặt cung kính đem hồng liên bảo tọa hai tay phụng trở về đệ tử may mắn không làm đục mệnh c h ư ơ n một trăm hai mươi mốt thánh chủ ra tay vạn sự đều yên giao trì thiên cung giang diệu y khi nhìn đến hồng liên tôn giả cường thế như vậy tuyệt luân bộc phát vận dụng hai cái cực phẩm linh bảo cùng với liên tiếp mấy đạo thần thông chấn áp bách hộ pháp thời điểm con mắt của nàng lập tức sáng lên có chút kích động không nhịn được môn lớn tiếng khen hay lên tiếng làm tốt lắm ba nếu tại giao trì trong thiên cung Có giao trì h á nhưng chủ còn có rất nhiều phản h rất đại ă n ở bên cạnh nhìn x e mà Giang Diệu y thật sự sẽ kêu đi ra, kêu Y thật thậm chí sự sẽ c n tăng thêm vỗ tay Giang Diệu y vẫn luôn g thêm tay vỗ Y sáu. Diệu khi á n ảnh tông n ma ư ờ không khi thấy, giao chỉ thánh chủ các nàng xem đến hồng tôn giả biểu hiện, chắc cũng sẽ thật cao hứng、à. Nhưng tôn Nàng nàng đến liền cũng giao giả vừa cao mắt cảm xem mà, trì sáu. sẽ các biểu à. quay đầu nhìn bốn phía thời điểm lại đột nhiên phát hiện giao trì trong thiên cung bầu không khí cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống khí tức một mảnh t r ầ m ngưng bốn phía giao trì thánh địa phản hư các đại năng toàn bộ chầm mặc mơ hồ có thể nghe được trong các nàng chuyển đến vài tiếng thở dài sáu đây là tại sáu t i ế c h ậ n cái gì giang diệu y ngây ngẩn cả người có chút không rõ ràng cho lắm lúc này chỉ nghe ảnh ma tông tông chủ nhịn không được nói cưỡng ép thiêu đốt bản nguyên tri lực sáu cái này cái này không cần thiết ra sáu ngữ khí của hắn tràn đầy bất đắc dĩ tựa hồ thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên tri lực không phải hồng liên t ô n giả mà là bạch hộ pháp một dạng sáu nhưng mà đây đối với ảnh ma tông tông chủ tới nói đích thật là không sai biệt lắm thậm chí sáu cái này sẽ để cho hắn càng thêm khó chịu hắn cho tới bây giờ không có trông cậy vào qua bạch hộ pháp có thể tại giao trì thánh địa bên trong khoe v a y qua trước kia quyết định kế hoạch cũng bất quá là để cho bạch hộ pháp ra vẻ phách lối tiếp đó chọc giận giao trì thánh địa hóa thần các tôn giả ra tay song phương đại chiến nếu có cơ hội có thể thắng một người nếu không thắng được cái kia cũng không có việc gì chịu cái vết thương nhẹ là được rồi dù là trọng thương cũng không vấn đề gì bộ dạng này hắn mới có mượn cớ không tiếp tục đàm phán tiếp đương nhiên đó là ban đầu ý nghĩ khi biết được ảnh ma tông thánh lệnh sự tình sau đó ảnh ma tông tông chủ chỉ muốn bạch hộ pháp mo đem sự tình bình ổn lại tốt nhất đừng nào quá lớn nhưng không tốt kết thúc hắn cùng giao trì thánh chủ ở giữa đàm phán liền không cách nào tiếp tục nữa hắn còn muốn á ảnh ma tông thánh lệnh trước tiên mang về ảnh ma tông đâu nhưng là bây giờ bạch hộ pháp bản thân bị trọng thương trực tiếp bị chấn áp phong ấn không nói hồng liên tôn giả càng là tự chém một đạo bản nguyên tiếp đó thiêu đốt bản nguyên chi lực dẫn đến bây giờ mệnh t u y ế n sắp phá nát cùng sụp đổ tính mệnh tràn ngập nguy hiểm đây mới là ảnh ma tông tông chủ khó chịu điểm lui một vạn bước tới nói hồng liên tôn giả chịu thương nặng như vậy đều là bởi vì bọn hắn ảnh ma tông người dựng lên đây nhất định tính toán tại trên đầu của hắn phía sau đàm phán còn nói cái giám a biết giao chỉ thánh chủ tính cách ảnh ma tông tông chủ khi nhìn đến giao chỉ thánh chủ lúc này không nói một lời khi tức nhìn mười phần bình tĩnh bộ dáng hắn liền biết chính mình phiền phức lớn hơn rồi lúc này giao chỉ thánh chủ bốn phía khí tức giống như là bình tĩnh mặt biển nhưng trên thực tế mặt biển phía dưới đã sớm c u ộ n c u ộ n sóng ngầm tùy thời liền có thể gây lên ngàn tầng sóng lớn nhấc lên đáng sợ biển động ảnh ma tông tông chủ bây giờ trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại suy nghĩ chờ sau đó muốn làm sao giải quyết việc này mới được muốn thực sự là hồng liên tôn giả sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn vẫn lạc ảnh ma tông tông chủ không hoài nghi chút nào phẫn nộ giao trì thánh chủ có thể hay không trực tiếp đem hắn v â n thân cho trực tiếp chém dụng kèm thêm lúc này giao trì thánh điệu bên trong tất cả ảnh ma tông đệ tử bao quát trong khoáng mạch ảnh thiên bọn hắn ở bên trong cái này hoàn toàn không cần cân nhắc dù sao giao trì thánh điệu là có tiếng bao che khuyết điểm sáu lúc này nghe được ảnh ma tông tông chủ nói tới giang diệu y mới phản ứng được lập tức nhịn không được chừng lớn hai con người hồng liên tôn giả nàng sáu cước ép thiêu đốt bản nguyên tri lực cái này cái này cái này sáu giang diệu y nội tâm hiện lên vẻ k i n h sợ mặc dù không phải phản h ư cảnh không cách nào trực tiếp nhìn thấu vừa mới hồng liên tôn giả lại là mượn nhờ thiêu đốt bản nguyên tri lực sức mạnh mới bộc phát mạnh mẽ như vậy thế công nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng giang diệu y rất rõ ràng hồng liên tôn giả làm như thế kết quả giang diệu y khiếp sợ nói không ra lời nội tâm một mảnh phức tạp bất quá nàng rất nhanh liền nghĩ đến hồng liên tôn giả tính cách đặc biệt là tính cách biến hóa trong lúc đó lúc trước còn có thể vì để cho đệ tử mình có thể đánh thắng cầm trong tay linh bảo ảnh ma tông đệ tử trực tiếp từ t r ạ một m đạo bản nguyên tri lực đồng thời lấy ra bản m ệ n h linh bảo hồng liên bảo tọa đi ra như vậy vì trấn áp bạch hộ pháp lại thiêu đốt chính mình bản nguyên tri lực cũng không kỳ quái g i a n g diệu y không cách nào chỉ trích hồng liên tôn giả làm như vậy đối với hoặc là không đúng giá trị hay là không đáng nàng chỉ có thể đem ánh mắt phẫn hận đặt ở ảnh ma tông tông chủ trên thân đồng thời trong nội tâm nàng cũng có một chút đối với hồng liên tôn giả xin lỗi nếu như không phải là bởi vì nàng muốn dùng ảnh ma tông thánh lệnh đổi lấy ảnh ma tông vô thượng thần thông ánh trăng vô tung mà nói như vậy cũng sẽ không dẫn tới ảnh ma tông tông chủ cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy sáu giang diệu y có chút tự trách đừng suy nghĩ nhiều giao chỉ thánh chủ truyền âm rơi vào giang diệu y trong hai truyền âm như sấm đinh hay như góc để cho giang diệu y từ tự trách bên trong tỉnh táo lại nàng vừa mới đạo tâm đều có chút không yên đây đối với nàng sau đó tu hành là lại rất phá hỏng chỗ giao chỉ thánh chủ nhàn nhạt truyền âm nói hồng liên tôn giả sự tỉnh ngươi không cần tự trách đây là lựa chọn của nàng hơn nữa sáu bản nguyên thương thế cũng không phải không cách nào bù đắp nhận được giao trì thánh chủ truyền âm sông diệu y lập tức thở dài một hơi mặc dù tự trách hoàn nhưng đã không có vừa mới lo lắng như vậy nàng thật sự sợ hồng liên tôn giả lại bởi vậy mà vẫn là sáu tất nhiên giao trì thánh chủ nói như vậy khẳng định như vậy sẽ không có chuyện gì giang diệu y vẫn là rất tin tưởng giao trì thánh chủ bất quá như trước vẫn là có một chút lo nghĩ dù sao bản nguyên thương thế cũng không phải thông thường thương thế rất khó bù đắp nhưng nhiều năm như vậy hồng liên tôn giả bản nguyên t ư ơ n g thế cũng sẽ không một mực tồn tại hơn nữa bây giờ chắc chắn càng nghiêm trọng hơn giao chỉ thánh chủ tiếp tục truyền âm cho giang diệu y kể nàng cũng không mở miệng cùng ảnh ma tông tông chủ nói thêm cái gì mà là lệnh dên một tiếng thân thức câu thông giao chỉ hộ đạo đại trận lập tức thiên cung bên trong đại điện những cái kia tấm gương bắt đầu tỏa sáng tia sáng l o a mắt giao chỉ hộ đạo đại trận sức mạnh bắt đầu vận chuyển sau đó hồng liên tiên trên đỉnh chiếu xạ ra một cố cường đại tia sáng trực tiếp đem hồng liên tôn giả cùng với bị đính tại trên không bạch hộ pháp thân hình bao phủ lại một cái t r ớ c mắt thân ảnh liền biến mất không thấy bao quát mấy món linh bảo cũng tùy thời tiêu thất đồng thời cái kêu nhận được hồng liên tôn giả bản nguyên tri lực nữ đệ tử thể nội luân hải buộc phát ra hào quang n g ánh tiếp đó phía trước bị hồng liên tôn giả để vào trong cơ thể nàng bản nguyên tri lực bị một cỗ cường đại sức mạnh từ trong cơ thể nàng tháo rời ra cái này bản nguyên tri lực dù sao tiến vào trong luân hải cũng không có bao lâu cho nên cũng không có dung hợp bao nhiêu cho nên rất dễ dàng liền bị tháo rời ra hơn nữa đối với người nữ đệ tử kia cũng không có ảnh hưởng quá lớn nàng vẫn như cũ từ trong thu được rất nhiều chỗ tốt nàng trong luân hải có hóa thần tôn giả bản nguyên khí hơi thở đối với nàng sau này con đường tu hành có chỗ tốt rất lớn tình huống giống nhau phát sinh ở giao trì thánh địa khác tiên trên đỉnh những cái kia bị đánh bại tiếp đó bị phong bế tu vi c h ó i chặt ảnh ma tông đệ tử toàn bộ bị các đại bên trong tiên phong đột nhiên chiếu xạ đi ra ngoài cực lớn tia sáng bao phủ tiếp đó liền biến mất cho dù là bốn cái số mệnh không tốt bị hồng liên tiên phong nữ đệ tử chém giết ảnh ma tông đệ tử thi thể cũng giống vậy bị thu bao quát nổi bồng b ể giữa không trung linh bạo sáu biến cô bất thình lình để cho rất nhiều tiên phong giao trì đệ tử đều dối rít sợ hết hồn quá đột nhiên. cũng may rất nhanh các nàng liền nghe được giao trì thánh chủ âm thanh chuyển đến không cần lo lắng ta đem bọn hắn đưa đến giao trì thiên cung nghe được giao trì thánh chủ âm thanh những thứ này giao trì các đệ tử lúc này mới yên tâm lại thánh chủ đều ra tay rồi còn cần lo lắng cái gì thánh chủ ra tay vạn sự đều yên chương một trăm hai mươi hai tuyệt vọng ảnh m à tông đệ tử hồng liên tôn giả bản nguyên thương thế bộc phát sở dương cũng nghe đến giao trì thánh chủ âm thanh hắn liếc mắt nhìn hồng liên tôn giả biến mất phương hướng lại liếc mắt nhìn hồng liên tiên phong phương hướng đây chính là giao trì thánh chủ thực lực sao sở dương sắc mặt biến thành hơi có chút biến hóa nội tâm lưng trọng vừa mới cái kia hồng liên bên trong tiên phong chỗ đột nhiên xuất hiện hào quang l o n g ánh nhìn như không có gì uy thế cường đại nhưng trên thực tế sở dương lại có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lấy lực lượng kinh khủng mênh ngông như biển uy áp như ngục đã thức tỉnh bốn mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ sau đó sở dương lần thứ nhất về mặt sức mạnh cảm thấy chính mình nhỏ bé sáu cỗ lực lượng này vừa xa khỏi phản h ữ cảnh ít nhất là trạm đạo vương giả cảnh sức mạnh thậm chí sáu Rất có thể là thánh nhân cấp thể thánh có nhân là độ sức mạnh. sở ứ c mạnh. s dương kinh hãi hắn cũng không biết giao trì thánh chủ chấp trưởng toàn bộ giao trì hộ đạo đại trận có thể dễ dàng mượn nhờ đại trận sức mạnh sở dương còn tưởng rằng đây là giao trì thánh chủ lực lượng bản thân để cho sở dương có chút may mắn còn tốt hắn đầy đủ cẩn thận tại giác tỉnh bốn mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ sau đó biết rõ thần nguyện phân thân không cách nào lại hạn chế hắn hành động cũng không có quá mức rêu giao vẫn như c ũ bảo trì điệu thấp cùng b ư c vàng nếu không nếu dân phát ra động tĩnh quá lớn để cho giao trì thánh chủ tự mình xuất thủ thánh nhân cảnh sức mạnh cũng không phải bây giờ sở dương có thể địch nổi thánh nhân nhất nghiệm phía dưới c h â n áp phản hư đại năng cũng bất quá là trong chốc lát ngay cả phản kháng cũng không có sở dương thầm nghĩ dù sao cũng là chín đại thánh địa một trong cường giả vô số không thể khinh thường cái này càng ngày càng kiên định hắn không có thức tỉnh đến một trăm khỏa thần tượng h ạ t nhỏ liền không dễ dàng nhúng tay giao trì thánh địa cùng ảnh ma tông ở giữa đánh cờ quyết tâm sáu lúc này sở dương cũng cảm giác được trước kia một mực cái tia thần nguyện phân thân nhìn trộm cảm giác một mực cực kỳ ngưng tụ bao phụ tại hồng liên tiên phong phiến khu vực này tại hồng liên tôn giả bị giao trì thánh chủ mang đi sau đó nhìn trộm cảm giác trong nháy mắt trở nên bạc nhược đứng lên khôi phục lại bình tĩnh hiển nhiên là thần n g u y ệ t phân thân cảm thấy ở đây sự tình đã xong không cần nàng để ý nữa trên thực tế sở dương sở dĩ vẫn cứ ở đây yên lặng chú ý cũng không phải cảm thấy hồng liên tôn giả sức chiến đấu cường đại c ỡ nào nhìn hai cái hóa thần tôn giả chiến đấu có nhiều ngạc nhiên chủ yếu là hắn sau khi đi tới nơi này cảm giác được thần n g u y ệ t phân thân một mực tại chú ý phiến khu vực này còn kém thần thức phủ xuống để cho sở dương cho là ở đây sẽ phát sinh không phải đại sự gì đâu không nghĩ tới liền cái này sáu bây giờ thần nguyện phân thân nhìn chăm chú tiêu tan cả khu vực khôi phục lại bình tĩnh bốn phía giao chỉ đệ tử cũng từ từ tàn đi sở dương cũng không tiếp tục ở nơi này chờ lâu cùng một đám tạp dịch đệ tử từ từ ngồi lấy linh hạt hướng về quặn mỏ phương hướng trở về bất quá trên đường trở về những thứ này tạp dịch đệ tử vẫn tại kích động hưng ơ phấn thảo luận vừa mới hồng liên tôn giả tuyệt thế phong thái sở dương thỉnh thoảng phụ họa vài câu biểu hiện ra một cái bình thường tạp dịch đệ tử chắc có hành vi nhưng trên thực tế sở dương lại tại thầm n g lấy ảnh ma tông tông chủ lần này tới dẫn phát động tính lớn như vậy như vậy trong mỏ quặng ảnh thiên bọn hắn sẽ có hay không có đặc biệt gì hành động tám giao trì thiên cung thiên cung đại điện bên trong hư không một hồi g ậ n sóng hào quang sáng trói sáng lên trong ánh lấp lánh hồng liên tôn giả cùng với bạch hộ pháp mấy người ảnh ma tông đệ tử thân ảnh xuất hiện tại thiên cung trong đại điện thiên cung đại điện cực kỳ rộng lớn ẩn chứa huyền diệu không gian chi đạo đừng nói hơn nghìn người chính là mấy chục vạn hơn triệu người cũng có thể dễ dàng dung nạp vẫn như c ũ bị xích giao thần kiếm đóng bạch hộ pháp vừa rơi xuống tại giao trì trong thiên cung Minh minh t tông tông tông tông hắn biết đây là giao trì thánh chủ nổi giận cho nên mới sẽ cố ý làm như vậy làm cho những ngày ảnh ma tông đệ tử quỳ xuống thi thể bỏ vào trước mặt hắn chính là muốn để hắn khó xử ảnh ma tông tông chủ muốn nổi giận nhưng nhìn một mắt cách đó không xa hồng liên tôn giả khoảng cách gần cảm ứng được hồng liên trong cơ thể của tôn giả cái kia có chút tan t à n h khí tức hắn lại trầm m ặ t x u ố n g dưới không có cách nào dù sao cũng là tại giao trì thánh địa địa bàn bên cạnh một đám phản hư các đại năng đều đang ngó chừng nhất cử nhất động của hắn phàm là hắn có cái gì đ ộ n g tĩnh ảnh ma tông tông chủ dám c a n đoan những thứ này phản hư các đại năng nhất định sẽ không chút do dự ra tay đến lúc đó đừng nói giải cứu những thứ này ảnh ma tông đệ tử cô này phân thân nói không chừng cũng sẽ bị trực tiếp chấn sát ảnh ma tông tông chủ không dám mạo hiểm như vậy dù sao ảnh ma tông thánh lệnh còn chưa tới tay cho nên hắn đành phải n h ấ n lại yên lặng chờ lấy giao chỉ thánh chủ lên tiếng bạch hộ pháp cùng một đám q u ỳ dưới đất ảnh ma tông đệ tử ánh mắt vẫn luôn tại nhìn ảnh ma tông tông chủ hy vọng ảnh ma tông tông chủ có thể đứng ra vì bọn họ chỗ dựa dù sao bọn hắn tới đây tiến đến khiêu chiến cái kiêm một ngàn tọa tiên phong đệ tử cũng là bởi vì ảnh ma tông tông chủ mệnh lệnh nhưng cho bọn hắn một trăm cái lá gan cũng không dám tùy ý chọn hấn g a o chỉ thánh địa đệ tử bạch hộ pháp càng thêm hy vọng ảnh ma tông tông chủ đứng ra. bây giờ hắn người bị thương nặng t h â n thức cùng tu vi toàn bộ bị phong ấn trên lồng ngực còn có xích dao thần kiếm chui vào thể nội lực lượng đáng sợ ở trong cơ thể hắn không ngừng dậy vào hắn sáu để cho hắn có chút sống không bằng chết chỉ có thể trông cậy vào ảnh ma tông tông chủ vì hắn đứng ra giải cứu hắn cùng trong nước lửa nhưng mà để cho bọn hắn không nghĩ tới ảnh ma tông tông chủ trầm mặc cũng không có vì bọn họ nói chuyện để cho bọn hắn vô cùng tuyệt vọng cảm thấy chính mình tựa hồ bị từ bỏ bọn hắn ánh mắt đều mờ mịt bạch hộ pháp càng là trái tim băng giá nhịn không được cười thảm nhưng mà không ai quan tâm bọn hắn đại gia chú ý điểm cũng là tại hồng liên tôn giả trên thân lúc này hồng liên tôn giả vẫn như c ũ duy trì lấy biểu tình lạnh như băng dù là đi tới giao chỉ thiên cung bên trong đối mặt rất nhiều phản hư đ ạ i năng cùng với giao chỉ thánh chủ hồng liên tôn giả cũng không có cái gì phản ứng cái này tính cách trạng thái giới nàng càng nhiều hơn chính là quan tâm bản thân mình đối với cái này giao chỉ thánh chủ cùng một đám phản hư các đại năng cũng không có sinh khí bởi vì các nàng đều biết hồng liên tôn giả tình huống đổi lại bình thường hồng liên tôn giả đương nhiên sẽ không bộ dạng này Các nàng bây giờ tương đối quan tâm là hồng liên tôn giả lúc này thể n ộ i bản nguyên thương thế bây giờ dưới khoảng cách gần cho dù là hóa thần cảnh g i a n g diệu ý n cũng có thể mơ hồ cảm giác được hồng liên tôn giả lúc này thể n ộ i cái kia vô cùng hỗn loạn khí tức có loại phá thành mảnh nhỏ cảm giác bản nguyên tri lực đều mơ hồ từ hồng liên trong cơ thể của tôn giả bắt đầu hướng về bên ngoài tràn lan đi ra không ngừng trôi qua để cho nàng kinh hãi loại thương thế này nếu đổi được trên người nàng nàng cũng không dám hứa chắc mình có thể chịu được, được. đột nhiên hồng liên tôn giả khí tức trong người đột nhiên buộc phát ra bản nguyên thương thế bạo phát hồng liên tôn giả cũng n h ị n không được nữa k h í tức trong nháy mắt thể vải suy sụp thân thức không đốn thân thể chậm rãi ngã xuống sáu c h ư ơ n một trăm hai mươi ba lục phẩm vãng s i n h đan thượng cầu nguyền r ù a nhìn thấy hồng liên tôn giả thân thể ngã xuống giang diệu ít cực kỳ hoảng sợ liền muốn tiến lên nâng hồng liên tôn giả bất quá không chờ nàng có hành động bốn phía phía trước một mực không cần động tĩnh phản hư các đại năng hết sức ắ n ý cùng một thời gian tập thể ra tay thân thức tia sáng vạn trượng hướng về hồng liên tôn giả thân thể chiếu dọi mà đi đồng e m h liên thời ô n giả t ầ n trong đó, để cho nàng vĩnh rơi Đồng thức hát khỏa cho h bao rơi đó, để cám. thiên cung trong đại điện thần quang trong trẻo kim quang hiện lên một cỗ tràn đầy sinh cơ sức mạnh từ bốn phương tám hướng hiện lên tiếp đó đem hồng liên tôn giả bào trùm đến không hết thiên địa đạo vận hiện lên mênh ngông sinh mệnh bản nguyên hóa thành một đạo kén t ầ m giống như đem hồng liên tôn giả bào khỏa trong đó hồng liên trong cơ thể của tôn giả hỗn loạn vô cùng khí tức tại loại này lực lượng thần bí bọc vào chậm rãi bình tĩnh trở lại đồng thời trong cơ thể nàng tan thành bản nguyên t ư ơ n g thế tựa hồ cũng bị vớt lên tạm thời ổn định lại nhìn thấy cái này giang diệu y lập tức minh bạch giao chỉ thánh chủ ra tay rồi nàng vừa mới còn n g h i hoặc vì hà giao chỉ thánh chủ cùng với rất nhiều phản hư các đại năng tại hồng liên tôn giả đi tới giao chỉ trong thiên cung thời điểm thấy được nàng thể nội bản nguyên thương thế nghiêm trọng như vậy vậy mà nửa điểm xuất thủ một kia cũng không có thì ra rất nhiều phản hư các đại năng cùng giao chỉ thánh chủ vẫn luôn đang chú ý hồng liên tôn giả thương thế hồng liên tôn giả bản nguyên thương thế dù sao cũng là từ trong ra ngoài mới thương vết thương cũ cùng lúc xuất hiện thương thế rắc rối phức tạp là tại hồng liên trong cơ thể của tôn giả luân hải bắt đầu b ộ c phát ra mười p h ầ n khó giải quyết loại tình huống này cho dù là thánh nhân cũng không cách nào trực tiếp độc thủ áp chế một cách cưỡng ép nổi hồng liên trong cơ thể của tôn giả bản nguyên thương thế dạng như vậy mà nói hồng liên tôn giả thương thế trong cơ thể bộc phát càng nhanh ai cũng không cứu được biện pháp duy nhất chính là chờ hồng liên tôn giả thương thế bên trong cơ thể một cách tự nhiên bộc phát ra tiếp đó rất nhiều phản hư các đại năng cùng giao chỉ thánh chủ bắt được tinh chuẩn thời cơ tại hồng liên tôn giả thương thế trong cơ thể bộc phát ra trong nháy mắt đó mượn nhờ giao chỉ hộ đạo đại trận sức mạnh cùng một chỗ một đây e m mới hồng liền trong cơ thể của tôn giả bản thương thế áp chế、lại. Chỉ có bộ dạng này mới có thể cứu hồng liền tôn giả. Nếu không, hồng thập liền trong tôn bản nguyên dạng này, liền tôn Nếu liền tôn sinh. giả giả. giả lại. là sợi vứt tử cơ của có có cứu vô bộ áp đ là tại giang diệu y không biết dưới tình huống giao trì thánh chủ cùng rất nhiều phản hư đại năng ở giữa đã sớm thương lượng xong kế hoạch giao trì thánh địa không thể nào để cho đệ tử của mình cùng với bất luận một vị nào cường giả dễ dàng rơi xuống lúc này ảnh ma tông tông chủ trước mặt hư không chấn động nổi lên từng đạo gần sóng hắn nhẹ nhàng đưa tay trực tiếp thăm dò vào trong cái kia hư không gần sóng sau đó ảnh ma tông tông chủ từ trong lấy ra một bình đan dược hắn mở ra bình đan dược một cái kim quang lóng lánh đan dược lập tức từ trong bay ra trôi nổi tại giữa không trung viên đan dược này tản ra khí tức kinh người cùng với m ộ ư ơ i phần đậm đà bản nguyên chi lực giang diệu y nhìn thấy viên đan dược này trong nháy mắt trong lòng lập tức nhận ra đây là sáu vãng sinh đan giang diệu y không nghĩ tới ảnh ma tông tông chủ trong tay lại có loại đan dược này tồn tại vãng sinh đan lục phẩm linh đan trong là một loại truyền thuyết đan dược lại bị người gọi thoát thai đan có vãng sinh thoát thai chi ý đối với người tu hành tới nói dù là luân hải bị hao tổn t h â n thức tận tán cũng có thể toàn bộ tu bổ trở về để cho người tu hành giành lấy cuộc sống mới mặc dù chỉ là lục phẩm nhưng mà giá trị bên trên thậm chí có thể so với một chút t h ấ t phẩm linh đan chỉ là bởi vì luyện chế cái này vãng sinh đan chủ yếu tài liệu tương đối khó tìm thậm chí có chút tài liệu cũng đã gần muốn t u y ệ t tích cho nên cái này vãng sinh đan mới có thể được xưng là trong truyền thuyết đan dược nhìn thấy ảnh ma tông tông chủ lấy ra lục phẩm vãng sinh đan sông diệu y trong lòng vui mừng biết hồng liên tôn giả thương thế đ ư ợ cho nên dù là cái này lục phẩm vãng sinh đan mười phần chân quý là hắn nhiều năm phía trước tại một chỗ bên trong thượng cổ bí cảnh tìm được hắn n c ũ giao không chút g do dự lấy ra.、Giao、chỉ thánh chủ chầm c h mặt một vốn là cho là hồng liên trong cơ thể của tôn giả bản nguyên thương thế không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy nhưng mà tại vận dụng sức mạnh trợ giúp hồng liên tôn giả áp chế thể nội bản nguyên thương thế sau đó giao chỉ thánh chủ mới phát hiện chỉ bằng vào giao chỉ hộ đạo đại trận sức mạnh cũng chỉ có thể đơn giản áp chế lại hồng liên tôn giả thương thế bên trong cơ thể đối với nàng thương thế khôi phục một điểm trợ giúp cũng không có giá mai vãng sinh đan không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý mớn nhưng trợ giúp cực lớn cho nên nàng mới có thể đồng ý nếu không lấy giao trì thánh chủ bản thân ý nghĩ ảnh ma tông tông chủ phải trả giá cao chắc chắn càng đáng sợ hơn nhận được giao trì thánh chủ đồng ý ảnh ma tông tông chủ lập tức thở dài một hơi tiếp đó phất tay đem viên kia lục phẩm vãng sinh đan đưa đến hồng liên tôn giả trước mặt trực tiếp như nước tan giống như tiến vào trong hồng liên tôn giả luân hải đồng thời ảnh ma tông tông chủ a bắt đầu trợ lực ra tay trợ giúp hồng liên tôn giả ổn định thể nội bản nguyên thương thế loại thương thế này chỉ có phản hư cảnh trở lên mới có thể ra tay áp chế cũng bởi vậy chỉ có hóa thần cảnh giang diệu y ỉa chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn xem muốn hỗ trợ lại không có biện pháp theo lục phẩm vãng sinh đan dung nhập trong hồng liên tôn giả luân hải lập tức kim quan g b ộ n phía thần quang ngốc trời toàn bộ giao trì thiên cung đều bị chiều sáng từ rất nhiều phản hư đại năng giao trì thánh chủ ảnh ma tông tông chủ góc nhìn bên trong có thể nhìn thấy một cỗ sinh sôi không ngừng sức mạnh từ hồng liên tôn giả luân hải bên trong dâng lên b ể t a n cảnh bản nguyên tri lực cũng tại bắt đầu từ từ chữa trị gần như sụp đổ luân hải cũng tại từ từ ổn định lại luân hải phía trên một cỗ hỗn độn khí tức hiện lên đủ loại khí tức chuyển đổi như chết như sinh giống như là váng sinh cũng không biết qua bao lâu hồng liên trong cơ thể của tôn giả luân hải khôi phục bình tĩnh giống như giành lấy cuộc sống mới nàng luân hải bên trong bản nguyên tri lực cũng biến thành bình tĩnh trở lại phía trước tự chém đi ra ngoài đạo kêu bản nguyên tri lực cũng bị thu hồi lại một lần nữa dung nhập sinh mệnh chi luân lúc trước thiêu đốt những sinh mạng kia bản nguyên cũng bổ sung trở về khí tức nhìn bình tĩnh nhưng mà sáu sinh mệnh chi luân bên trên một đạo đáng sợ vết rách nhưng như c ũ tồn tại đây là một đạo tựa như k i a chớp vết dạng giống như một đạo thượng c ổ nguyên rùa đồng dạng gắt gao bám vào sinh mệnh chi luân phía trên cho dù là vãng sinh đan dược lực cũng không cách nào chữa trị cái này sinh mệnh chi luân bên trên vết dạng loại trừ đạo này thượng c ầ nguyên rùa cái này đây là sáu ảnh ma tông tông chủ nhìn thấy đạo này nguyên rùa một dạng sấm xét vết dạng tâm thần đại chấn có chút kinh hãi hắn ngẩng đầu lên nhìn xem giao trì thánh chủ bóng lưng sắc mặt nghiêm túc nói các ngươi trước đây tại b ắ c hải côn bằng xảo cũng ngộ nhập đạo kia đáng sợ sát trận c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu giò xét hư thực bái kiến tông chủ giang diệu y cầm trong tay đệ nhất chân truyền đệ tử lệnh bài mang theo ảnh ma tông tông chủ rời đi giao trì thiên cung đi theo phía sau là một đám gai bóng khiênh ảnh ma tông các đệ tử giang diệu y cũng không có trực tiếp mang theo tất cả mọi người bọn họ đều cùng đi nhạn sơn hóa mạch nàng đối với ảnh ma tông tông chủ nói ảnh tông chủ quý tông những đệ tử này liền không cần cùng chúng ta cùng một chỗ đi tới nhạn sơn quạng mỏ a để cho bọn hắn tại thần sơn chỗ chờ chính là đồng thời cũng có thể hơi nghỉ ngơi một dạng khôi phục thương thế thần sơn giao chỉ thánh địa lối vào tòa kia đông hoang nổi danh s â n phong ở vào một tám tọa tiên phong phía dưới nơi đó có xây rất nhiều cung điện lầu các là giao chỉ thánh địa chuyên môn dùng để chiêu đãi đủ loại thế lực khác nơi tiết đãi dù sao không phải là ai cũng có tư cách tùy ý leo lên giao chỉ tiên h cung hoặc một tám tọa bên trong tiên phong phía trước ảnh ma tông tông chủ và giang diệu y đi tới giao chỉ thiên cung thời điểm ảnh ma tông đông đảo đệ tử cùng với bạch hộ pháp chính là bị ở lại nơi đó chờ đối với giang diệu y đề nghị ảnh ma tông tông chủ không có ý kiến gì gật đầu nói có thể giang diệu y liền dẫn ảnh ma tông tông chủ cùng với một đám ảnh ma tông đệ tử hướng về phía dưới bay đi trong quá trình này giang diệu y cũng không có phát hiện ảnh ma tông tông chủ khí thức bắt đầu xảy ra biến hóa n h ỏ nhỏ đôi mắt trở nên có chút t ĩ n h mịch đứng lên rời đi giao chỉ thiên cung một khắc này ảnh ma tông tông chủ và ám tử ở giữa liên hệ liền đã khôi phục hắn có thể thông qua ảnh ma tông bí pháp bắt đầu đúng ám tử tiến hành liên hệ hoặc mỏ. trong khoảng thời gian này sở dương ngoại trừ yên lặng tu luyện mỗi lần đi mỏ linh thạch khố phòng cầm mỏ linh thạch sau đó đều sẽ tiện đường đi qua nhìn một chút ảnh quản thiên cùng với sở nhất nhất ự dương, dương đi tới ảnh thiên bọn hắn chỗ quạng mỏ bên ngoài cũng không có đi vào cũng không cần tới gần lấy hắn thực lực hôm nay tu vi tại quạng mỏ bên ngoài liền có thể dễ dàng cảm giác được trong hầm mỏ phát sinh hết thảy sở dương vừa mới bắt đầu cảm giác liền kinh ngạc phát hiện quản sự trương sư tỷ vậy mà đã sớm tại trong hầm mỏ bất quá để cho sở dương kỳ quái là trương sư tỷ vậy mà không có cùng ảnh thiên nói lời này tựa hồ chính là đơn thuần tại trong hầm mỏ đứng một dạng còn bên cạnh những cái k i a ảnh mà tông đệ tử cùng bị ảnh thiên k h ô n g chế ám t ừ nhóm nhưng là ở bên cạnh yên lặng làm việc đến nỗi ảnh thiên tại sở dương cảm giác bên trong vậy mà phát hiện hắn đang chủ động phong ấn tu vi của mình đây là lần thứ hai lần trước sở dương biết ảnh thiên chủ động phong ấn tu vi của mình vẫn là tại giang diệu y lần kia đột nhiên lai、like、nhạn sơn khoáng mạch tìm ảnh thiên thời điểm mà ảnh chăn trời phong ấn tu vi sợ tại lần kia giang diệu Y rời đi về sau hắn liền tiếp theo một lần nữa mở ra phong ấn dù sao cũng là chính hắn ở dưới phong ấn muốn giải khai vẫn là rất đơn giản bất quá lần này hắn như thế nào đột nhiên lại muốn phong ấn tu vi của mình sở dương những mày lập tức thư ra tới phỏng đoán rất có thể là cùng ảnh ma tông tông chủ đến có quan hệ a ảnh ma tông có chính mình nhu đồ ảnh ma tông tông chủ vừa tới ai biết sẽ dẫn phát biến hóa gì ai biết giao trì thánh địa có thể hay không bởi vì ảnh ma tông tông chủ đến mà lần nữa phái người tới trong mò cặng tiếp tục tìm kiếm ảnh thiên Khán ảnh thiên phong theo i đạo lý tới nói tất cả mọi người tại trong mỏ cặng ảnh ma tông tông chủ đi tới giao trì thánh địa bên trong tin tức nếu chuyển đến cũng là mọi người xê xích không nhiều liền biết dù sao thần thức chuyển âm tốc độ hết sức nhanh chóng cũng không cần quá nhiều thời gian xem ra ảnh ma tông ám tử ở giữa có đặc thù truyền lại tin tức kỹ xảo sở dương thầm nghĩ sau đó tiếp tục người quan sát trong hầm mỏ ảnh thiên đám người động tĩnh bây giờ trương sư tỷ một mực ở tại trong hầm mỏ khẳng định như vậy là có cực lớn động tĩnh trong hầm mỏ ảnh thiên tu vi cuối cùng lần nữa phong ấn hoàn tất hắn mở ra hai con người d ư ơ n g mắt nhìn về phía trương sư tỷ hỏi bây giờ cái gì tình huống cha ta từ giao trì thiên cung đi ra sao trương sư tỷ thất giọng nói còn không có tông chủ cùng ta ở giữa liên hệ vẫn là ngăn cách cho nên tông chủ có lẽ còn là tại giao trì trong thiên cung cùng giao trì thánh chủ một phương đàm phán lấy ảnh thiên nhữ mày lập tức thở dài một hơi nói lúc trước cha ta khống chế n g ư ơ i tư duy hành động tới còn chưa từng cùng ta nói hơn hai câu lời nói liền tiến vào giao trì thiên cung cũng không biết bây giờ đến tột cùng thế nào trương sư tỷ cúi đầu không biết phải làm như thế nào trả lời vấn đề này nàng kỳ thực ngay từ đầu cũng là mười phần mê mang ảnh ma tông tông chủ khi tiến vào giao trì thánh địa trước tiên liền trực tiếp thông qua ảnh ma tông bí pháp đối với nàng cái này ám tử trực tiếp khống chế tư duy cùng hành động trực tiếp để cho nàng tới này trong hầm mỏ, tìm được thiên. cho được để hầm ánh nàng này mỏ, bởi ấ t tông tông chủ liền tiến trì trong thiên quá câu cung, cách. còn chưa chủ tức nói hơn nói, ảnh liền đến song phương liên hệ lập tức ngăn hệ ma giao kịp lời lập vào b vì không biết ảnh ma tông tông chủ lúc nào từ giao chỉ thiên cung đi ra cho nên tại toàn bộ trong mỏ cặng cơ hồ tất cả luân hải cảnh trở lên đệ tử đều rời đi khóa mạch đi tới phía trên rất nhiều tiền trên đỉnh xem náo nhiệt thời điểm nàng chỉ có thể ở chỗ này cái trong hầm mỏ tiên lặng chờ tin tức bởi vì nàng chỉ sợ ảnh ma tông tông chủ từ giao chỉ thiên cung đi ra ngoài trước tiên không có cách nào thông qua nàng và ảnh t i ê n tiến hành liên hệ ảnh ma tông tông chủ khống chế ám tử mới có thể càng thêm thuận tiện nhanh chóng cùng ảnh mãn g xối thông cũng hoàn toàn không lo lắng bị phát hiện q u á n b ò bên ngoài sở dương nghe được ảnh thiên hòa trương sư tỷ ở giữa trò chuyện lần này bừng tỉnh đại ngộ thì ra ảnh ma tông tông chủ có thể trực tiếp khống chế những thứ này ảnh ma tông ám tử tư duy cùng hành động khống chế nhất cử nhất động của các nàng nhờ vào đó tới tiến hành liên hệ xem ra những thứ này ảnh ma tông ám tử toàn bộ đều là chịu đến ảnh hồn đan khống chế cho nên mới trở thành ám tử sở dương là biết ảnh hồn đan biết ảnh hồn đan phối hợp ảnh ma tông mỹ pháp có thể khống chế cái bóng khôi lỗi tu vi chỉ là lúc trước hắn vẫn cho là cái này ảnh hồn đan chỉ là ảnh thiên dùng để khống chế những cái kia giao chỉ đệ t ử sáu cũng không biết thì ra trương sư tỉ những thứ này ám tử cũng là chịu đến những thứ này ảnh hồn đan khống chế hắn trước kia chỉ cho là trương sư tỉ những thứ này ám tử là từ nhỏ thụ ảnh ma tông bồi dưỡng thụ ảnh ma tông ân huệ cho nên mới cam tâm tình nguyện làm ám tử dù sao hắn lâu như vậy đến nay chưa từng có phát hiện qua trương sư tỉ những thứ này ám tử từng có tư duy cùng hành động bị khống chế dấu hiệu sở dương phía trước còn kỳ quái đâu rõ ràng giao trì thánh địa bị ảnh ma tông cường đại nhiều như vậy đều tiến vào giao trì thánh địa cần gì phải làm ảnh ma tông ám t ử đâu h ố n g chi ảnh ma tông hoàn tà ma ngoại đạo sáu bây giờ nghe ảnh thiên hòa trương sư tỷ trực tiếp trò chuyện ngược lại cũng coi là giải khai sở dương trong lòng một chút nghi hoặc bất quá ảnh ma tông tông chủ tiến vào trong giao trì thánh địa mới có thể khống chế những thứ này ám tử tư duy hành động thậm chí khi tiến vào giao trì thiên cung sau đó liền bị ngăn cách liên hệ sở dương lập tức đoán được ảnh hồn đan một chút thiếu hụt xem ra giao trì thánh địa hộ đạo đại trận có thể ngăn cách ảnh ma tông tông chủ một chút bí pháp tại g i a o chỉ thánh địa bên ngoài hắn cũng không thể trực tiếp khống chế những thứ này ám tử tư duy hành động bất quá cũng không phải là hoàn toàn cắt đứt liên lạc ít nhất ảnh ma tông tông chủ chắc chắn còn có thủ đoạn khác cùng phương thức cùng những thứ này ảnh ma tông ám tử câu thông hơn nữa có thể dễ dàng trưởng khống sinh tử của các nàng nếu không những thứ này ám tử sợ là đã sớm phản ngay tại sở dương suy nghĩ bay tán loạn thời điểm đột nhiên trong hầm mỏ trương sư tỷ thần sắc chấn động cả người khí tức trên thân trong nháy mắt xảy ra một chút biến hóa c ảnh thiên của nàng t r tĩnh cung h đ kính bên trong mang theo ngạc nhiên hô trong hầm mỏ các ảnh ma tông đệ tử cùng với bị ảnh thiên k h ô n g chế cái bóng khối lỗi cùng nhau hành lễ tiếp đó cung kính nói bài kiến tông chủ chương một trăm hai mươi bảy trắng trận nghe lén kỳ hạn mười tháng tông chủ quạt mỏ bên ngoài sở dương nghe đến mấy cái này ảnh ma tông đệ tử chô rất cung kính kêu đi ra s ư n g hô lập tức thần sắc chấn động đến rồi đến rồi ảnh ma tông tông chủ lần nữa thông qua ảnh ma tông bí pháp khống chế trương sư tỷ tư duy cùng hành động trong chấp nhóm này sở dương có thể cảm giác được phiến khu vực này thần nguyện phân thân nhìn trộm rõ ràng trở nên càng thêm mãnh liệt sau đó thần nguyện đại năng thần thức trực tiếp thông qua thần nguyện phân thân trực tiếp b u ô n g xuống hầm mỏ này trong động thần thức b u n g xuống như thế trắng trợn sở dương cảm ứng được thần nguyện đại năng thần thức vung xuống trong hầm mỏ nao nao sau đó hơi kinh ngạc thần nguyện phân thân lực lượng thần thức tự nhiên là không cách nào phát hiện sở dương dấu vết cùng với khí thức cho nên sở dương cũng không sợ hắn sở dĩ kinh ngạc chủ yếu là bởi vì ảnh ma tông tông chủ thực lực ít nhất cũng là một vị phản hư đại năng thậm chí thực lực có thể càng mạnh hơn mà thần nguyện phân thân cũng bất quá là phản hư đại năng chế tạo ra một đạo thần thông phân thân thôi dùng giám sát hóa thần tôn giả ngược lại là còn tốt ảnh thiên hoàn toàn không phát hiện được bất cứ gì thường nào nhưng mà loại này giám sát đối với phản hư đại năng tới nói chắc chắn là rất dễ dàng gây nên chú ý rất dễ dàng cảm giác được chớ nói chi là bây giờ trực tiếp phủ xuống lực lượng thần thức bất quá sở dương rất nhanh phát hiện trong hầm mỏ bên trong cũng không có bất cứ gì thường nào bọn hắn cũng không có phát hiện thần n g u y ệ t đại năng lực lượng thần thức thì ra là thế sáu sở dương lập tức có chút mừng tỉnh đại ngộ ảnh ma tông tông chủ chỉ là khống chế trương sư tỷ tư duy hành động cũng không phải trực tiếp gông xuống đến trên người nàng phản hư đại năng thực lực tu vi cũng không có từng theo hầu tới cái này trong hầm mỏ thực lực cao nhất vẫn là đã một lần nữa phong ấn tu vi ảnh thiên cho nên thần nguyện đại năng lực lượng thần thức trong ự n h hầm à n g l tiếp mỏ i đại n chính nhìn n h h xem trương sư tỷ sáu không đúng lúc này hẳn là ảnh ma tông tông chủ ảnh thiên lập tức có chút hợp lực hắn vừa mới cũng là bởi vì cảm ứng được ảnh ma tông tông chủ khí tức cho nên mới trong lúc nhất thời thốt ra dừng một chút ảnh thiên có chút nghi ngờ hỏi tông chủ ngươi cùng giao chỉ thánh chủ như thế nào nói chuyện lâu như vậy mới rời khỏi giao chỉ thiên cung còn có tông chủ ngươi lần này tới nhanh như vậy là chuyện gì xảy ra sao dựa theo chúng ta khi trước kế hoạch không phải ít nhất còn phải lại kéo một đoạn thời gian sao xem như ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh thiên là biết ảnh ma tông đại khái kế hoạch hắn biết rõ tại ảnh ma tông ban đầu mưu đồ bên trong thiên phái quỷ ảnh lão nhân tới làm bộ đàm luận một chút tiếp đó quỷ ảnh lão nhân sau khi trở về qua một đoạn thời gian nữa ảnh ma tông tông chủ mới chậm rãi tới thời gian này ít nhất cũng là muốn ba tháng trở lên mà bây giờ khoảng cách quỷ ảnh lão nhân trở về mới một tháng mà thôi dựa theo kế hoạch ảnh ma tông tông chủ cũng không cần nhanh như vậy tới bởi vậy có chút ra ảnh thiên dự kiến hắn mới có thể như thế nghi hoặc để cho ảnh thiên càng thêm là ảnh ma tông tông chủ tại giao trì trong thiên cung cùng giao trì thánh chủ đàm luận lâu như vậy dù sao dựa theo kế hoạch lần này cũng là cố ý dụng kế tiếp đó chế tạo đủ loại sự cố tiếp đó ảnh ma tông tông chủ phân mà rời đi hắn cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ mới có thể tiếp tục lưu lại trong mỏ cặng tiếp tục bọn hắn mưu đồ sáu ngược lại ảnh ma tông ban đầu toàn bộ kế hoạch chính là vận dụng đủ loại thủ đoạn đến giúp đỡ hắn kéo dài thời gian để cho hắn có thể mau chóng tại giao trì thánh địa trong mỏ cặng đem cục cho bố trí xong sau đó lại cùng ảnh ma tông nội ứng ngoại hợp sáu ảnh ma tông tông chủ cũng không giấu giếm ảnh thiên trực tiếp thần thức truyền âm bà ảnh ma tông thánh lệnh tình huống đại khái nói cho ảnh thiên hắn không có cùng ảnh thiên nói thêm cái gì thời gian có hạn ngươi chỉ cần biết rằng chờ sau đó ta sẽ cùng giang diệu Y tới bà ảnh ma tông thánh lệnh dung nhập trong huyết mạch của ngươi ngươi cần phải bà ảnh ma tông thánh lệnh thật tốt giữ gìn kỹ tuyệt đối không thể sai sót ảnh ma tông tông chủ nói ngắn gọn còn có bởi vì ảnh ma tông thánh lệnh sự tỉnh cho nên ta quyết định kế hoạch của chúng ta sớm ngươi không thể sẽ chậm, chậm mang xuống dạng như vậy giao trì thánh chủ nhất định sẽ có chỗ hoài nghi bởi vậy ngươi nhất định phải trong mười tháng đem hết t h ể đều chuẩn bị kỹ càng mười tháng sau ta sẽ đi qua đến lúc đó hết t h ể dựa theo nguyên kế hoạch làm việc là ảnh chơi mặc dù trong lòng một bụng nghi hoặc cùng kinh ngạc tỉ như ảnh ma tông thánh lệnh lại là chuyện gì xảy ra tại sao sẽ ở giao trì thánh địa trong tay nhưng mà hắn biết bây giờ không phải là hẳn là hỏi cái này chút vấn đề thời điểm hắn chỉ cần nghe theo ảnh ma tông tông chủ phân phó theo kế hoạch làm việc là được rồi cũng là từ ảnh ma tông tông chủ lời nói bên trong ảnh thiên tai biết ảnh ma tông tông chủ vậy mà cùng giang diệu y cùng một chỗ tới q u o n m ỏ hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ đến còn tốt hắn đã sớm một lần nữa phong ấn tốt tự thân tu vi thời gian vừa mới dịch ra nhưng nếu như bị phát hiện trên người hắn phong ấn giải khai qua vậy thì phiền phức lớn rồi sau đó ảnh ma tông tông chủ cũng không tiếp tục cùng ảnh thiên nói nhảm trực tiếp rời đi trương sư tỷ tư duy hành động lập tức khôi phục bình thường không cần ảnh thiên nhiều lời trương sư tỷ sắc mặt động đối với ảnh thiên đạo thiếu tông chủ vậy ta trước hết nhanh đi về chờ sau đó giang diệu y sư tỷ cùng tông chủ tới trong a nhất định phải đứng phải đón, tiếp đó ta s tông tông cho cho một một gật gật khoảng người n gọi g ư tới h t n thời g c r gian p h này đến nay ảnh thiên vẫn luôn là đang yên lặng làm từng bước căn cứ ảnh ma tông chỉnh thể quyết định mưu đồ từng bước từng bước dò xét giao trì thánh địa trong mỏ quạng tình huống đồng thời còn kiêm chức luyện chế ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan từ từ chọn lựa giao trì thánh địa bên trong có tư chất đệ tử tới bồi dưỡng thành vì thần tảng cảnh cái bóng khôi lỗi mặc dù tiến độ chậm nhưng mà bộ dạng này mới đủ đủ vững vàng ảnh thiên vẫn luôn là không nhanh không chậm nhưng là bây giờ hắn có một loại cấp bách ở trước mắt cảm giác phải tăng tốc kế hoạch ra sáu mười tháng ảnh thiên tự lẩm bẩm mười tháng đối với hắn mà nói đích thật là có chút không quá đủ nhưng cũng không phải không thể hoàn thành chính là cần bước lên một tí hiểm n u y chương một trăm hai mươi tám thời gian dư sải hoàn toàn thấy rõ q u á n b ỏ bên ngoài sở dương nghe xong ảnh ma tông tông chủ và ảnh thiên ở giữa trò chuyện biết được rất nhiều tin tức trọng yếu ảnh ma tông thánh lệnh sở dương đối với ảnh ma tông thánh lệnh cũng không hiểu rõ bất quá cũng không ảnh hưởng hắn biết đây nhất định là một kiện đối với ảnh ma tông tới nói đồ vật vô cùng trọng yếu ân đơn thuần từ trên tên tới nói liền biết đây không phải phạm vật khả năng cùng thánh nhân có liên quan nếu không ảnh ma tông tông chủ cũng sẽ không bởi vì cái này ảnh ma tông thánh lệnh từ đó tăng tốc kế hoạch yêu cầu ảnh thiên trong mười tháng giải quyết tất cả kế hoạch có thể thấy được ảnh ma tông tông chủ có chút không kịp chờ đợi không muốn lãng phí quá nhiều thời gian chỉ sợ càng kéo dài sẽ có không tốt biến hóa mười tháng sau sáu sở dương tự lẩm bẩm nghĩ tới mình còn có thời gian chín tháng liền có thể hoàn thành khoáng mạch đ ả o quán nhiệm vụ nói như vậy v ừ a lúc là tại hắn thu được đánh dấu nhiệm vụ ban t h ư ở n g sau đó một tháng ảnh ma tông nhu đ ổ mới có thể triệt để bày ra để cho sở dương hơi, hơi thở dài một hơi nói thật ra hắn kỳ thực một trận rất xoắn suít bởi vì hắn cũng không biết ảnh ma tông mưu đồ lâu như vậy đến tột u cùng là lúc nào phát động sở dương mặc dù nghĩ tham dự vào nhưng càng thêm hy vọng có thể tại thực lực mình đạt đến phản h ư cảnh cùng với đã hoàn thành trước mặt đánh dấu nhiệm vụ sau đó lại tham dự vào cái này đều cần thời gian hơn nữa thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh ngược lại là dễ nói thời gian vừa đến nát hẳn có thể thức tỉnh đầy đủ một trăm viên thần tượng hạt nhỏ nhưng mà sáu đánh dấu nhiệm vụ lại không được dù sao yêu cầu là mỗi ngày đều nhất định muốn đào quán một trăm cân không nhiều không ít chỉ yêu cầu mỗi ngày đều tại nếu tham dự vào không c ẩ n thận đụng tới c h ú t chuyện gì đó chậm trễ mỗi ngày đánh dấu nhiệm vụ như vậy trước đây hết thẻ cố gắng liền buồn p h í hiện tại xem ra sở dương không cần lo lắng nữa những chuyện này thời gian mười tháng dư x à i ngược lại chỉ cần trước mặt đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành cái tiếp theo đánh dấu nhiệm vụ dù là hệ thống ban bố cũng không cần sở dương trực tiếp đi hoàn thành có thể đợi sau một khoảng thời gian lại đi tiến hành đánh dấu nhiệm vụ bộ dạng này sở dương liền cũng không còn bất luận cái gì hạn chế phát giác được trương sư tỷ vội vã hướng về quặng mỏ bên ngoài phương hướng đi tới sở dương cũng không có tiếp tục tại quặng mỏ bên ngoài ở lâu hắn cũng biết chờ sau đó giang diệu y cùng ảnh mà tông tông chủ sẽ đích thân tới tới này chút tìm ảnh thiên ngược lại sở dương muốn biết sự tình cũng đại khái hiểu rõ rõ ràng thế là sở dương hóa thành một đạo bóng đen n h ạ t nhạt lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào phát giác mà sở dương rời đi về sau thần n g u y ệ t đại năng lực lượng thần thức cũng thu về hơn nữa tính cả toàn bộ thần n g u y ệ t phân thân đối với toàn bộ quặn mỏ nhìn trộm cũng cùng nhau thu về sở dương phát giác được thần nguyện phân thân nhìn trộm tại trong mỏ quặn biến mất hắn hơi kinh ngạc lập tức nghĩ rõ ràng đây cũng là bởi vì sắp đến ảnh ma tông tông chủ nguyên nhân ảnh ma tông tông chủ dù sao cũng là phản hư đại năng cấp độ bên trong đỉnh phong cường giả tự nhiên là có thể cảm giác được thần nguyện phân thân nhìn trộm cho nên tại ảnh ma tông tông chủ không có đến trước đó thần nguyện đại năng tự nhiên có thể tùy tiện giám sát khoáng mạch bất luận cái gì một nơi bất cứ người nào nhưng mà tại ảnh ma tông tông chủ có thể sẽ tới sau đó thần nguyện đại năng liền không thể lại giám sát nơi này nhưng nhất định sẽ bị phát hiện tiếp đó gây nên ảnh t i ê n bọn hắn coi trọng nói không chừng bọn hắn sau đó sẽ bị hủ đến trên ừ đó động không hành thiếu nghĩ. còn dám t suy nghĩ. Trên thực tế kể từ ảnh ma tông tông chủ tiến vào giao trì thánh địa sau đó thần nguyện đại năng thần nguyện phân thân nhìn trộm liền thu l i ễ m rất nhiều hoàn toàn tránh đi ảnh ma tông tông chủ có thể sẽ đi chỗ sớm triệt hồi nhìn trộm chờ ảnh ma tông tông chủ rời đi về sau một lần nữa vận dụng thần nguyện phân thân chi lực để cho sở dương cảm thấy ảnh ma tông tông chủ sở dĩ muốn tới trong khoáng mạch gặp ảnh thiên một mặt có phải hay không cũng có phương diện này suy tính hắn cũng muốn tới thăm dò một chút ảnh thiên mọi người phải chăng vẫn luôn tại giao trì thánh địa giám sát bên trong bất quá ảnh ma tông tông chủ nhất định là không thu hoạch được gì hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới chính mình nhu đồ cùng với ảnh ma tông ám tử nhất cử nhất động kỳ thực vẫn luôn bị giao chỉ thánh chủ thấy rõ bảy cũng không lâu lắm ảnh ma tông tông chủ và giang diệu y đi tới nhạn sơn trong màu c ạ o cũng giang diệu y cái này để nhất chân truyền đệ tử mang theo trên cơ bản tại giao chỉ thánh địa tuyệt đại bộ phận chỗ cũng có thể nói là thông suốt không có ai sẽ ngăn cản giang diệu y kể bao quát đi theo giang diệu y sau lưng ảnh ma tông tông chủ bất quá mặc dù không ngăn trở nhưng mà những thứ này giao chỉ các đệ tử nhìn thấy ảnh ma tông tông chủ thời điểm cũng không có cho vị này phản hư cảnh đại năng có cái gì tốt sắp mặt bởi vì lúc trước ảnh ma tông đệ tử khiêu khích một ngàn tọa tiên phong đệ tử sự tình đã sớm truyền lên ra dù là bình thường nhất luyện thể cảnh tạp dịch đệ tử cũng trên cơ bản c h u y ể n tháp mọi người đều biết những cái kia ảnh ma tông đệ tử chẳng những khiêu khích giao trì nữ đệ tử hơn nữa còn có bốn cái ảnh ma tông đệ tử còn sớm có dự mưu lấy ra linh bảo trọng thương rất nhiều giao trì đệ tử mặc dù sau đó hồng liên tôn giả ra tay ban thưởng bản nguyên tri lực cùng với bản mệnh linh bảo để cho hồng liên tiên phong nữ đệ tử đem cái k i a bốn tên ảnh ma tông đệ tử chém giết hơn nữa hồng liên tôn giả cũng đem bạch hộ pháp cho c h ấ n áp t h u bạo kém chút trực tiếp chấn sát cho giao trì thánh địa đông đảo đệ tử h u n g h ă n g xả được c ơ n giận nhưng lại cũng không ảnh hưởng giao trì đệ tử đối với ảnh ma tông càng thêm chán ghét tại biết ảnh ma tông ti tiện t i hành vi sau đó những thứ này giao trì đệ tử trong lòng đối với ảnh ma tông mười phần chán ghét đương nhiên sẽ không cho ảnh ma tông tông chủ sắc mặt tốt gì phản hư đại năng lại như thế nào đây là giao trì thánh địa bọn hắn cũng không sợ đối với những thứ này giao trì đệ tử sắc mặt ảnh ma tông tông chủ toàn bộ làm như làm không thấy hắn kỳ thực cũng là lòng dạ biết rõ biết hôm nay ảnh ma tông đệ tử hành vi triệt để chọc dẫn tới toàn bộ giao trì thánh địa đệ tử bất quá hắn cũng không quan tâm giao trì thánh địa đệ tử ý nghĩ trong lòng cùng hắn có liên can gì ngược lại kết quả hắn muốn trên cơ bản đã chiếm được ảnh ma tông tông chủ tại giang diệu y dẫn đầu dưới đi tới quản sự đệ tử châu khu vực mà trương sư tỷ vừa trở về ở đây không bao lâu xem như vừa vặn điều nghiên địa hình sau đó giang diệu y cũng không có để cho trương sư tỷ trực tiếp mang nàng cùng ảnh ma tông tông chủ đi tìm ảnh thiên mà là để cho trương sư tỷ đi đem ảnh thiên cho gọi qua ở đây dù sao nhạn sơn khoáng mạch cũng coi như là giao trì thánh địa trọng địa giang diệu y mới sẽ không mang theo ảnh ma tông tông chủ tại trong mỏ q u ả n g chạy khắp nơi nàng cũng không biết kỳ thực đừng nói q u ò n mỏ giao trì thánh địa phần lớn chỗ ảnh ma tông tông chủ đều thông qua ảnh ma tông ám tử gió xét thất thất bát bát chính là một chút trọng địa ảnh ma tông ám tử không có tư cách đi qua ảnh ma tông ám tử tu vi cao nhất cũng chỉ là mệnh tuyển cảnh m ạ thôi đại bộ phận cũng là thông thường thần t ă n g cảnh không phải những thứ này ám tử không muốn tấn thăng mà là ảnh ma tông tông chủ khống chế các nàng để cho các nàng tấn thăng thu vi càng cao càng khó t r ư n g khống hơn nữa ảnh ma tông bây giờ trưởng khống ám tử bí pháp tối đa chỉ là đến mệnh tuyển cảnh mà thôi hóa thần cảnh người tu hành hoàn toàn không nhận ảnh ma tông bí pháp t r ư n g khống đây đều là ảnh ma tông truyền thừa không trọn vẹn thời kỳ thượng cổ ảnh trong ma tông khống chế cái bóng khôi lỗi bí pháp thế nhưng là liền phản hư đại năng đều có thể khống chế không bao lâu trương sư tỷ đem ảnh thiên cho đơn độc mang tới đem ảnh thiên đưa đến trương sư tỷ liền rời đi đem ảnh không gian này lưu cho giang diệu y cùng ảnh ma tông tông chủ cùng với ảnh thiên ba người trương sư tỷ là biết giang diệu y cầm trong tay ảnh ma tông thánh lệnh lần này tới chính là muốn đem ảnh ma tông thánh lệnh dung nhập trong ảnh thiên huyết mạch xem như ảnh ma tông ám tử nàng mặc dù trong lòng cũng tò mò ảnh ma tông thánh lệnh đến tột cùng là như thế nào nhưng nàng cũng minh bạch chính mình bất quá là một cái việc v ậ t v á n h đường quản sự đệ tử mà thôi chuyện này không phải nàng có thể tham dự nếu như không phải ảnh ma tông tông chủ phía trước khống chế suy nghĩ của nàng dùng để cùng ảnh thiên đối thoại nàng thậm chí cũng không có tư cách biết ảnh ma tông thánh lệnh sự tỉnh ám tử tại ảnh ma tông tông chủ trước mặt không có cái gì địa vị có thể nói x ấ u nhìn thấy ảnh thiên tới giang diệu y c a o mày thật tốt xét lại ảnh thiên rất lâu để cho ảnh thiên đôi nhịn không được trong lòng nhảy một cái còn tưởng rằng chính mình một lần nữa phong ấn tu vi sự tỉnh để cho giang diệu y đã nhìn ra nhưng là lại cảm thấy rất không có khả năng lần trước giang diệu y tới thời điểm hắn cũng là bộ dạng này một lần nữa phong ấn tu vi giang diệu y một điểm khác thường cũng không có nhìn ra lần này rất không có khả năng sẽ nhìn ra được chẳng lẽ sáu nàng đi ra cái gì không đúng chỗ ảnh thiên nghĩ như vậy lập tức nhịn không được mở miệng nói giang diệu y kể ngươi nhìn ta như vậy làm gì đừng cho là ta bị ngươi bắt đi vào trở thành các ngươi giao chỉ thánh địa thợ mỏ liền có thể mặc cho ngươi làm thịt hắn đây là muốn thăm dò giang diệu y đến cùng có phải hay không phát hiện đúng nếu như ta nhớ không lầm ngươi phải là của ta bại tướng dưới tay nhẹ nhõm n h i ề n ép tiếp đó bắt trở về ngươi còn dám ở trước mặt ta lớn lối như thế giang diệu y cười nhạo một tiếng thản nhiên nói ta bất quá là cảm thấy khoáng mạch đào quáng tựa hồ mang đến cho ngươi áp lực không quá lớn đào quáng lâu như vậy một điểm mệt nhọc dấu hiệu cũng không có xem ra hóa thần cảnh dù là phong ấn tu vi thể phách vẫn là quá mạnh mẽ ta đang suy nghĩ muốn hay không cho ngươi thay cái càng gian khổ chỗ sáu ngươi ảnh thiên lập tức giận dữ chứng giang diệu y nói không ra lời bất quá trong lòng hắn lại là lặng yên thở dài một hơi không phải hắn nghĩ như vậy liền tốt đến nỗi những thứ này trào phúng mà nói ảnh sáng sớm thành thói quen lúc này ảnh ma tông tông chủ lạnh r ê n một tiếng nói giang diệu y ỉa ngươi đây là xem ta không có tồn tại sao đừng quên bản tọa đã cùng các ngươi giao trì thánh chủ nói xong điều kiện song diệu y h í mắt thản nhiên nói ảnh ma tông lời này liền nói cười điều kiện là nói xong nhưng mà tại ngươi đem chúng ta giao trì thánh địa cần hai môn vô thượng thần thông lấy tới ngươi mới có thể đem ảnh thiếu tông chủ mang về phàm tục nói hay lắm một tay giao tiền một bài giao hàng ảnh tông chủ bây giờ bất quá chỉ tính là giao tiền đặt cọc thôi trước lúc này ảnh thiếu tông chủ vẫn là chúng ta giao trì thánh địa sáu khoáng công việc hai chữ cuối cùng giang diệu y là không v ộ i không chậm từng chữ từng câu nói ra để cho ảnh ma tông tông chủ và ảnh thiên sắc mặt hai người lập tức đều tối xuống cái này giang diệu y kể thật sự là quá ngưng cuồng ảnh ma tông tông chủ lạnh dên một tiếng phất tay háo nói giang diệu ý ý ngươi sau đó chuyển cáo giao trì trong vòng một năm bản tọa liền sẽ đem các ngươi cần hai môn vô thượng thần thông mang đến các loại giao dịch kết thúc hy vọng sau này ngươi gặp lại bản tọa còn có thể giống hôm nay cuồng vọng như vậy phía trước hắn cùng giao trì thánh chủ nói chuyện thời điểm cũng không có xác định rõ thời gian nhưng mà kỳ thực song phương cũng là lòng biết rõ vốn là ảnh ma tông tông chủ liền không có cái gì quá lớn quyết định quyền lực đem ảnh ma tông vô thượng thần thông lấy ra làm, làm giao dịch thẻ đánh bạc húng chi còn là hai môn vô thượng thần thông ảnh ma tông các thái thượng trưởng lão là rất khó đồng ý cho nên nay liên cần ảnh ma tông tông chủ trở về làm lớn lượng thuyết phục công tác đây không phải một cái đơn giản quá trình thậm chí nói không chừng còn cần tỉnh lại ảnh ma tông nội tình nhựa ảnh ma tông một đời trước cờ giả đi r a định đoạt chuyện này mới được nếu ảnh ma tông nội bộ đều phản đối mà nói như vậy ảnh ma tông tông chủ phía trước giao cho giao trì thánh chủ những binh khí kia đang n ă n dược cơ bản xem như có đi không trở lại giao trì thánh chủ cũng sẽ không trả cho cho dù là ảnh thiên ảnh ma tông tông chủ cũng đừng hòng đổi về đi cái này cũng là giang diệu y sở dĩ nói ảnh ma tông tông chủ phía trước giao những cái kia cũng là tiền đặc cọc nguyên nhân lúc này ảnh thiên gia vẽ không hiểu có chút kinh ngạc hỏi thăm tông chủ cái gì hai môn vô thượng thần thông tại sao muốn mang đến giao trì thánh điệp lần này hắn đã có kinh nghiệm không gọi nữa cha mà là hô tông chủ ảnh chơi mặc dù tinh tường ảnh ma tông tông chủ và giao trì thánh điệp nội dung giao dịch lúc trước ảnh ma tông tông chủ khống chế trương sư tỷ tư duy thời điểm đã cùng hắn đại khái nói qua tuần tự tình huống để cho hắn có hiểu biết bây giờ gia vẽ không hiểu bất quá là tại giang diệu y trước mặt diễn kịch thôi ảnh ma tông tông chủ cũng rất phối hợp ảnh thiên diễn kịch trầm giọng nói việc này ngươi về sau liền sẽ biết đến bây giờ cũng không cần biết giang diệu y ở một bên chen vào nói những ô i nói cái này có gì dễ d i ấ u dếm bất quá chỉ là cha ngươi cầm hai môn vô thượng thần thông còn có một cặp đạo binh thêm linh bảo còn có một cái độ hư đ a n chính là vì đem ngươi đổi về đi giang diệu y kể ngươi chẳng lẽ là thật coi bản tọa sẽ không tức giận ảnh ma tông tông chủ gầm thét một tiếng hắn cũng không biết giang diệu y đến tột cùng cùng ảnh ma tông có cái gì thủ một mực nhằm vào ảnh ma tông sáu bất quá rất nhanh ảnh thiên liền giải khai ảnh ma tông tông chủ nội tâm nghi hoặc giang diệu y ỉ ta bất quá chính là trước đây bao l ệ n h trào n ó n g phúng ngươi vài câu ngươi cũng đem ta bắt sống trở về bây giờ còn muốn một mực c h â m trọc khiêu khích bằng mọi cách nhục nhã ảnh thiên nộ xem giang diệu y ỉ giang diệu y cười lạnh một tiếng nói c h â m trọc khiêu khích ngươi đó làm i ệ n g tiện còn ước gì ta chết nếu thực lực của ta viễn siêu ngươi sợ chết ngày đó chết ở mây khói trong bí cảnh chính là ta ảnh ma tông tông chủ giờ mới hiểu được thì ra đều là do ngày đó mây khói bí cảnh t r e o đến sự t ì n h x ấ u bất quá x ấ u những thứ này kỳ thực ảnh ma tông tông chủ cũng đều tin tưởng bởi vì một loạt sự tình cũng là hắn cái này ảnh ma tông tông chủ ở sau l ư n g chủ tính đi ra ngoài chỉ là hắn không nghĩ tới cái này giang diệu y vậy mà như thế mang thủ t ố t đừng nói nhảm ảnh ma tông tông chủ đối với giang diệu y nói giang diệu y kỉa bản tọa không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí mau đem thánh lệnh lấy ra giang diệu y hừ nhẹ một tiếng cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nói tử tùy thân chữ vật pháp bảo bên trong bà ảnh ma tông thánh lệnh lấy ra một cái màu mực lệnh bài chính phản hai mặt phân biệt khắc lấy hai chữ ảnh cùng thánh ảnh thiên nhìn thấy cái này ảnh ma tông thánh lệnh trong nháy mắt lập tức phát hiện trong cơ thể mình huyết dịch đang chậm dại sôi trào lên tiếp đó hắn cảm ứng được cái kia ảnh ma tông thánh lệnh bên trên có một c ố lực hút vô hình đây là tới bắt nguồn từ trong cơ thể hắn huyết mạch hấp dẫn cái này sáu nhìn xem ảnh ma tông thánh lệnh ảnh thiên thần tình kích động mặc dù lúc trước liền từ ảnh ma tông tông chủ trong miệng biết được ảnh ma tông thánh lệnh sự tỉnh hơn nữa ảnh trời cũng từ ảnh ma tông ghi lại những điển tịch kia bên trong nhìn qua liên quan tới ảnh ma tông thánh lệnh giới thiệu nhưng mà hắn đây vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy ảnh ma tông thánh lệnh hai trăm năm trước ảnh ma tông mặc dù cũng từng thu được một cái ảnh ma tông thánh lệnh nhưng mà viên kia ảnh ma tông thánh lệnh đã sử dụng qua n h ư ợ ảnh ma tông tìm được tương ứng truyền thừa chi địa hơn nữa thu được trong đó truyền thừa sử dụng qua ảnh ma tông thánh lệnh liền trực tiếp mất đi tác dụng mà lúc kia ảnh thiên còn chưa xuất thế tự nhiên vua duyên tiếp xúc đến ảnh ma tông thánh lệnh chưa một trăm ba mươi mốt thời gian cấp bách lần nữa làm xáo trộn thiên cơ giang diệu y cùng ảnh ma tông tông chủ rời đi sau đó ảnh thiên một người ở lại tại chỗ nội tâm vẫn như cũ kích động cảm ứng đến thể nội huyết mạch tồn tại ảnh ma tông thánh lệnh đây đối với hắn tới nói ý nghĩa phi p h à m mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay không cách nào mở ra ảnh ma tông thánh lệnh huyết mạch cấm chế nhưng mà lại cũng không ảnh hưởng hắn thông qua ảnh ma tông thánh lệnh thu được một chút huyền diệu khó giải thích c ả m ngộ ảnh thiên cảm thấy nếu cái này ảnh ma tông thánh lệnh một mực lưu lại trong cơ thể hắn mà nói thực lực của hắn tiến cảnh lại so với dĩ vãng càng nhanh hắn c ò nắm chắc hơn đột phá đến phản hư cảnh bất quá cần một đoạn thời gian rất dài mới được đáng tiếc cùng ảnh ma tông n h ư đồ có chút xung đột dù sao hắn chỉ còn lại thời gian mười tháng mặc dù vừa mới ảnh ma tông tông chủ và giang diệu y thời gian một năm nhưng phía trước bọn hắn liền đã định xong mười tháng sau đó ảnh ma tông tông chủ liền sẽ tới hắn cần trong mười tháng liền đem hết t h ể chuẩn bị kỹ càng thời gian cấp bách đa ảnh thiên tâm bên trong c ả m khái không bao lâu trương sư tỷ một lần nữa đi vào nhìn thấy ảnh thiên ở nơi đó thần sắc c ả m khái nhịn không được hỏi thiếu tông chủ thế nào nàng vẫn là rất hiếu kỳ không có gì ảnh thiên diêu lắc đầu nói đi thôi đi về trước lại nói bây giờ đối với tại chúng ta tới nói thời gian hết sức gấp g á p một chút đều phải dành thời gian mới được sáu trương sư thì tự nhiên biết ảnh thiên cái gì bây giờ còn có mười tháng nhưng mà vô luận là nhân số vẫn là đủ loại chuẩn bị đều hoàn toàn không có chuẩn bị kỹ càng thậm chí ảnh thiên liền cụ thể trong khoáng mạch trận nhãn địa điểm cũng không có tìm được n h ạ n sơn khoáng mạch thật sự là quá lớn ai cũng không biết trận nhãn kia đại khái vị trí ở nơi nào bất quá bây giờ có thể khẳng định là q u ạ ngọ bên trong chắc chắn là không có t r ê một bên khác sở dương tại chính mình nhà ở bên trong một mực nhìn lấy quặn mỏ bên ngoài phương hướng với mấy cái kia khí huyết trùng tiêu dị tượng hắn tự nhiên là cảm giác được phổ thông tạp dịch đệ tử chỉ cho là là cái gì thông thường dị tượng nhưng sở dương cảm giác đến càng rõ ràng hơn cỗ này khí huyết trùng tiêu dị tượng ẩn chứa cái này một k i a lực lượng kỳ lạ huyết mạch chi lực đồng thời quy văn linh hoa cũng bị kinh động thông qua ý thức nói cho sở dương đạo này dị tượng bên trong đồng dạng ẩn chứa nó quen thuộc thượng cổ đại thanh khí tức sở dương còn tưởng rằng là cái này giao trì thánh địa phía dưới c h â n áp ảnh m à tông thượng cổ đại thanh khí tức đâu cũng chính là lần trước sở dương tại trường sư tỷ chô ở sân phòng luyện khí bên trong nhìn thấy cái kia tế đàn nhỏ khí tức bất quá quy văn linh loa lại phủ nhận nói cũng không phải mặc dù hai loại sức mạnh khí tức có chút đ ồ n g nguyên nhưng là xuất từ hai tôn khác biệt thượng cổ đại thánh để cho sở dương nghĩ tới phía trước tại quặng mỏ bên ngoài nghe được ảnh ma tông tông chủ và ảnh thiên nói tới ảnh ma tông thánh lệch không nghĩ tới cái này ảnh ma tông thời kỳ thượng cổ còn có nhiều như vậy tôn đại thánh hơn nữa đều lưu lại khác biệt vật phẩm sở dương thầm nghĩ trong lòng không bao lâu sở dương phát giác được ảnh ma tông tông chủ và giang diệu y y, rời đi nhạn sơn khóa mạch đó cũng không phải hắn trực tiếp cảm giác được mà là hắn nơi ở bên ngoài tới tới lui lui nhiều như vậy tuần tra đệ tử đang nhỏ r ộ n g bàn luận thời điểm bị sở dương nghe được sở dương sở dĩ không đi dò xét ảnh ma tông tông chủ tới tình huống chủ yếu là vững vàng làm chủ mặc dù bởi vì ảnh ma tông tông chủ tới thần nguyện phân thân chủ động triệt hồi giám sát nhưng người nào biết giao trì thánh chủ sẽ không một mực tại nhìn chăm chú lên ảnh ma tông tông chủ tại giao trì thánh địa bên trong nhất cử nhất động giao trì thánh địa trước đây ra tay thế nhưng là để cho sở dương khắc sâu ấn tượng hắn không biết giao trì thánh chủ đến tội cùng là t ầ n g thứ gì thực lực nhưng ở giao trì thánh địa bên trong chắc chắn không chỉ chỉ là phản hư cảnh đơn giản như vậy bây giờ ảnh ma tông tông chủ rời đi thần nguyện phân thân cái kia quen thuộc nhìn trộm lại lần nữa khôi phục lại lấy thần nguyện phân thân nhìn trộm tại điều này l ạ i biểu giao trì thánh chủ trên cơ bản sẽ lại không chú ý nơi này dù sao có thể gây nên giao trì thánh chủ coi trọng cũng liền ảnh ma tông tông chủ mà thôi những thứ khác thần nguyện phân thân trên cơ bản đều có thể tùy ý giám sát mà không cần lo lắng sẽ bị phát hiện đương nhiên sở dương không ở nơi này cái phạm vi bên trong giao trì thánh chủ cùng thần n g u y ệ t đại năng cũng không biết giao trì thánh địa bên trong vậy mà xuất hiện loại này q u á i b ứ c sáu giao trì thánh chủ không còn quan tâm ở đây như vậy sở dương cũng không cần như vậy cảnh giác ý hắn nghiệm khái động sau lưng lập tức tuân ra một đạo đen như mực nồng vụ tiếp đó đem toàn thân hắn bao phủ lại đồng thời lại phân ra một đạo đen như mực nồng vụ lưu lại trong chỗ làm xáo trộn tiên cơ man thiên quá hải để cho thần n g u y ệ t đại năng phấn thân hoàn toàn không cách nào phát hiện sở dương bất cứ gì thường nào còn tưởng rằng sở dương tại trong chỗ vững vàng tu hành 8. sở dương cũng không phải đi tìm ả n h thiên mà là đi tìm bạch tiểu bàn tại đen như mực sương mù dậy đặc bao phủ xuống sở dương lạng yên không tiếng động đi tới bạch tiểu bàn nhà ở lúc này trắng tiểu bàn cũng tại trong chỗ lười biếng tu hành cũng không có đi quặn g mò nơi đó hắn hai mắt nhắm chặt lực lượng trong cơ thể lưu động h i ệ n nhiên là đang cố gắng trạng thái tu luyện bên trong đối với sở dương đến hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát giác bạch tiểu bàn ở đây cũng như cũ có thần nguyện phân thân nhìn trộn hơn nữa so đệ tử bình thường nhiều hơn nhiều rõ ràng thần nguyệt đại năng cũng biết bạch tiểu bàn là phục d ụ n g ảnh độc đan hơn nữa đã là thần tàng cảnh trên cơ bản chỉ cần thời gian vừa đến liền sẽ chịu đến ảnh ma tông bí pháp k h ô n g chế trở thành ảnh ma tông cái bóng khôi lỗi sở dương cũng không có ngoài ý m u ố n đối với thần nguyệt phân thân cái kia kinh khủng giám sát chi lực tới nói phát hiện bạch tiểu bàn phục d ụ n g ảnh độc đan cũng không phải việc khó gì mười phần nhẹ nhõm bất quá nhìn xem bốn phía tình huống thần nguyệt phân thân hẳn là không phát hiện bạch trong cơ thể của tiểu bàn có chính mình thông qua thần tượng chấn ngục kỉnh ngưng tụ ra địa ngục dung lô chỉ là đơn giản đối với loại này dùng qua ảnh độc đan đệ tử giám sát mà thôi sở dương con ngón búng ra một đạo đen như mực n ồ n g vụ phân ra tiếp đó bao phủ cả phòng lần nữa làm xáo trộn thiên cơ man thiên quá hải sau đó sở dương ho nhẹ một tiếng một tiếng này ho nhẹ lập tức kinh động đến bạch tiểu bàn mặc dù hắn tại tu luyện nhưng lại không phải bế tử quan đối với ngoại giới nhất cử nhất động vẫn có s ở cảm ứng bạch tiểu bàn sợ hết hồn tiếp đó cưỡng ép cắt ra chính mình tu luyện ý thức quay về thực tế mở ra hai con người gương mặt cảnh giác lực lượng trong cơ thể cũng bắt đầu ngưng tụ tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị đối với bạch tiểu bàn tới nói có thể lạng yên không tiếng động đi tới trong phòng của hắn người chắc chắn không đơn giản hắn đã làm xong liệu mạng dự định bất quá khi hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn là sở dương bạch tiểu bàn lập tức sắc mặt một suy sụp có chút không biết hình dung như thế nào cảm giác lão đại ngươi dọa ta một hồi bạch tiểu bàn đoán giận nói ta còn tại tu luyện ngươi cái này đánh, đánh gãy kém chút không đem ta ở dưới tàu hỏa nhập ma kiểm tra một chút phản ứng của ngươi năng lực sở dương lơ đễm cười nhặt một cái nói phản ứng vẫn được tính cảnh giác không tệ chương một trăm ba mươi hai một tháng thôi diễn ra vô thượng thần thông bạch tiểu bàn vừa mới cũng chỉ là lập tức thấy được sở dương cho nên vô ý thức thở dài một hơi tiếp đó mở miệng nói lời này tiếp đó làm hắn nhìn thấy sở dương cũng trả lời như vậy hắn lời nói chẳng tiểu bàn mới phản ứng được hắn hết sức kinh ngạc nhìn xem sở dương thận trọng truyền âm nói l ã o đại cái này sáu có thể quang minh chính đại tán gấu phải biết kể từ sở dương đi tới khoáng mạch đến nay ngoại trừ vừa mới bắt đầu một tháng kia sở dương tới tìm hắn hai lần khi đó cũng đều lấy truyền âm làm chủ dù là sở dương mở miệng nói chuyện cùng hắn đó cũng là vì che giấu truyền âm nội dung làm bộ bình thường nói chuyện t h i ế m để tránh gây nên một ít phiền toái không cần thiết lúc đó là bạch tiểu bàn biết trong hầm mỏ có bóng ma tông đệ tử có thuận phong nhĩ có thể xa xa nghe được hắn cùng sở dương nói chuyện cho nên phải dùng truyền âm nhưng mà tháng thứ hai sau đó sở dương liền thông qua đủ loại ám thị câu nói nói cho hắn biết ngay lập tức truyền âm cũng không được lúc đó để cho bạch tiểu bàn sợ hết hồn cho rằng có hư hư thực thực thánh nhân cấp cường già tuyệt thế đang g á m thị bọn hắn cho nên truyền âm đều sẽ có phong hiểm cái này dẫn đến lâu như vậy đến nay bạch tiểu bàn đều không lại cùng sở dương nói qua bao nhiêu lời chớ nói chi là c h u y ể n âm nói cái gì ngoại trừ sở dương chủ động tới đến bên cạnh hắn thông qua đủ loại ám chỉ câu nói để cho bạch tiểu bàn chính mình lĩnh hội tiếp đó phối hợp sở dương bên ngoài còn lại thời điểm bạch tiểu bàn dù là bình thường tại trong ngọc h n g nhìn thấy sở dương cũng đều là thật đơn giản chào hỏi vẹn vẹn như cái người quen biết không dám nói bậy bạ gì lời nói sở dương gật gật đầu biểu thị khẳng định nói bây giờ có thể tán gấu hết thẻ an toàn yên tâm nói cái gì đều được bạch tiểu bàn có chút không biết rõ hắn liếc mắt nhìn bốn phía lập tức phát hiện bao phụ tại bốn phía nhàn nhạt xương mù màu đen hắn lại nhìn một cái phát hiện sở dương trên thân kỳ thực cũng có đen như mực n ồ n g vụ bất quá bây giờ tạm thời thu liễm tại sau lưng hắn vừa mới cũng không có chú ý đây là sáu bạch tiểu bàn hơi nghi hoặc một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi dùng để che đậy thần thức cảm giác sở dương cũng không có qua giải thích thêm nhưng bạch tiểu bàn lại bắt đầu náo bổ có thể che đậy thần thức cùng cảm giác chắc chắn là một môn thập phần cường đại thần t h ô n g tuyệt đối không đơn giản nói không chừng rất có thể là lao đại hắn trong khoảng thời gian này suy diễn ra dù sao phía trước sở dương đừng nói nói chuyện cùng hắn ngay cả truyền âm cũng không có một bộ phòng bị giao trì thánh địa cái nào đó cường đại người tu hành dòm n g ngó bộ dáng hơn nữa đối phương có thể là trạm đạo vương giả trở lên thậm chí khả năng rất lớn là thánh nhân cho nên sở dương yên lặng một đoạn thời gian mà bây giờ sở dương đột nhiên tại bạch tiểu bàn trước mặt thi triển loại này thần t h ô n g không chút nào sợ người khác nhìn trộm bạch tiểu bàn tự nhiên là có lý do tin tưởng sở dương trong khoảng thời gian này chính là trong bóng tối thôi diễn ra môn có thể che đậy thần thức cảm giác thần thông ngay cả thánh nhân thần thức cảm giác đều có thể che đậy môn thần thông này chắc chắn là vô thượng thần thông cấp bậc hơn nữa đây vẫn là lao đại tại một tháng thời gian bên trong suy diễn ra có thể tại ngắn ngủi trong thời gian một tháng thôi diễn ra loại này cường đại thần thông sở dương chân chính thực lực chắc có mạnh cỡ nào nghĩ tới đây bạch tiểu bàn trong lòng nhất thời hít vào một hơi nhìn về phía sở dương trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và hướng tới bây giờ bạch tiểu bàn không phải cái tia tuổi nhỏ vô tri Tu c tuy tiện g k một cái đều tại đông hoang sách xử lên lưu lại uy danh huyền hách mà vô thượng thần thông người khai sáng càng l i yêu nghiệt tầm thường tồn tại mỗi một cái cũng là van g dội cổ kim lưu truyền tại trong truyền thuyết loại này vô thượng thần thông người khai sáng sau này đủ khả năng đạt tới độ cao ít nhất cũng là đại thánh cấp độ thậm chí cao hơn vô thượng thần thông chân quý cỡ nào điểm này từ ảnh ma tông vẹn vẹn bằng vào lưu truyền xuống lục môn vô thượng thần thông liền trở thành đông hoang đỉnh tiêm tông môn liền biết vô thượng thần thông trên cơ bản cũng là thuộc về lập tông gốc dễ trừ phi một ít nguyên nhân đặc biệt cơ hội là sẽ không truyền ra ngoài dù sao phần lớn cũng là thượng cổ lưu truyền xuống vô thượng thần thông nếu truyền ra ngoài đối với một cái tông môn tới nói chính là cực lớn suy yếu cho dù là chín đại thánh địa bên trong chỗ cất giữ thần thông nhiều vô số kể nhưng vô thượng thần thông cũng không có quá nhiều hơn nữa t h á n h địa trong vô thượng thần thông muốn học được cũng là có điều kiện cực kỳ hà khắc không phải như vậy mà đơn giản liền c h u y ể n xuống sở dương nếu là biết bạch tiểu bàn vẹn vẹn bởi vì chính mình thuận miệng một câu nói liền não bổ đi ra nhiều đồ như vậy đ o á n chừng sẽ dở khóc dở cười nhưng trên thực tế bạch tiểu bàn cũng không não bổ sai cái này đen như mực nầm vụ vốn chính là thần tượng chấn ngục kính sức mạnh vô thượng biến hóa pháp môn một trong từ ác ma chi rực dọc theo người ra ngoài một loại đặc thù pháp môn nói là vô thượng thần thông cũng không sai sở dương trầm ngâm chốc lát c h ầ m rãi mở miệng đối thoại tiểu bàn chứng minh ý đồ đến bởi vì ta phía trước lưu lại bên trong cơ thể n g ư ơ i đạo kia địa ngục dung lâu nguyên nhân cho nên trong khoảng thời gian này thực lực của ngươi tăng lên thật nhanh dù là ngươi tận lực vận dụng ẩn dấu tu vi pháp môn tới ẩn dấu tu vi nhưng tối đa chỉ có thể qua loa những cái kia cùng là thần tàng cảnh đệ tử mà thôi trong mỏ quạng quản sự các sư tỷ cũng đều là thần tàng cảnh cho nên nàng dù là ở trước mặt ngươi cũng nhìn không thấu được ngươi ẩn tàng cho nên trong khoảng thời gian này ngươi không có vấn đề gì nhưng ngươi phải đối mặt cũng không phải thông thường ảnh ma tông đệ tử trong bọn họ còn có ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh thiên hắn tùy thời có thể khôi phục tu vi ngươi hẳn là cũng biết hắn có hóa thần cảnh tu vi nếu đụng tới ngươi một mắt liền hắn có thể xem thấu ẩn tàn g sáu bạch tiểu bàn nghe được cái này sắc mặt lập tức cũng nhanh tựa hồ cũng nghĩ đến cảnh tượng đó đồng thời trong lòng của hắn cũng là hết sức kinh ngạc ảnh thiên vậy mà tùy thời có thể khôi phục tu vi ở trong đó khẳng định có vấn đề khoáng mạch đã loạn như vậy sao bạch tiểu bàn trong đầu suy nghĩ lập tức có chút không rõ sở dương liếc mắt nhìn nét mặt của hắn tiếp tục nói ảnh thiên kỳ thực không tính là gì trọng yếu nhất kỳ thực là một mực tại khoáng mạch bầu trời người giám sát nàng vận dụng một loại nào đó thần t h ô n g có thể giám sát toàn bộ giao trì thánh địa mỗi người nhất cử nhất động đều tại giám sát phía dưới đặc biệt là như ngôi ư loại này phục d ụ n g ảnh độc đan tạm dịch đệ tử sáu sở dương xem như lần thứ nhất tại bạch tiểu bàn trước mặt nói ra thần nguyện phân thân sự tình bạch tiểu bàn trước kia cũng chỉ là mơ hồ đoán được mà thôi nhưng không có hướng sở dương chứng thực bây giờ nhận được câu trả lời khẳng định bạch tiểu bàn sắp mặt lập tức một suy sụp có chút bối rối nhất cử nhất động của ta toàn bộ bị giám sát phía dưới nói như vậy t sáu chương một trăm ba mươi ba m à t h ầ n phong ấn hóa mục nát thành thần kỳ bạch tiểu bàn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh biến thành màu đen nội tâm loạn thành một bầy đừng kích động sở dương liếc mắt nhìn hắn nói trộm gian dùng m á n h lưới loại chuyện này không tính là gì ngươi nghiêm trọng nhất chính là tu vi để thăng quá nhanh một khi bị phát hiện nhất định sẽ tra được trên người ngươi bạch tiểu bàn vẻ mặt đưa đám lao đại ngươi nói chưa dứt lời ngươi tiểu nói này ta tình đan càng chính độc là luôn uống. Hắn lo lắng chính là ảnh lo sự bạch ị phát tiếp phát hiện, hắn, hiện thể hắn không có bất kỳ cái gì ảnh độc đan vết tích vậy hắn hết đường chối cái tra trên trong bất vết điều người cãi đến đan đường đó độc có gì cơ kỳ b vậy tiểu bàn lại không muốn liên lụy sở dương hoặc có lẽ là sáu hắn biết một khi hắn liên lụy đi vào bất kể như thế nào hắn đều sẽ không tốt lắm cho nên bạch tiểu bàn trong khoảng thời gian này đến nay mới như thế len lén che giấu mình tu vi bây giờ nghe sở dương kiểu nói này bạch tiểu bàn cảm thấy chính mình chắc chắn là đã bị phát hiện như vậy hắn cách bị cha cũng không bao xa sở dương trầm từ tốn nói sợ cái gì ngươi chính là một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử mặc dù nhất cử nhất động của ngươi đều đang quan sát phía dưới nhưng ngươi chỉ vẹn vẹn là tu luyện lại không có dẫn phát cái gì dị tượng các loại chỉ có người giám sát kia không hạ xuống thần thức do xét thì sẽ không phát hiện tu vi của ngươi bạch tiểu bàn vẫn như c ũ lo lắng nói nhưng mà sớm muộn cũng sẽ phát hiện đ ó a hơn nữa bên cạnh ta còn có ảnh ma tông đệ tử mặc dù trong khoảng thời gian này không chút gặp cái kia ảnh tiên nhưng nếu thật đụng tới mà nói nếu như hắn khôi phục tu vi cũng có thể một mắt nhìn ra ta tại ẩn dấu thực lực sáu bạch tiểu bàn lúc này cũng ý thức được thực lực mình tăng lên quá nhanh tựa hồ cũng không phải chuyện gì tốt sở dương thản nhiên nói không sao ta tới tìm ngươi chính là vì giúp ngươi giải quyết việc này nghe vậy thật sự bạch tiểu bàn đ ỗ n g nhiên vui mừng kích động nói lao đại giải quyết như thế nào hắn vô cùng tin tưởng sở dương tất nhiên sở dương đều nói như vậy khẳng định như vậy có biện pháp giải quyết hơn nữa chắc chắn không phải cái gì phế bỏ tu vi từ hôm nay trở đi không còn tu luyện các loại không đáng tin cậy biện pháp sáu sở dương nói rất đơn giản đem một bộ phận của ngươi tu vi phong ấn giấu tại thể nội bộ dạng này ai cũng không phát hiện được cho dù là phản hư đại năng vận dụng thần thức tại trong cơ thể của ngươi dò xét cũng không cách nào phát hiện ngươi một bộ phận kia tu vi bạch tiểu bàn một mặt một bức không phải rất rõ ràng nguyên lý này là có ý gì hắn nghĩ nghĩ nghi ngờ nói thế nhưng là cái này tu vi của ta phong ấn ta sau đó muốn làm sao tu luyện một bộ phận kia tu vi lại là làm sao bây giờ sáu sở dương lười nhác giảng giải nói chờ sau đó ngươi sẽ biết nói xong sở dương trực tiếp đậu thủ thể nội thần tượng chấn ngục kình vận chuyển một khoả thần tượng hạt nhỏ hơi hơi rung động một đầu thần tượng chi lực lập tức phóng xuất ra đồng thời sở dương nghiệm động tối t ă m khó hiểu thái cổ thần văn đây là một đoạn cổ lao thần bí chú văn lập tức hắc kim sắc đ ô n g tuyết tại sở dương quanh thân xuất hiện ở không trung bay múa ẩn chứa khí tức thần bí sở dương nhẹ nhàng vung tay lên cái này đầy trời hắc kim sắc đ ô n g tuyết lập tức hướng về bạch tiểu bàn bay đi đem hắn bao bọc vây quanh quay chung quanh tại chung quanh hắn xoay tròn lấy bạch tiểu bàn nhìn xem bao phủ hắn hắc kim bông tuyết có chút m ậ bức cũng có chút mờ mịt không biết mình phải làm gì bất qu hắn cũng không có quá lớn bối rối nội tâm coi như bình tĩnh bởi vì hắn tin tưởng sở dương thì sẽ không hại hắn sở dương quát khẽ một tiếng từ từ cái này hắc kim đông tuyết chậm rãi rơi xuống rơi vào bạch tiểu bàn trên thân tiếp đó hắc kim đông tuyết chậm rãi hòa tan từ bề mặt cơ thể hắn bên ngoài các đại khiếu h u y ệ t chạy vào bạch trong cơ thể của tiểu bàn đến toàn thân thậm chí là luân h ả i bên trong bạch tiểu bàn lại mờ mịt lại hiếu kỳ vận dụng thần t r í của mình quan sát đến thể nội những thứ này hắc kim sắc lực lượng thần bí tiếp đó hắn nhìn đến những thứ này hắc kim sắc lực lượng thần bí vậy mà hướng thẳng đến thần trí của hắn v ọ t tới bạch tiểu bàn lực lượng thần thức muốn né tránh lại là hoàn toàn trốn không thoát không hề có một chút năng lực phản kháng nào lập tức hắc kim sắc lực lượng thần bí đem bạch tiểu bàn toàn bộ đều bao phủ không có một tơ một hào bỏ sót lúc này sở dương k h ẽ quát một tiếng ma thần phong ấn tiếng nói rơi xuống bạch trong cơ thể của tiểu bàn bắt đầu phát sinh thần kỳ biến hóa chỉ thấy bạch trong cơ thể của tiểu bàn tất cả sức mạnh giống như thủy triều biến mất lấy địa ngục dung lô trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đồng thời xung danh sinh mệnh tinh khí luân hải bắt đầu co vào khô héo tiếp đó một lần nữa biến trở về không mở ra bệ khổ nửa điểm sức mạnh đều không tồn tại sáu thể nội thật vất vả thăng hoa t h ầ n tàng cũng bắt đầu rút đi qua hoa hơn nữa thể nội chạy huyết dịch bắt đầu trở nên bình thường một dạng đỏ tươi luyện thể cảnh mang tới cường hãn xương cốt cũng biến thành tơi sốt đứng lên thậm chí bạch tiểu bàn trên người cái kia mấy trăm cân mập mạp thịt mỡ cũng mắt chẩn có thể thấy biến mất xuống cả ngươi hắn đều lún xuống dưới mấy giây thời gian liền từ một người đại mập mạp đã biến thành một cái gầy gò vô cùng xương sử tử bạch tiểu bàn vô cùng hoảng sợ nhìn xem cái này đáng sợ biến hóa nội tâm hết sức bối rối cái này sáu cái này sáu hắn muốn nói phát hiện nói không ra lời cổ họng cũng làm k h ô u sáu bạch tiểu bàn muốn vận dụng t h â n thức lại hoảng sợ phát hiện thần trí của mình theo luân hải một lần nữa phong bế cũng biến mất vô tung vô ảnh hắn ngay cả thần thức truyền âm đều không làm được m à thần phong ấn trực tiếp đem bạch trong cơ thể của tiểu bàn tất cả lực lượng toàn bộ đều phong ấn lại tạo thành một cái viên cầu nhỏ giấu ở bạch trong cơ thể của tiểu bàn một góc nào đó ngay cả thánh nhân đều không thể tìm được bạch tiểu b à n càng thêm không biết hắn bây giờ gương mặt thất kinh nhìn xem sở dương trong miệng hu hu nói không minh bạch lời nói x ấ u sở dương cũng là lần thứ nhất nhìn thấy gầy bản bạch tiểu b à n c ả m thấy có chút buồn cười nhịn không được bật cười bạch tiểu b à n trong lòng cũng sắc khóc ta đều dạng này lão đại ngươi còn cười được sở dương n ở nụ cười cũng không tiếp tục đụa bạch tiểu b à n hơi chuyển động ý nghĩ một chút ma thần phong ấn lập tức giải khai bạch trong cơ thể của tiểu b à n lập tức một cố lực lượng khổng lồ một lần nữa tuân ra đồng thời bạch tiểu bản c à người giống như khí cầu bình thường bắt đầu sưng lên giống như thổi phồng sáu trong cơ thể hắn tất cả lực lượng trong nháy mắt này lại khôi phục nguyên dạng bao quát biến mất không thấy gì nữa địa ngục rung lô cái này cái này cái này sáu bạch tiểu bàn cảm thụ được trong cơ thể mình lần nữa khôi phục trở về sức mạnh thần thức cũng bay về rồi cũng lần nữa khôi phục mập mạp hình thái phảng phất vừa mới hết thảy cũng là giả tượng đồng dạng đây quả thực giống như là đang nằm mơ bạch tiểu bàn một mặt khiếp sợ nhìn về phía sở dương lão đại đây cũng quá thần kỳ a hoàn toàn chính xác thần kỳ bạch tiểu bàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hóa mục nát thành thần kỳ pháp môn vừa mới sức mạnh bị phong ấn lại thời điểm tất cả lực lượng mất đi ngay cả thần thức cũng mất thậm chí cơ thể lực lượng bản thân cũng toàn bộ bị cầm đi bạch tiểu bàn đều cho là chính mình sắp phải chết nhưng là bây giờ ngắn ngủi trong n g a y mắt hết thể liền trở lại tại chỗ toàn bộ đều trở về hơn nữa hắn một điểm không thích đứng cảm giác cũng không có chương một trăm ba mươi bốn h ấ t nghiệm liền có thể khống chế thánh nhân cũng không có cách nào sở dương cười nhạt một tiếng đây là một loại sức mạnh phong ấn tri pháp có thể đem bên trong cơ thể ngươi tất cả lực lượng toàn bộ phong ấn lại hơn nữa chỉ cần một cái ý niệm liền có thể dễ dàng đem tất cả lực lượng hoàn toàn khôi phục trở về cái này phong ấn c h i pháp cho dù là thánh nhân cũng không cách nào phát ra được thánh nhân cũng không cách nào phát ra được bạch tiểu bàn gương mặt trấn kinh cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn không gian sở dương cười cười hắn vẫn chưa nói xong ma thần phong ấn lợi hại hơn tác dụng đâu chỉ cần bị hắn vận dụng ma thần phong ấn phong ấn tu vi người tu hành đừng nói thánh nhân không phát hiện được sở dương hay là t muốn tại bạch tiểu bàn trước mặt duy trì một chút cao nhân người tốt hình tượng lúc này bạch tiểu bàn nghi ngờ nói lão đại lực lượng này phong ấn tri pháp phong ấn tu vi của ta mà nói ta nếu là một điểm tu vi cũng không có cái kia càng thêm kỳ quái a sở dương cười nhạt một tiếng nói đó cũng không phải mới vừa rồi chẳng qua chỉ là thí nghiệm một chút hiệu quả mà thôi cái này đạo lực lượng phong ấn c h i pháp phong ấn hết t h ể tùy tâm có thể đem trong cơ thể ngươi nhiều hơn sức mạnh tinh chuẩn khống chế hơn nữa phong ấn hơn nữa những thứ này phong ấn sức mạnh chỉ cần ngươi một cái ý niệm liền có thể một lần nữa nắm giữ thật sự sao bạch tiểu bàn kích động hỏi đây là ta một cái ý niệm cũng có thể khống chế sở dương gật gật đầu không sai ngươi một cái ý niệm là được rồi nói là nói như vậy nhưng trên thực tế lại cũng không phải là bộ dạng này cái này ma thần phong ấn dù sao cũng là sở dương vận dụng thần tượng chấn ngục kính thi triển ra sức mạnh biến hóa pháp môn ẩn chứa thần tượng chi lực bạch tiểu bàn làm sao có thể khống chế được cái này ma thần phong ấn đâu chẳng qua là bởi vì ma thần phong ấn là chịu sở dương không chế bạch tiểu bàn nhất nghiệm động phía dưới sở dương liền có thể thông qua ma thần trong phong ấn ẩn chứa thần tượng chi lực cảm giác được bạch tiểu bàn ý nghĩ tiếp đó sở dương liền khống chế ma thần phong ấn dựa theo bạch tiểu bàn ý nguyện tiến hành phong ấn hoặc giải phong sáu địa ngục dung lô cũng là dạng này mặc dù là tồn tại bạch trong cơ thể của tiểu bản nhưng trên thực tế khống chế người chỉ có sở dương một cái đương nhiên đây nhất định sẽ không nói cho bạch tiểu bản nhưng sợ là sẽ phải gây nên hiểu lầm không cần thiết sáu mặc dù sở dương cảm thấy lấy bạch tiểu bản bây giờ tín nhiệm với hắn trình độ dù là biết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì nhưng cần thiết cẩn thận vẫn là phải có vững vàng làm chủ bạch tiểu bản tràn đầy phấn khởi bắt đầu phát động ý niệm phong ấn toàn bộ tu vi sáu sở dương cảm giác được bạch tiểu bản ý niệm liền khống chế ma thần phong ấn dựa theo bạch tiểu bản ý niệm bắt đầu phong ấn lập tức bạch tiểu bàn lực lượng trong cơ thể bắt đầu biến mất thần thức cũng như vừa mới dạng như vậy bị phong ấn tiêu thất mập mạp hình thể cũng bắt đầu hướng về người g ầ y phương hướng phát triển toàn bộ giải phong sáu bạch tiểu bàn lại một cái ý niệm sở dương cảm giác được tiếp tục khống chế ma thần phong ấn dựa theo hắn ý nghĩ bắt đầu giải phong vừa mới biến mất đến một nửa sức mạnh cùng với biến mất thần thức bắt đầu một lần nữa trở về hết sức nhanh chóng toàn bộ phong ấn bạch tiểu bàn lại một cái ý niệm toàn bộ giải phong sáu bạch tiểu bàn chơi quên cả trời đất cả người hình thể lập tức béo Lập tức thổi một cầu ấy, giống như thổi khí cầu một dạng như khí sở dương sáu nếu lấy sở dương bây giờ tu vi vận dụng một cái ý niệm không có chút nào tồn sức thậm chí có thể lập tức điều khiển hàng ngàn hàng vạn cái ý niệm mà bất loạn phân ra một cái ý niệm chuyên môn phối hợp bạch tiểu bản xử lý ma thần phong ấ n vấn đề một chút cũng không có vấn đề nếu không sở dương căn bản liền không muốn phản ứng bạch tiểu bản bất quá sở dương vẫn là nhịn không được quá lâu cưỡng ép đánh gãy bạch tiểu bản tự ngu tự nhạc Đi, cái này phong k h ân ta hiểu được bạch tiểu bàn gật gật đầu đi qua vừa mới tự ngu tự nhạc hắn đã đại khái minh bạch cái này mà thần phong ấn chỗ thần kỳ Đây l phát môn vô thượng thần thông tại đạo p h á p môn này trước mặt cũng chỉ là cắt bã bạch tiểu bàn nghĩ thầm có lẽ chỉ có đại đế sáng tạo ra được kinh văn mới có thể nắm giữ loại này thần kỳ pháp môn a sở dương tại bạch tiểu bàn thần trong lòng bí độ mạnh lại tăng cường mấy lần hắn càng thêm kiên định về sau nhất định định phải thật tốt ôm lấy sở dương bắp đùi ý nghĩ đem ma thần phong ấn lưu lại trắng tiểu bàn thể nội sau đó sở dương lại khuyên bảo bạch tiểu bàn sau đó phục d ụ n g ảnh độc đan không cần lại đi luyện hóa những cái kia ảnh độc có thể để những cái kia ảnh độc lưu lại thể nội thần tàng bên trong tùy ý bọn chúng xâm lấn đây là vì cái gì bạch tiểu bàn có chút không hiểu nghi ngờ nói ảnh ma tông sau đó sẽ có đại mưu đồ đến lúc đó sẽ thi triển bí pháp khống chế dùng qua ảnh động đan tạp dịch đệ tử ngươi nếu là thể nội một điểm ảnh động cũng không có cẩn thận ảnh ma tôn người sẽ chủ động tìm tới ngươi tới sở dương dừng một chút nói hơn nữa ngươi chạy không được viên kia chữ vật ngọc bội bên trong lần c h ứ a ảnh thiên lực lượng thần thức hắn có thể thông qua cái này chữ vật ngọc bội nhìn chằm chằm vị trí của ngươi sáu bạch tiểu bàn sợ hãi cả kinh hắn vậy mà không biết cái này chữ vật ngọc bội vẫn còn có định vị công năng sở dương cũng chưa từng có giải thích thêm chỉ là nói ngươi cũng không cần lo lắng dựa theo đi làm là được rồi không kỳ có bất sở i hiểm. tiểu nói đại ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo lời ngươi nói đi n mạng nào nguy bàn không ân, yên nhất định h Bạch chút theo tâm, làm. gật do lao đầu, ta dự dựa sẽ s dương cười cười không có nói thêm nữa hắn sở dĩ như thế căn dặn bạch tiểu b à n chủ yếu vẫn là không muốn hắn dẫn phát ảnh ma tông h i ể u lầm không cần thiết nếu như ảnh thiên bọn hắn phát hiện dị thường hoặc đến lúc đó bạch trong cơ thể của tiểu b à n ảnh độc không còn ảnh ma tông tụ tập không đủ một trăm cái thần tàng cảnh đệ tử đến lúc đó sáu ảnh ma tông hưu đồ rơi vào khoảng không như vậy sở dương như thế nào đục nước nhỏ cỏ sở dương thế nhưng là suy nghĩ mấy người lúc kia nếu như hắn thực lực đầy đủ hoàn toàn có thể thử nghiệm âm thầm từ ảnh ma tông trong tay đem ảnh ma tông thượng cổ đại thánh truyền thừa cấp tới hơn nữa bây giờ còn có ảnh ma tông thánh lệnh xuất hiện dù sao cùng thượng cổ đại thánh có liên quan đoán chừng cũng là không kém cỏi thượng cổ đại thánh truyền thừa hơn nữa bây giờ còn tại ảnh thiên thể nội nếu là có cơ hội sở dương đương nhiên sẽ không bông tha những bảo vật này đương nhiên đây hết thệ cũng là tại sở dương có đầy đủ thực lực dưới tình huống sở dương mới sẽ đi nhúng tay những chuyện này sau đó sở dương không có tiếp tục tại bạch tiểu b à n ở đây chờ lâu đem bốn phía đen như mực đồng vụ thu hồi bao phủ ở trên người sau đó sở dương hóa thành một đạo hắc ảnh một hồi lấp lóe liền biến mất không thấy bảy chương một trăm ba mươi lăm thần nguyện đại năng chất vấn toàn bộ kế hoạch giao trì thiên cung giang diệu y bả ảnh ma tông tông chủ cùng với một đám ảnh ma tông đệ tử đưa ra giao trì thánh địa sau đó liền lần nữa đi tới giao trì thiên cung nàng trở về p h ụ n mệnh hơn nữa hướng giao trì thánh chủ hồi báo phía trước ảnh ma tông tông chủ nói tới trong vòng một năm liền sẽ đem hai môn vô thượng thần thông thần thông ấn ký mang tới sự tỉnh kỳ càng cáo chi lúc này giao chỉ trong thiên cung một đám phản hư các đại năng thần thức hư ảnh đã sớm rời đi còn lại giao chỉ thánh chủ cùng với tại thiên cung bên trong đại điện còn chưa tỉnh táo lại hồng liên tuất luôn giả những phản hư đại năng kia phía trước cố ý phân ra một đạo thần thức hư ảnh tới thật chỉ là vì tới cho ảnh ma tông tông chủ một hạ mã huy mà thôi đến nỗi những chuyện khác các nàng cũng không quan tâm hết thệ đều có giao chỉ thánh chủ định đoạt thánh đ i ệ thánh chủ tự nhiên không phải có thể dễ dàng quyết đoán tất cả mọi chuyện rất nhiều chuyện đều cần cùng những thứ này phản hư đại năng a thái thượng trưởng lao thương lượng những thứ khác thánh địa thánh chủ đều là như thế bất quá giao trì thánh chủ lại là một cái ngoại lệ sáu từ giao trì thánh chủ tiếp nhận thánh chủ đến nay vô số lần quyết định cùng phán đoán đều đã chứng minh kinh tài t u y ệ t diễm cùng với kinh thiên hữu tính cho giao trì thánh địa mang đến cực lớn lợi ích để cho giao trì thánh địa những năm gần đây phát triển được cực nhanh bởi vậy giao trì thánh địa những thứ này các thái thượng trưởng lao đối với giao trì thánh chủ vẫn là hết sức tín nhiệm rất nhiều chuyện đều nguyện ý giao cho giao trì thánh chủ quyết định dù vậy giao trì thánh chủ cũng không có chuyện gì đều tự quyết định bình thường có chuyện gì đều sẽ thông báo một tiếng những thứ này các thái thượng trưởng lão cho các nàng đầy đủ tôn trọng để cho giao trì thánh chủ tại giao trì thánh địa bên trong hy vọng càng ngày càng cao hoàn toàn không phải k h á c thánh địa thánh chủ có thể so sánh được dù là tượng ảnh ma tông loại này ảnh người sử dụng tôn tông môn ảnh ma tông tông chủ cũng cần chịu những cái k i a thái thượng trưởng lão kiềm chế hy vọng cũng không tính cao sáu n g h e s o n g giang diệu y hồi báo sau giao trì thánh chủ cũng không có cái gì quá lớn phản ứng giống như là sớm đã có dự liệu bộ dáng chuyện này ta biết được chuyện kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến cũng không cần lại đi khoáng mạch nơi đó tìm ảnh thiên phiến phước t h a m dò hắn cái gì giao trì thánh chủ đối với giang diệu y đạo trong khoảng thời gian này ngươi trở về thật tốt tu luyện chính là tĩnh tâm chờ đợi ảnh ma tông mang tới thần thông ân ký l i ề n tốt ngay vậy giang diệu y k h ẽ giật mình mười phần thông tuệ nàng rất nhanh liền phản ứng lại đoán được ảnh ma tông nhất định là có một chút nàng không biết mưu đồ nhưng mà sáu những thứ này mưu đồ đều tại giao trì thánh chủ nằm trong tính toán nếu không giao trì thánh chủ sẽ không tận lực căn dặn nàng để nàng không nên đi tìm ảnh thiên phiến phước Mà giang diệu y vốn là dự định mỗi cách một đoạn thời gian liền đi tìm ảnh thiên xem hắn tình huống ảnh ma tông thánh lệnh dung nhập trong ảnh thiên huyết mạch mặc dù ảnh thiên không cách nào phá vỡ ảnh ma tông thánh lệnh huyết mạch cơm chế nhưng mà ai biết sẽ có phản ứng đặc thù gì lấy giang diệu y trực giác đến xem ảnh ma tông tông chủ cố ý y ê u cầu bà ảnh ma tông thánh lệnh phóng tới ảnh thiên trên thân dung nhập trong huyết mạch của hắn nhất định là có không muốn người biết kế hoạch bất quá bây giờ giao chỉ thánh chủ đều nói như vậy giang diệu y cũng chỉ có thể khôn khéo gật gật đầu nói đệ tử minh mạch lùi ra đi giao trì thánh chủ thản nhiên nói là giang diệu y gật gật đầu sau đó cũng sẽ không hỏi nhiều quay người rời đi giang diệu y rời đi không lâu thiên cung trong đại điện hư không nổi lên một hồi gọn sóng một đạo thần thức hư ảnh từ trong chậm rãi hiện lên thần thức hư ảnh ngưng kết tạo thành một vị ánh trang đạo bào nữ tử trên thân tản ra ánh trang huy mang khí chất m ư ờ i phần cao quý lại ôn nhuận như ngọc giống như một tôn n g u y ệ t thần chính là thần n g u y ệ t đại năng n ă n g đuông xuống sau đó cũng không nhìn giao trì thánh chủ một mắt mà là chú ý ánh mắt đặt ở được n u hỏa tia sáng bao khoả nhắm mắt chậm rãi khôi phục thương thế trong cơ thể hồng liên tôn giả trên thân thân n g u y ệ t không phải nói qua cho ngươi hồng liên tôn giả vô sự sao làm sao vẫn đến đây giao chỉ thánh chủ ngữ khí có chút bất đắc dĩ ngươi bây giờ đang vì đệ tử ngươi lạc nguyện hộ đạo trợ nàng đột phá còn muốn phân ra một đạo phân thân tới giám sát thánh địa các phương ngươi làm như vậy đối với ngươi mà nói gánh vác rất nặng à. thân n g u y ệ t đại năng q u e n người lạnh lùng nhìn xem giao chỉ thánh chủ bóng lưng nói đệ tử của ta ta không quan tâm còn chờ ngươi tới quan tâm sao giao chỉ thánh chủ nói ta cũng quan tâm nặng a ngươi nhìn nàng bây giờ không phải không có việc gì sao hơn nữa còn phục d ụ n g một k h ỏ a vãng s i n h đan mặc dù thể nội bản nguyên thương thế không cách nào trừ tận gốc nhưng lại có thể hơi áp chế một chút đây đối với trong cơ thể nàng thương thế tới nói vô cùng có chỗ tốt x ấ u ngươi hẳn là may mắn nếu nàng bây giờ vô sự nhưng ta liền để ngươi cái này thiền cung không được c ă n b ì n h thần nguyệt đại năng l ệ n h dên một tiếng bất mãn nói trước ngươi không phải cùng ta nói hết thể đều tại ngươi trong k h ô n g chế sao nếu cái kia ảnh không bở lấy ra lục phẩm vãng xinh đan lai hồng liên trên người bản nguyên thương thế sợ là sẽ phải càng nghiêm trọng hơn Giao trì thánh chủ bởi ấ t đ vì nàng cũng biết giao chỉ thánh chủ đích thật là đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy nàng thậm chí tại ảnh ma tông tông chủ trước khi đến liên đã sớm đoán được ảnh ma tông tông chủ sẽ dùng phương thức gì tới tiến hành phá hư lần này đàm phán chỉ là hồng liên tôn giả tính cách biến hóa đúng là không thể k h ô n g chế nàng nhịn không được muốn xuất thủ giao trì thánh chủ cũng không cách nào ngăn hơn nữa phía trước ảnh ma tông tông chủ cũng cùng một chỗ tại thiên cung trong đại điện nhìn xem bất quá chính như giao trì thánh chủ hết thể đều tại trong phạm vi k h ô n g chế dù là ảnh ma tông tông chủ không có lấy r a viên kia lục phẩm vãng sinh đan lai giao trì thánh chủ cũng có chắc chắn áp chế lại hồng liên trong cơ thể của tôn giả bộ phát bản nguyên thương thế sáu thần nguyện đại năng đổi một chủ đề cũng là nàng lần này ý đ ổ đến bây giờ ảnh không bờ trở về hơn nữa lớn tiếng trong vòng mười tháng liền sẽ tới đối với cái này ngươi nhưng có đối sách gì hoặc có lẽ là đã lâu như vậy ngươi hẳn là nói cho ta biết tất cả của ngươi bàn kế hoạch là cái gì à? thần n g u y ệ t đại năng nhữ m à y h ỏ i trong khoảng thời gian này đến nay theo thần n g u y ệ t phân thân giám sát toàn bộ giao trì thánh địa tăng thêm giao trì thánh chủ thỉnh thoảng sẽ cùng nàng lộ ra một chút tin tức nàng trên cơ bản đã biết ảnh ma tông đại khái l ở cũng biết giao trì thánh chủ hết thệ đều có ứng đối không chỉ là tại giao trì thánh địa bên trong tại giao trì thánh địa bên ngoài giao trì thánh chủ cũng có bố trí nhưng mà sáu cụ thể toàn bộ kế hoạch giao trì thánh chủ lại vẫn luôn không có cùng thần n g u y ệ t đại năng chứng minh thần n g u y ệ t đại năng vốn là cũng không muốn quản những sự tình này nhưng mà theo tiếp xúc càng nhiều nàng liên biết chuyện lần này chắc chắn là không đơn giản ảnh ma tông đoán chừng sẽ nâng toàn tông chi lực tới thúc đẩy lần này mưu đồ ảnh thiên cái này thiếu tông chủ bất quá là trong đó một vòng thôi mặc dù thần n g u y ệ t đại năng giám sát đến một chút ảnh ma tông ám tử hành động dấu vết nhưng mà càng giám sát nàng càng ngày càng hiện cái này sau l ư n g thủy đặc biệt sâu giao trì thánh địa nội bộ cũng không đơn giản không chỉ chỉ là những cái kia tu vi thông thường ám tử mà thôi thậm chí sáu rất có thể dính đến một chút giao trì thánh địa nội bộ phản hư đại năng sáu chỉ là đến tột cùng là ai t h ầ n n g u y ệ t đại năng không cách nào thăm dò nàng t h ầ n n g u y ệ t phân thân mặc dù có thể kiểm tra thánh địa các phương vô số giao trì đ ệ tử đều tại giám sát phía dưới nhưng mà sáu phản hư đại năng nàng liền hữu tâm vô lực c h ư ơ n một trăm ba mươi sáu ngưng kết toàn bộ đại đạo sắp chảm đạo thánh chủ toàn bộ kế hoạch đối mặt thân nguyện đại năng hỏi tham giao trì thánh chủ cũng không có trực tiếp trả lời nàng cười nhạt một tiếng nói kế hoạch tự nhiên là có đến lúc đó ngươi sẽ biết lại là bộ dạng này qua loa thần nguyệt đại năng lạnh dên một tiếng bất quá lại không có nói thêm cái gì nàng cũng đã quen giao trì thánh chủ cái bộ dáng này kể từ nàng năm đó nhận biết giao trì thánh chủ bắt đầu nàng vẫn cũng là dạng này vô luận n h ư u đồ cái gì cũng là g i ấ u đi rất chết thỉnh thoảng sẽ tiết lộ ra một chút tin tức cùng kế hoạch bộ phận đến cấp ngươi để cho ngươi tin tưởng nàng đích xác là kịp chuẩn bị nhưng mà chuyện cụ thể giao trì thánh chủ nhưng xưa nay sẽ không toàn bộ nói ra trừ phí người trong cuộc nhưng ai cũng không biết giao trì t h á n h chủ toàn bộ mưu đồ cùng với bàn cờ của nàng bên trong rốt cuộc có bao nhiêu mai quân cờ chỉ có khi tất cả sự t ì n h toàn bộ đều nổi lên mặt nước có lẽ ngươi mới có thể bừng tỉnh đại ngộ thì ra quân cờ lại có những thứ này s á u thậm chí một số thời khắc giao trì t h á n h chủ liền chính nàng cũng là trong đó quân cờ tự mình hạ t r à n g thần nguyệt đại năng lại nói đã ngươi không muốn nói như vậy ta cũng không hỏi ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi ảnh ma tông không phải đơn giản như vậy bọn hắn những năm này cùng trung châu một chút thế lực đi rất gần trừ bọn họ bản thân trong tông môn những lao ra hỏa kia bên ngoài có lẽ còn cùng trung châu một chút thế lực có cấu kết đến lúc đó nếu là bọn họ thật muốn tới chúng ta thánh địa có lẽ sẽ có chừng mấy vị trạm đạo vương giả sẽ ra tay thậm chí sáu còn sẽ có mấy tôn thánh binh cũng khó nói sáu ngươi tốt nhất trước cùng trong thánh địa những cái kia bế quan trưởng bồi sớm thông báo một tiếng miễn cho đến lúc đó cường địch bất kích chúng ta chuẩn bị không đủ giao chỉ thánh chủ cười một tiếng ân ngươi nói không sai cái này đích sắc cần phòng bị bất quá sáu chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền trong cấm địa các tiền bối chính chúng ta có thể giải quyết trong lời nói đều là tự tin t h n n g u y ệ i đại năng tắt l ư ớ i có chút bất đắc dĩ nàng cũng không biết giao chỉ thánh chủ từ đâu tới tự tin biết rõ đối phương rất có thể gọi tới mấy tôn trạm đạo vương giả thậm chí có mấy tôn thánh binh xuất chiến vậy mà không có chút nào để ở trong lòng đến lúc đó thật muốn chuyện gì phát sinh vậy làm sao bây giờ như thế nào phản ứng tới phải biết giao chỉ thánh chủ bên trong hoặc có lẽ là tất cả đại thánh địa cũng là không sai biệt lắm chỉ cần đến trạm đạo vương giả cảnh thậm chí tầng thứ cao hơn trên cơ bản cũng sẽ không xen vào nữa trong thánh địa sự tỉnh hoặc bế quan hoặc ra ngoài du lịch tứ phương lĩnh ngộ thiên địa đại đạo tranh thủ thực lực tiến thêm một bước trừ phi thánh địa xuất hiện đạo thống gặp phải bị diệt cực lớn p h o n g hiểm nhưng cũng sẽ không kinh động những bế quan tiền bối kia các nàng mới sẽ không quản những chuyện này đâu đối với những thứ này t r ạ m đạo vương giả cảnh cường giả tuyệt thế tới nói chỉ cần các nàng hoàn như vậy giao chỉ thánh địa truyền thừa l i ê n tại mà ảnh ma tông loại này thời kỳ thượng cổ từ thánh địa vẫn lạc trở thành p h ổ thông tông môn thế lực chủ yếu là bởi vì lúc đó bọn hắn mấy vị thượng cổ đại thánh toàn bộ mất tích thì mất tích rơi xuống vẫn lạc truyền thừa đều biến mất thậm chí c h ả m đạo vương giả cũng cơ bản bị diệt chỉ còn lại một chút phản hư cảnh sáu t ă n g thêm sau này cũng không có cường đại thiên tài xuất hiện tự nhiên từ từ l ù i bại trở thành thế lực bình thường cũng liền những năm này mới chậm rãi một lần nữa phát triển thần nguyệt đại năng ngưng mắt xem xét tỉ mỉ giao trì thánh chủ bóng lưng lúc này nàng mới rốt cục phát hiện giao trì thánh chủ thần thức hư ảnh bốn phía tản r a thiên địa đạo vận nhìn mười phần tán loạn nhưng cũng một loại ngẫu đức tơ còn liền cảm giác giống như là liền cùng một chỗ nhưng lại giống như là cách dài dằng g ặ c hư vô không gian đây là đại đạo ngưng kết lại là đại đạo p h á t toái ngươi ngươi đã nhanh ngưng tụ xong cả đại lộ sắp trảm đạo t h â n nguyệt đại năng nhịn không được nói còn kém một chân bước vào cửa kém một chút thời cơ liền có thể triệt để trảm đạo quá trình này ngắn thì hai năm mọc ra năm năm nhưng sẽ không kém quá lâu giao trì thánh chủ thản nhiên nói nhưng ngươi cho rằng ảnh không bờ hắn tại sao lại đáp ứng như vậy dứt khoát hơn nữa còn mười phần quả quyết quyết định trong vòng mười tháng sẽ lần nữa tới chỉ có cùng giao trì thánh chủ cùng một cái thời đại quật khởi người mới biết được giao trì thánh chủ đáng sợ ảnh không bờ chính là minh bạch điểm này cho nên mới sẽ quả q u y ế thế n ư t h h ắ nhưng c ỉ sợ chờ giao chỉ thánh chủ thành công chẳng thánh thành h giao đạo, trì vậy đ ế lúc đó, hết của đó, đổ, đều hết thẻ hắn thành h n mưu sẽ k o ả không. Thế nhưng năm Một sáu. là ảnh không bờ đều quyết định trong vòng mười tháng đến đây đến lúc đó ngươi nếu là không cách nào chẳng đạo cũng vô dụng thôi t h ầ n n g u y ệ t đại năng vẫn còn có chút lo nghĩ a ngươi đây cũng không cần lo lắng giao chỉ thánh chủ ý vị thâm trường nói ngươi cũng không phải là m u ố n sáu t h ầ n n g u y ệ t đại năng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái khả năng nhịn không được trường lớn đôi mắt đẹp nội tâm có chút khó tin Tốt, trở về giúp cho ngươi đệ tử giỏi lạc nguyện thật tốt đột phá à tốt nhất để cho nàng có thể trong mười tháng thành công đột phá đến phản h ư cảnh bộ dạng này đến lúc đó nàng có thể từ trong nhận được một vài chỗ tốt hồng liên cũng có thể sớm một chút khôi phục bản nguyên thương thế sáu giao trì thánh chủ không muốn nhiều lời phất phất tay thiên cung trong đại điện hào quang s á n g trói sáng lên trực tiếp đem thần nguyện đại năng thần thức hư ảnh tán đi biến mất ở thiên cung đại điện bên trong lập tức thiên cung bên trong đại điện liên còn thừa lại đưa lưng về phía chúng sinh giao trì thánh chủ cùng với nhắm mắt khôi phục thương thế hồng liên tôn giả hai người mà thôi tám mấy ngày sau ảnh ma tông ảnh không bờ mang theo thương thế rất nặng bạch hộ pháp cùng một đám ảnh ma tông đệ tử trở lại ảnh trong ma tông bạch hộ pháp cùng những thứ này ảnh ma tông đệ tử tự nhiên có người chiều cố ảnh không bờ không để ý bọn hắn vội vã liền trở lại tông chủ của mình đại điện gọi ảnh ma tông mấy vị quyền cao chức trọng thái thượng trường lao thần thức hư ảnh bông xuống đây đều là ảnh ma tông đ ố i phận cực cao thái thượng trường lao cũng đều là ảnh không bờ bến trường bối đều họ ảnh là ảnh ma tông h ạ c h tầm cao tầng bọn hắn tề tụ ảnh ma tông đại điện thần thất hư ảnh bông xuống. Mới mở miệng, liên trực tiếp hỏi ảnh không bờ liên quan tới giao trì thánh địa sự t ì n h đàm luận đến thế nào bọn hắn tự nhiên biết lại thành công trì h o a n rất lâu nhưng mà bọn hắn hỏi không phải cái này mà là ảnh không bờ cùng giao trì thánh chủ đàm phán đến tột cùng nói chuyện cái gì bọn hắn hiếu kỳ điểm ấy hơn nữa bọn hắn càng tò mò hơn là sông trong tay rượu ý ỉa đến tột cùng nắm giữ bảo vật gì mới dám đem ảnh không bờ lại như vậy đi qua ảnh không bờ không có dấu diếm trực tiếp đem hắn tại giao trì thánh địa bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện Toàn bọn ộ c họ đều là biết ảnh ma tông thánh lệnh đối với toàn bộ ảnh ma tông tới nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu một khi đạt được đối với ảnh ma tông tới nói đơn giản chính là bay vọt về chất có thể làm cho toàn bộ tông môn thực lực để thăng cả một cái cấp độ nhưng mà khi bọn hắn nghe được ảnh không bờ quyết định trong vòng mười tháng l i ê n định lại đi giao chỉ thánh địa đem kế hoạch sớm từng cái một lông mày đều n h í u lại có chút không quá lý giải ảnh không bờ bến quyết định này dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu không thể nóng n ộ i từ từ sẽ đến ba năm cũng được năm năm cũng có thể không thể dễ dàng kinh động giao chỉ thánh địa sáu đối diện với mấy cái này thái thượng trưởng lao nghi hoặc ảnh không bờ bến sắc mặt cũng không phải đẹp như thế hắn đầu tiên là miêu tả giao chỉ thánh chủ tình huống tiếp đó trầm giọng mở miệng vốn là ta muốn giữ nguyên kế hoạch trong ba năm chậm rãi chuẩn bị ấm nước sôi hút lên sau đó lại nhất cử mưu tính giao trì t h á n h điệp nhưng lần này ta đi qua vậy mà phát hiện giao trì thánh chủ nàng sắp đột phá ba đến năm năm bên trong nàng nhất định có thể thành công chạm đạo các ngươi cũng biết giao trì chỗ đặc biệt lần này nàng chưa từng bay người nhìn ta ta đều có một loại đạo tâm thất thủ cảm giác chờ nàng thật sự chạm đạo thành công chúng ta mưu đồ cơ bản không khả năng thành công cho nên ta liền quyết định tăng tốc tiến độ để cho ảnh thiên tháng mười bên trong nhất định phải hoàn thành cố định nhiệm vụ kế hoạch ảnh ma tông các thái thượng trưởng lão nghe được ảnh không b ỡ nói như thế từng cái một sắc mặt đều là s ả ra giống nhau biến hóa bọn hắn sắc mặt trầm ngưng như lâm đại địch đông hoang bên trong nhưng p h à m là đã từng cùng giao trì thánh chủ đã giao thủ trên cơ bản đều biết giao trì thánh chủ đáng sợ dung mạo nàng vô song giống như tiên giáng trần lại ẩn chứa thể chất đặc biệt để cho người ta gặp một lần liền dễ dàng đạo tâm thất thủ vô luận nam nữ đều là như thế cùng cảnh giới người tu hành trừ phi thực lực viễn siêu giao trì nhưng trên cơ bản đều không muốn đối địch với nàng thậm chí đều không muốn ra tay với nàng thậm chí sáu đã từng giao trì từng có một cái đại địch chính là đến từ ngoại vực tuyệt thế thiên tiêu thực lực so giao trì mạnh hơn như vậy một kia nhưng mà tại đối mặt giao trì thời điểm trực tiếp bị ảnh hưởng đắc đạo tâm thất thủ tiếp đó bị giao trì thánh chủ chém giết thời điểm trên mặt cũng là mang theo cam tâm tình nguyện biểu lộ tại trước kia giao trì thánh chủ mới thật sự là được xưng là yêu nữ tồn tại hồng nhan hoa thủy mị hoặc chúng sinh không người có thể chống cự mị lực của nàng đã từng giao trì thánh chủ vẫn là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền đệ từ thời điểm có một vị phản hư đại năng bởi vì đệ tử bị giao chỉ c h é m giết cho nên đối với giao chỉ thánh chủ ghi hận trong lòng liền dự định triệu tập tất cả cùng giao chỉ thánh chủ có thù người lấy hồng nhan họa thủy họa loạn đông hoang làm tên muốn diện trừ giao chỉ thánh chủ nhưng mà sáu giao chỉ thánh chủ cũng không vẹn vẹn chỉ là thể chất đặc thù bản thân thực lực cũng là hết sức cường đại có thể xưng là n à n g cái tia đồng lứa tuyệt thế thiên tiêu khinh thường đông hoang đông đảo tu sĩ hơn nữa thủ đoạn kinh người những cái tia mưu đồ sâu thậm chí ngay cả thiền cơ các cũng không cách nào xuyên thấu qua thiên cơ nhìn thấu sau đó giao chỉ thánh chủ bày ra một cái kinh thế tri cục Vận dụng đủ loại t h ủ đ o ạ n đem vị kia p h ả nữa hư h đại với năng, cùng n n g cái i k muốn diện trừ giao chỉ thánh chủ mượn nhờ lần kia thời cơ trực tiếp từ hóa t h ầ n cảnh đột phá đến phản hư cảnh thực sự trở thành đông hoang bên trong trên mặt nội đỉnh tiêm chiến l ự c từ đó về sau giao chỉ thánh chủ uy danh chân chính vang vọng đông hoang thậm chí chuyển khắp các đại vực cũng lại không ai dám xưng giao chỉ thánh chủ vì yêu nữ hỏa loạn đông hoang cùng cảnh bên trong dù là thực lực viễn siêu giao chỉ thánh chủ đụng tới nàng cũng đều là khách khách khí khí đây đều là rét đi ra ngoài uy nghiêm đặc biệt là sau đó giao trì thánh chủ kế thừa giao trì thánh địa thánh chủ chi vị vậy càng tăng thêm càng không người nào dám khinh thường giao trì thánh chủ hơn nữa giao trì thánh chủ thành t i ể u thánh chủ sau đó mỗi lần ra tay cũng là kinh thiên động điện mặc dù những năm gần đây giao trì thánh chủ gần như không như thế nào ra tay rồi một mực ở tại giao trì thánh điệu bên trong tòa c h ấ n hơn nữa gần như không lấy chân dung gặp người mãi mãi cũng là đưa lưng về phía chúng sinh nhưng cái này lại làm cho giao trì thánh chủ danh vọng càng ngày càng vang vọng đông hoang có tới giao chỉ thánh địa một vị phản hư đại năng gặp qua giao chỉ thánh chủ bóng lưng sau đó hắn rời đi sau đó từng tảng khái vẹn vẹn một cái bóng lưng liền để ta không dám ra tay nếu xoay người lại chạm đạo phía dưới không người có thể địch đối với câu nói này khắc vài tòa thánh địa cũng không có phản bác mà là chấp nhận để cho giao chỉ thánh địa uy danh tại đông hoang bên trong hơn xa những thứ k h á c tám tòa thánh địa khắc vài tòa thánh chủ danh vọng xa xa không bằng giao chỉ thánh chủ đương nhiên những chuyện này biết đến thực lực thấp nhất cũng là hóa thần cảnh có địa vị tương đối cao cùng thực lực lại thấp một chút chỉ biết là giao trì thánh chủ rất cường đại đến nỗi như thế nào cường đại cho dù là giao trì thánh địa các đệ tử cũng không biết nói như thế nào các nàng cũng không rõ ràng giao trì thánh chủ kinh lịch trước kia giao trì thánh chủ tại đông hoang bên trong kinh lịch bởi vì giao trì thánh chủ u y danh quá thịnh không có mấy người dám luận t r u y ề n dần dần phổ thông người tu hành cũng sẽ không làm sao biết bây giờ đông hoang bên trong thế hệ trẻ tuổi danh tiếng thịnh nhất là giao trì thánh địa đệ nhất chân truyền giang diệu y yề các nàng phần lớn đàm luận giang diệu y y y năm tóm lại chính là bởi vì giao trì thánh chủ đặc thù cùng cường đại cho nên những thứ này ảnh ma tông c ấ p thái thượng trưởng lão mới có thể như thế như lâm đại địch biểu lộ nếu giao trì thánh chủ thật sự đột phá đến trạm đạo vương giả cảnh lấy nàng thủ đoạn bọn hắn ảnh ma tông toàn bộ nhu đồ đoan chừng thật muốn nước chạy về biển đông đây không phải bọn hắn qua túng mà là bởi vì đây đều là giao trì thánh chủ trước kia hung hãn chiến tích mang đến siêu cường lực c h ấ n n h i ế p để cho bọn hắn không thể coi thường bọn hắn những năm này dám ở giao trì thánh địa bên trong nhu đồ chủ yếu vẫn là bởi vì đã sớm biết giao trì thánh chủ một mực tại bế quan tu luyện cho nên không dành bận tâm giao trì thánh địa sự tình nếu không bọn hắn dù là biết ảnh ma tông tại giao trì thánh địa bên trong có ảnh ma tông trí bảo tồn tại bọn hắn cũng không dám dễ dàng làm loạn dù sao giao trì thánh chủ n mưu đồ năng lực cũng là viễn siêu tại bọn hắn một vị ảnh ma tông thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn ảnh không m ở trầm giọng nói tông chủ lần này quyết định là không có bất cứ vấn đề gì hoàn toàn chính xác không thể chờ giao trì thánh chủ đột phá nếu nàng đột phá đến trạm đạo vương giả cảnh thì sẽ không lại tiếp tục bế quan đến lúc đó để cho nàng thống ngự toàn bộ giao trì thánh địa toàn bộ đông hoàng ai có thể địch nổi giao trì thánh địa không sai một vị khác thái thượng trưởng lão gật đầu nói đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta nhất định muốn đuổi tại nàng trước khi đột phá đem trí bảo từ giao trì thánh địa bên trong c ầ m về chỉ cần có trí bảo toa c h ấ n chúng ta ảnh ma tông ai cũng không sợ thậm chí có thể trực tiếp tấn thăng làm thánh địa mấy vị khác ảnh ma tông thái thượng trưởng lão nhao nhao xưng là đối với cái này cực kỳ tán thành ảnh không bờ khoát khoát tay nói chư vị cũng không cần lo nghĩ như thế kế hoạch của chúng ta lần này kín đáo như vậy không có vấn đề gì hơn nữa đây thật ra là chúng ta cơ hội cực tốt mấy vị thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ nghi hoặc n h ì n không được hỏi vì sao là cơ hội cực tốt ảnh không bờ mỉm cười nói giao trì thánh chủ nàng bây giờ chính diện gặp cái này đột phá mấu chốt miệng có thể phân ra một đạo thần thức hư ảnh đi ra tọa c h ấ n giao trì thiền cung cũng đã là cực hạn bản thể đang lúc bế quan bên trong không có khả năng đ ộ n g thủ mà tại nàng thần thức hư ảnh khống chế giao trì hộ đạo đại trận tuyệt đối không có khả năng phát huy ra lực lượng lớn nhất nàng bây giờ liền toàn bộ giao trì thánh địa đều không thể làm đến thời, thời khắc khắc toàn bộ trưởng khống trong lòng điểm này từ ảnh thiên tài giao trì trong mỏ q u ặ n đã lâu như vậy cũng không có bị phát hiện cũng đủ để biết được Đi qua l ảnh không quan sát, giao, giao trì bờ chưa hề nói mười thành dù sao hắn cũng biết hết thầy đều là ẩn số có thể đạt đến bảy thành đã là cực cao sát xuất ảnh ma tông vẫn luôn là đang đánh cực trước lúc này ảnh ma tông thậm chí đã làm xong kế hoạch chuẩn bị thất bại dù là thành công sát xuất cũng bất quá là ba bốn thành ma thôi liền năm thành đều c h ẳ n g qua nhưng ảnh ma tông nhất định phải đụng một cái bọn hắn chuẩn bị nhiều năm chính là vì cầm lại ảnh ma tông trí bảo chỉ cần cầm lại trí bảo như vậy ảnh ma tông có trí bảo tọa c h ấ n như vậy thì có khả năng khôi phục vãng tích thánh địa v i n h quang cùng chín đại thánh địa sánh ngang đây là ảnh ma tông cao tầng cho tới nay giá vọng vì cái này bọn hắn cam nguyện trả giá nhiều hơn nữa đại giới sáu c h ư n một trăm ba mươi tám triệu tập trạm đạo vương giả chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại lúc này có bóng ma tông thái thượng trưởng lão đưa ra nghi vấn thế nhưng là cái này thời gian mười tháng ảnh thiên hắn thật sự có thể tại giao trì trong mỏ cặn g bồi dưỡng được một trăm vị thần t à n g cảnh cái bóng khối lỗi hơn nữa bố trí xuống đại trận sao này thời gian cũng quá nhanh những người khác cũng là có đồng dạng lo nghĩ mặc dù bọn hắn cũng biết giao trì thánh địa bên trong ảnh ma tông ám tử có thật nhiều cũng là những năm này ảnh không b ờ tự mình chọn lựa ra ám tử tự mình bồi dưỡng tiếp đó đưa vào trong giao trì thánh địa nhưng mà những thứ này ảnh ma tông ám tử thực lực cao nhất cũng bất quá là mệnh tuyển cảnh mà thôi tại giao trì thánh địa bên trong mệnh tuyển cảnh nữ đệ tử chỉ là hạch tâm đệ tử mặc dù so phổ thông đệ tử có quyền lực lớn hơn nhưng chỉ h ư u hóa thần cảnh trở thành giao trì thánh địa chân truyền đệ tử hay là trở thành giao trì thánh địa các đại tiên phong trường lão nhưng hạch tâm đệ tử thủy trung là đệ tử làm việc từ đầu đến cuối có cực lớn hạn chế đối với cái này ảnh không b ờ ý vị thâm trường nợ nụ cười nói các vị thái thượng trưởng lao yên tâm đối với cái này ta sớm đã coi an bài ảnh trong ma tông ta không chỉ có riêng chỉ có những cái kia ám tử mà thôi ngay vậy những thứ này thái thượng trưởng lao trong lòng hơi động lập tức minh bạch ảnh không b ở bến ý tứ hãn tại giao trì thánh địa bên trong ngoại trừ ám tử còn có những người khắc tay mà cái này ít nhất cũng là hóa thần cảnh thậm chí là phản hư cảnh tồn tại dù sao lấy ảnh ma tông bây giờ bị pháp không cách nào khống chế hóa thần cảnh trở lên cái bóng c h ô i l ỗ i cho nên hóa thần cảnh trở lên tu sĩ chỉ có thể coi là nhân thủ cái này sáu có đáng tin một vị thái thượng trưởng lao có chút không yên lòng dù sao hợp tác đối tượng thế nhưng là giao trì thánh địa bên trong hóa thần tôn giả thậm chí phản hư đại năng mọi người đều biết Giao trong cùng trưởng cũng nàng ngoại đứng lên,、so、bất luận cái gì trưởng cũng đối cái địa lao, đoàn so lao, trì thánh tử nhất kết. nhất trí bất thánh tử h các Các các bên lên, luận đệ địa đệ là là p ảnh i có lực g n tụ. a không bờ muốn cùng các nàng hợp tác, ngược lại đối cùng nàng ngược các tác, giao hợp phó t lại rất ì thánh địa. Cái này có thể được sao? Anh không Cái này địa. được sao? có bờ r có tự tin điểm ấy thỉnh chư vị thái thượng trưởng lao yên tâm ta đối với các nàng cũng là từng có ân cứu mạng ta sớm đã cùng các nàng đã đặt thành giao dịch các nàng chỉ biết là chúng ta muốn lấy lại ảnh ma tông trí bảo nhưng cũng không biết chúng ta sau cùng kế hoạch cho nên bọn họ đưa ra chỉ cần ta trả ra cái giá đáng kể có c thể bởi vậy các nàng ngược lại là vui mừng từ ảnh không bờ ở đây lấy chút chỗ tốt tiếp đó hỗ trợ chỉ cần các nàng không đối với giao trì thánh địa đệ tử ra tay như vậy cũng không tính là phản bội giao trì thánh địa hơn nữa các nàng cũng coi như trả ảnh không bờ bến ân cứu mạng nghe được ảnh không bờ nói như vậy những thứ này ảnh ma tông thái thượng trưởng lão liếc mắt n h ì nhau n gật gật đầu không có nói thêm nữa bọn hắn tự nhiên cũng là rất tín nhiệm ảnh không bờ bến hơn nữa loại này ảnh ma tông đại sự ảnh không bờ cũng không dám làm loạn mấy vị này ảnh ma tông thái thượng trưởng lão n h a u n h a u mở miệng nói đã như vậy như vậy chúng ta cũng muốn chuẩn bị cẩn thận một phen mới được như là đã xác định rõ trước thời hạn như vậy chúng ta cần phải thông báo một tiếng đang bế quan các lao tổ còn có vân du tứ phương các lao tổ cũng muốn thông qua đủ loại thủ đoạn đem bọn hắn triệu tập trở về Hơn h nữa, Trung c ân u m i h Hiếu, thông mình Châu chuyến, thỉnh mới liền đi tới muốn xuất Trung cũng được. Bản mã, một trí tọa tự vậy ũ hóa thần chiều huyết ý vương mang một kiện cổ thánh binh、tới. Có mang một tới. t vương kiện hắn cổ ý áp r n phòng ngừa bất luận cái gì ngoài ý muốn. mới cái có thể bất gì ậ ý v bản tọa liền đi cùng khác ma môn lão tổ liên lạc tất nhiên sẽ thuyết phục bọn hắn xuất quan trợ giúp chúng ta trong ma môn đối với trạm đạo vương giả cảnh trở lên cường giả bình thường xưng là lão tổ dù sao thọ nguyên lâu đời thu được quá lâu cũng là lão ma đầu nói là ma đạo lão tổ cũng không có cái gì vấn đề ma thế lực khác Bình thường đều là tôn xưng là nào đó một cái vương, hoặc một trực tiếp đều đó là là lấy cái c ảnh giới gọi cách không á cái các thái xác cái cái c câu chính cần chuẩn Lúc nào tiền Giang Những này thượng trưởng lão liền riêng phần mình định mình này, ảnh làm lão do đó đi một sớm thứ tốt bối. giữa. ba bị gì, gì. ở h k bờ do dự rất lâu mới mở miệng nói chữ vị còn có một chuyện còn không có định đ o ạ t đâu các thái thượng trưởng lão cùng nhau nhìn về phía ảnh không bờ nghi ngờ nói chuyện gì ảnh không bờ trầm giọng nói liên quan tới sáu cái kia hai môn vô thượng thần thông hắn lúc trước cũng đã nói đã đáp ứng giao trì thánh chủ cầm hai môn vô thượng thần thông đi qua thay người đến lúc đó khẳng định muốn cầm tới hơn nữa còn muốn trước cho đến trong tay giao trì thánh chủ nếu không giao trì thánh chủ chấn động giận bọn hắn mưu đồ sẽ có ảnh hưởng rất lớn những thứ này các thái thượng trưởng lao lướt nhau tiếp đó một vị trong đó bối phận cao nhất thái thượng trưởng lao khoát tay nói không sao nếu là vì chúng ta ảnh ma tông trí bảo còn có ảnh ma tông thánh lệ lấy ra hai môn vô thượng thần thông ấn ký đi ra kỳ thực cũng không có cái gì gây gớm nếu trả giá vô thượng thần thông ấn ký liền có thể đem ảnh ma tông trí bảo cùng ảnh ma tông thánh lệnh đều cho cầm về vậy bản tọa nguyện ý đem chúng ta ảnh ma tông tông môn lục môn vô thượng thần t h ô n g toàn bộ đều cho giao trì thánh địa cũng không sao mấy vị khác thái thượng trưởng lão n h a u n h a u gật đầu tán thành thuyết pháp này đối với cái này ảnh không b ờ ngược lại là thở dài một hơi lúc trước hắn vẫn luôn là thật lo lắng những thứ này các thái thượng trưởng lão sẽ c ố hết sức phản đối hắn đáp ứng giao trì thánh chủ lấy ra hai môn vô thượng thần t h ô n g ấn ký tới trong đó còn bao gồm ánh trăng vô tung giá môn ảnh ma tông cường đại nhất vô thượng thần thống lựa chọn xem ra là hắn quá lo lắng. bất quá ảnh không bờ cũng là minh bạch kỳ thực cũng không phải bởi vì ảnh ma tông trí bảo cùng ảnh ma tông thánh lệnh mang đến lực hấp dẫn mới khiến cho những thứ này các thái thượng trưởng lão dễ dàng như vậy đáp ứng không quan tâm hai môn vô thượng thần thông vân ký mà là bởi vì giao trì thánh chủ sắp đột phá trạm đạo vương giả cảnh cho bọn hắn mang đến áp lực dù sao bọn hắn ảnh ma tông nhu đồ từ bắt đầu kế hoạch lên đến bây giờ đã không có bất kỳ đường lui cùng dạng này bọn hắn còn không bằng liều một phen nếu thành công tất cả đều vui vẻ bọn hắn cầm lại ảnh ma tông trí bảo cùng với một cái ảnh ma tông thánh lệ như vậy bọn hắn tại đông hoang bên trong liền hoàn toàn có thể có tư cách tranh thủ thánh địa chi vị hơn nữa còn không cần lo lắng giao trì thánh địa trực tiếp tìm tới cửa trả thù đến lúc đó có bóng ma tông trí bảo tọa c h ấ n tông môn cho dù là giao trì thánh địa cường giả ra hết cũng bắt bọn hắn ảnh ma tông không có bất kỳ biện pháp nào nếu thất bại sáu không không cho phép thất bại ảnh không bờ bến ánh mắt trở nên mười phần kiên định sau đó mấy vị ảnh ma tông thái thượng trưởng lao thần thức hư ảnh tán đi bắt đầu dựa theo kế hoạch của bọn hắn vội vàng bọn hắn đi mà ảnh không bờ cũng không có nhàn rỗi hắn xem như ảnh ma tông tông chủ tại tông môn trong cấm địa bế quan mấy vị kia lao tổ cùng với trước đây thọ nguyên gần tới bản thân phong ấn trở thành nội t ì n h lao tổ cũng đều cần hắn đi tỉnh lại mới được còn muốn triệu hồi những cái kia dạo chơi bên ngoài mấy vị lao tổ chỉ có hắn mới có tư cách này còn có làm xong đây hết thể sau đó hắn còn muốn liên hệ giao trì thánh địa bên trong những cái kia nguyện ý hợp tác với hắn giao trì thánh địa phản đ ộ nhóm đây là m ư ơ i phân bí ẩn hợp tác tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý mới đối với bây giờ ảnh ma tông tới nói thời gian sáu gấp g ấ p a chương một trăm ba mươi chín cấm địa hoàng tuyền n g u y ê n huyết đồng lão tổ hoàng tuyền n g u y ê n đây là một mảnh vực sâu quỷ ảnh bụi bụi âm phong từng trận hướng về cái này phía dưới vực sâu nhìn một chút tựa hồ cả người tam hồn thất k h á c h liền bị thôn phệ đi vào rơi vào giả như rơi hoàng tuyền bên này là hoàng tuyền n g u y ê n tên từ đ â u tới nhưng ảnh ma tông hóa thần cảnh trở lên các trưởng lão đều biết đạo hoàng tuyền n g u y ê n là ảnh ma tông cấm địa một trong ảnh ma tông lão tổ nhóm đều tại hoàng tuyền liên phía dưới bế quan hoặc ngủ say bất quá chân chính tình huống cụ thể chỉ có ảnh ma tông các thái thượng trưởng lão phản hư cảnh mới biết bởi vì hóa thần tôn giả thực lực căn bản cũng không có biện pháp tới gần nơi này hoàng tuyền uyên thực lực thấp hơn phản hư cảnh tới gần hoàng tuyền uyên sẽ bị hoàng tuyền uyên bên trong q u ỷ sát âm phòng trộ trực tiếp xé nát thần hồn câu diện mà đồng dạng ảnh ma tông các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không đi tới nơi này sợ kinh động lao tổ nhóm b quan cùng ngủ say chỉ có ảnh ma tông tông chủ mới có tư cách tại ảnh ma tông phát sinh đại sự cần lao tổ nhóm trợ giúp tình huống phía dưới mới có thể tới đây thông qua ảnh ma tông tông chủ chi lệnh tỉnh lại những thứ này lao tổ âm phong gào t h é t một thân ảnh xuất hiện tại hoàng tuyền viên phía trên chính thị ảnh ma tông tông chủ ảnh không bờ. hắn liếc mắt nhìn phía dưới hoàng tuyền viên nhẹ nhàng thở ra một hơi sau đó lấy ra một cái ẩn chứa khí tức thần bí màu mực lệ n h bài ảnh ma tông tông chủ chi lệ n hắn h thần thức dò vào kích hoạt như thế màu mực lệ n h bài lập tức toàn bộ hoàng tuyền viên bên trong bắt đầu chấn động màu mực ánh sáng lóe lên vô số quỷ ảnh phát ra âm thanh gào rít t ư n g trận âm phong cũng hóa thành mưa to gió lớn trang diện dọn người giống như ngày tận thế tới đối mặt cảnh tượng như thế này ảnh ma tông tông chủ sắc mặt như thường hắn biết đây là hoàng tuyển huyền tình huống bình thường đây đều là hoàng tuyển huyền phía ngoài trận pháp bảo vệ nếu ngoại nhân tới kinh động những thứ này trận pháp bảo vệ mà nói sợ là trong nháy mắt đều sẽ bị xé nát cho dù là phản hư đại năng đối mặt cái này hoàng tuyển huyền trận pháp không phòng phía dưới cũng sẽ dễ dàng bị thương chỉ có thông qua tông chủ chi lệnh mới có thể làm cho những này trận pháp bảo vệ kích hoạt tình huống phía dưới sẽ không chủ động chuyên công kích cầm tông chủ lệnh bài người trận pháp kích hoạt tự nhiên sẽ kinh động tại hoàng tuyển h u y n thâm chỗ lao tổ nhóm ảnh không bờ cũng không vội vã chỉ là yên tĩnh chờ đợi không bao lâu hoàng t u y ê n n g u y ê n bên trong một đạo khí tức đáng sợ chậm rãi hiện lên thị sát nổi giận hỗn loạn sáu dường như là có một tôn tuyệt thế đại hung tử trong giấc ngủ say tỉnh lại hoàng t u y ê n n g u y ê n mặt ngoài quỷ ảnh cùng âm phong càng ngày càng côn g bạo tiếp đó hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen tựa hồ có thể xé rách hư không cực kỳ đáng sợ một đôi con ngươi màu đỏ ngỏm từ vòng xoáy màu đen bên trong hiện ra không mang theo mảy may tình cảm lạnh lùng nhìn chăm chú lên đứng tại hoàng tuyền liên phía trên ảnh k h n g mờ nhìn thấy này huyết sắc con ngươi cùng với tản mát da khí tức ảnh không bờ liền biết đây là huyết đồng lao tổ vài ngàn năm trước từng uy c h ấ n đông hoang sau đó ngàn năm trước trạm đạo thành công du lịch các đại vực mấy trăm năm sau liền trở về trong tông môn hoàng tuyển h u y ê n bế quan đến nay ảnh không bờ sắc mặt cung kính cung kính nói lao tổ đệ tử có việc bẩm báo thỉnh cầu lao tổ xuất quan tương trợ dù là hắn là ảnh ma tông tông chủ thân phận nhưng mà tại những n à y trạm đạo trước mặt vương giả hắn cũng chỉ có thể tự xưng đệ tử sau đó giọng nói lạnh lùng chuyển hướng ảnh không bờ chuyện gì đạo thanh âm này ẩn chứa lực lượng đáng sợ cho dù là ảnh không bờ cầm trong tay tông chủ lệnh bài cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp nhận nhưng vẫn như cũng n h ị n không được kêu lên một tiếng lui lại mấy bước khoe miệng chạy xuống một tiêu huyết sắc sáu ảnh không b ờ biết đó cũng không phải huyết đồng lão tổ đang nhắm vào hắn mà là mới vừa từ bế quan bên trong đi ra cho nên k h í tức trên người quá mức cường hãn tùy ý hiện ra một điểm khí tức ẩn chứa vô số thiên địa đạo vận không phải hắn một cái phản hư đại năng có thể dễ dàng chịu được nhưng mà này còn là huyết đồng lão tổ thu liễm rất nhiều trạm đạo vương dạ so phản hư cảnh cường đại đến đơn giản nhiều lắm ảnh không bợ không dám nhiều lời liền vội vàng đem hắn đi giao trì thánh địa cùng giao trì thánh chủ đàm phán trước trước sau sau cáo chi cho cái này huyết đồng lão tổ mặc dù những thứ này hoàng tuyền n g u y ê n bên trong các lão tổ ít nhất cũng là ngàn năm trước đó liền tiến vào hoàng tuyền n g u y ê n bên trong bế quan nhưng mà mấy trăm năm trước ảnh ma tông tìm được cái k i a cái thứ nhất ảnh ma tông thánh lệnh thời điểm vẫn là cùng những thứ này lão tổ hồi báo qua hơn nữa lúc đó còn có một vị lão tổ xuất quan cùng bọn hắn cùng đi hướng về thánh lệnh truyền thừa sở tại tri địa thu hồi trong truyền thừa thượng cổ thánh binh cùng với đủ loại bảo vật cho nên hoàng tuyền liên bên trong ảnh ma tông các lão tổ cũng là biết ảnh ma tông mấy trăm năm nay tới mưu đồ chỉ bất quá mấy trăm năm trước đạo kia viên kia ảnh ma tông thánh lệnh đi qua ảnh ma tông các l a o tổ liền cũng không còn từ hoàng tuyền u y ê n bên trong xuất hiện qua thậm chí bọn hắn đối với ảnh ma tông như thế nào mưu đồ giao chỉ thánh địa bên trong trí bảo cũng không thể nào quan tâm bình thường cũng chưa từng có hỏi qua bọn hắn chỉ để ý kết quả đến mức quá trình toàn bộ giao cho ảnh ma tông tông chủ cùng với những thái thượng trưởng l a o kia đi quyết định đông hoang bên trong các đại thế lực bao quát thánh địa đều là giống nhau tràm đạo sau đó những lao tổ này nhóm thì sẽ không xen vào nữa những thứ này thực sự bọn hắn tất cả tâm tư đều đặt ở truy cầu trên đại đạo trừ phi có chuyện hết sức trọng yếu hay là diệt tông họa những thứ này chạm đạo các vương giả mới có thể chú ý nếu không những lao tổ này nhóm bình thường cũng không quan tâm ảnh trong ma tông phát sinh bất cứ chuyện gì hết thể giao cho ảnh ma tông tông chủ và rất nhiều thái thượng trưởng lão quyết định cái này cũng là ảnh không bờ có can đảm đáp ứng giao chỉ thánh chủ lấy ra hai môn vô thượng thần thông tới nguyên nhân bởi vì hắn chỉ cần nói phục những thái thượng trưởng lão kia đồng ý là được quả nhiên huyết đồng lão tổ nghe xong ảnh không bờ nói tới sau đó đối với ảnh không bờ đáp ứng lấy ra hai môn vô thượng thần thông tiến hành trao đổi cũng không có phản ứng gì không có chút nào quan tâm gây nên vị này huyết đồng lão tổ coi trọng chỉ có ảnh ma tông thánh lệnh cùng với ảnh ma tông trí bảo kết quả cuối cùng lại một cái thánh lệnh xuất hiện sao sáu không nghĩ tới trong nháy mắt lại qua mấy trăm năm các ngươi mưu đổ vậy mà đã đến một bước cuối cùng khoảng cách cướp đoạt trí bảo còn kém cách xa một bước ảnh không bờ ngươi làm rất không tệ huyết đồng lão tổ đối với ảnh không bờ mấy trăm năm nay tới lấy được thành quả biểu thị khen lợi ảnh không bờ cung kính nói lao tổ khen mâu đây là đệ tử phải làm ý đồ của ngươi ta đã biết trí bảo cùng thánh lệnh đối với chúng ta ảnh ma tông tới nói mười phần trọng yếu huyết đồng l a o tổ thản nhiên nói cho nên việc này ta sẽ thông báo cho mấy vị khác bế quan lao r a hỏa để cho bọn hắn xuất quan sau mười tháng chúng ta tự sẽ đi tới giao trì thánh địa vì ngươi l ự c trợ. nhận được huyết đồng l a o tổ hứa hẹn ảnh không bờ trong lòng lập tức thở dài một hơi bộ dạng này hắn liền rất yên tâm đến lúc đó nội ứng ngoại hợp phía dưới bọn hắn cái này mới có lấy mấy vị trạm đạo vương giả còn có mấy món thánh binh tồn mấy tại. dù là giao chỉ thánh địa trong cấm địa có thể tồn tại số lượng càng nhiều trạm đạo vương giả đang bế quan hoặc ngủ say nhưng cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể đánh thức chỉ cần hành động của bọn họ rất nhanh đủ cấp tốc c ầ m tới ảnh ma tông trí bảo cùng ảnh ma tông thánh lệnh liền quả quyết rời đi giao chỉ thánh địa bất ngờ không đề phòng chắc chắn phản ứng không kịp chương một trăm bốn mươi trung châu vũ hóa thần triều lấy được huyết đồng l á o tổ hứa hẹn sau đó ảnh không bở từ hoàng tuyền liền rời đi sau đó hắn về tới tông chủ trong đại điện gọi đến ảnh trong ma tông hắn tín nhiệm nhất hơn mười vị hóa thần tôn giả những thứ này hóa thần tôn giả cũng là cùng bạch hộ pháp mật dạng cũng là ảnh không bờ trực tiếp bồi dưỡng lên trung thành tuyệt đối tại ảnh trong ma tông ngoại trừ ảnh không bờ người tông chủ này khắc phản hư đại năng mệnh lệnh đều không thể ra lệnh cho bọn họ ảnh trong ma tông hóa thần cảnh trưởng l á o mặc dù cũng không ít nhưng mà cái này hơn mười vị hóa thần tôn giả mới là ảnh không bờ tín nhiệm nhất bình thường hắn có chuyện gì cũng là phân p h ố những thứ này hóa thần tôn giả đi làm việc quan hệ ảnh ma tông đại sự ảnh không bờ không dám đem hy vọng ký thắc vào ảnh ma tông khác hóa thần tôn giả trên thân hắn có thể tại giao trì thánh địa bên trong để cho mấy cái kia giao trì trưởng lao và hắn âm thầm giao dịch hơn nữa còn tại giao trì thánh địa bên trong xếp vào nhiều như vậy ám tử như vậy ảnh trong ma tông chưa hẳn không có thế lực khác ám tử cùng với phản đồ không bao lâu ảnh không bờ đối với cái này hơn mười vị hóa thần tôn giả chuyển xuống mệnh lệnh mệnh lệnh rất đơn giản để bọn hắn âm thầm dẫn d ắ t thủ hạ một chút trung thành đệ tử rời đi ảnh ma tông tại đông hoàng hoặc ra ngoài các đại vực ở giữa vận dụng ảnh ma tông cao nhất cấp bậc đưa tin phương thức liên lạc du lịch tứ phương ảnh ma tông các lao tổ để cho bọn hắn trở về ảnh ma tông đây là liên hệ du lịch tại ngoại ảnh ma tông lao tổ tương đối thường gặp một đám phương thức bởi vì ảnh ma tông các lao tổ ít nhất cũng là trạm đạo vương giả cảnh bọn hắn du lịch tại ngoại chủ yếu là vì ngộ đạo tràn đạo trà minh kỳ đạo vì đột phá thánh nhân c h i cảnh cương giả loại tầng thứ này trừ phi bọn hắn chủ động n hiện thân nếu không trên cơ bản tìm không được bọn hắn đương nhiên còn có một loại phương thức khác có thể triệu hồi những lao tổ này nhóm trở về đó chính là vận dụng ảnh trong ma tông tổ sư trong nội đường những lao tổ này nhóm lưu lại một đạo dấu ấn sinh mệnh ảnh trong ma tông chỉ cần tu vi đạt đến phản h ư cảnh liền có thể tiến vào tổ sư đường lưu lại một đạo dấu ấn sinh mệnh tại tổ sư trong nội đường đạo này dấu ấn sinh mệnh có thể nhóm lửa hồn đăng nếu hồn đăng tắt rồi liền đại biểu lấy chủ nhân cũ bỏ mình thần hồn câu diện đây là các đại thế lực thường xuyên dùng để phân rõ tông môn của mình nội bộ ra ngoài du lịch các cường giả sống sót tình huống đạo ngược cũng có thể thông qua thổi tắt tổ sư trong nội đường những thứ này hồn đăng t ắ t mất những sinh mạng này ẩn ký bộ dạng này đương nhiên sẽ không đối với tu hành giả bản thân có ảnh hưởng gì bất quá chỉ cần hồn đăng vừa diện tự nhiên sẽ lòng sinh cảm ứng vô luận l à ở nơi nào đều có thể cảm ứng được dấu ấn sinh mệnh tiêu tan đương nhiên dưới tình huống bình thường không có ai nguyện ý thổi tắt hồn đăng bởi vì đây đối với các đại thế lực tới nói lựa chọn thổi tắt hồn đăng tới triệu hồi du lịch tại ngoại trạm đạo các vương giả trở về liền đại biểu cho thế lực của bọn hắn gặp cực kỳ đáng sợ nguy cơ thậm chí gặp phải hủy diệt trừ khử loại thời điểm này mới có thể thổi tắt trong tông môn hồn đăng thông chi bên ngoài tất cả phản hư cảnh trở lên tu sĩ bởi vậy như không tất yếu ảnh không bờ là không thể nào thổi tắt tổ sư trong nội đường hồ đăng đi thông chi những cái kia du lịch tại ngoại l a o tổ cho nên chỉ có thể dựa vào những thứ này hóa thần tôn giả khắp nơi vận dụng cao nhất cấp bậc đưa tin phương thức đến tìm kiếm du lịch tại ngoại l a o tổ ngoại trừ ảnh không bờ phái ra những thứ này hóa thần tôn giả ảnh ma tông khác thái thượng trưởng lão cũng bắt đầu hành động cấp bách m ư ờ i phần gấp gáp có thái thượng trưởng lão đi tới một chút cùng ảnh ma tông co giao tình ma môn thế lực cùng bọn hắn tông chủ cẩn thận thương lượng hy vọng có thể mời bọn họ trong tông môn t r ả đạo vương giả xuất quan trợ giúp ảnh ma tông cùng nhau đối phó giao trì thanh đ i ệ đáng nhắc tới những thứ này ma môn thế lực cũng là cùng giao trì thánh địa có thủ sáu nếu bình thường bọn hắn chắc chắn không muốn t r e o chọc giao trì thánh địa nhưng mà lần này có bóng ma tông dẫn đầu hơn nữa ảnh ma tông còn nguyện ý đưa ra một chút bảo vật làm giá đổi lấy những thứ này ma môn trong thế lực các l a o tổ ra tay không thể không nói ảnh ma tông lần này vì đối phó giao trì thánh địa đánh giao trì thánh địa một cái trở tay không kịp thật sự là thật sự hạ quyết tâm c a n nguyện bỏ ra cái giá khổng lồ cũng muốn bảo đảm có thể cầm tới ảnh ma tông thánh lệnh cùng với c h ấ n áp tại giao trì thánh địa phía dưới ảnh ma tông trí bảo có bóng ma tông xem như dẫn đầu đại ca những cái kia thế lực mặc dù có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng xuống nguyện ý lên tiếng ủng hộ ảnh ma tông ngược lại gia nhập vào ảnh ma tông cuối cùng thất bại như vậy bọn hắn a hoàn toàn có thể tìm đủ loại mượn cớ giảng giải thậm chí thấy tình hình không đúng trực tiếp chạy trốn là được rồi còn có hai vị thái thượng trưởng lão thông qua đủ loại cổ l ã o truyền tống t r ậ n pháp cùng một chô đi tới trung châu đông hoang cùng trung châu xem như lân cận hai cái đại vực trong đó khoảng cách cực kỳ xa xôi rất nhiều hóa thần tôn giả nếu như không tá trợ phi hành linh bảo vẹn vẹn bằng vào lực lượng của mình rất phi hành thần thông ít nhất cũng phải tiêu phí mấy năm mới có thể từ đông hoang đi đến trung châu như thế có thể thấy được mỗi một cái đại vực là c ơ nào hùng vĩ cho dù là phản hư đại năng thấy rõ không gian c h i đạo có thể nhẹ nhõm xuyên thẳng qua hư không hoành chuyển vạn dạng sáu nhưng muốn từ đông hoang đến trung châu cũng cần mấy tháng lâu nhưng có thượng cổ truyền tống trận lại là có thể cực lớn rút ngắn ở trong đó thời gian những thứ này thượng cổ lưu truyền xuống truyền tống trận pháp cực kỳ dùng bền cũng mười phần củng cố đi qua truyền thống từ đông hoang đến khác đại vực căn bản cũng không cần tiêu phí quá nhiều thời gian chỉ cần căn cứ vào truyền thống trận chỉ định phương hướng truyền thống đi qua đông hoang đến trung châu cũng liền mấy ngày mà thôi thời gian cách nhau mấy chục lần mà cái này vẹn vẹn chỉ cần tiêu phí một ít linh thạch liền có thể bởi vì cổ lão truyền thống trận pháp cần đại lượng linh thạch xem như điều kiện kích hoạt đối với phản hư đại năng t ớ i nói lấy ra nhiều hơn nữa linh thạch cũng không kỳ quái mấy ngày sau hai vị này ảnh ma tông thái thượng trưởng lão đi tới trung châu bọn hắn không có chút nào dừng lại mục đích là rõ ràng xác thực hướng về một chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo đụng tới có truyền t ố n g trận chỗ bọn hắn cũng không keo kiệt chút nào linh thạch trực tiếp thông qua truyền t ố n g trận đi tới chính mình muốn đi chỗ lại qua mấy ngày hai vị này ảnh ma tông thái thượng trưởng lão đi tới một chỗ địa giới vũ hóa thần triều trung châu một trong tứ đại cổ lão thần triều tại trung châu địa vị đồng đẳng với chín đại thánh địa tại đông h o a n g địa vị hơn nữa sáu còn mơ hồ t h ắ n g chi dù sao đông hoàng đại v ư ợ bên trong chín đại thánh địa bên trong đạo vương giả cùng các thánh nhân hầu như đều vạn n ă m chưa từng chủ động hiện thế ra tay rồi cơ hồ đều bị những cái kia phổ thông người tu hành quên mất nhưng ở trung châu bên trong lại cũng không phải là bộ dạng này tại trung châu các đại thần t r i ề u bên trong c h ạ m đạo cảnh trực tiếp phong vương chính là đáng mặt c h ạ m đạo vương giả hơn nữa những thứ này trung châu các đại thần triều phong vương nhóm từng cái một còn vô cùng có thế lực tay cầm trọng binh là chân chính vương hầu các đại vương t r i ề u bên trong c h ạ m đạo vương giả có thể thu được một khối thuộc về bọn hắn chính mình một châu đất phong chịu đến thần triều quốc chủ sắc phong sau trực tiếp liền có thể xưng vương mà phản hư đại năng liền có thể xưng hầu các đại thần triều bên trong thực lực vi tôn chỉ cần ngươi có thực lực phong hầu bại tướng xưng vương cũng là việc nhỏ cũng bởi vậy trung châu các tu sĩ so với đông hoang bên trong tu sĩ càng thêm hiếu chiến cùng đối với tu hành khát vọng chương một trăm bốn mươi mốt vũ hóa thần triều huyết y vương lại lần nữa thức tỉnh bốn mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ hai vị này ảnh ma tông thái thượng trưởng lão nhiều phiên tìm kiếm đi tới huyết y vương đất phong tiếp đó tại đất phong bên trong chủ thành huyết y thành nội gặp được bọn hắn lần này muốn gặp người huyết y vương vũ hóa thần t r i ề u một tôn trạm đạo vương giả tại vũ hóa thần t r i ề u bên trong cũng là thuộc về thực lực đứng đầu trạm đạo vương giả từ tu hành bắt đầu chính là vũ hóa thần t r i ề u nổi danh thiên tiêu người tu hành trăm năm không đến liền đột phá đến hóa thần cảnh lại qua trăm năm đột phá tới phản hư cảnh tại hai ngàn năm trước trạm đạo thành công mặc dù chưa từng tiếp tục đột phá nhưng ở trạm đạo vương giả bên trong lại là thuộc về đỉnh phong nhân vật tại trung châu đại vực bên trong danh tiếng cự thịnh là rất nhiều người đại định ở trong mắt rất nhiều người không xuất thiên năm huyết y vương định năng lần nữa đột phá thành t i ự u thánh nhân c h i vị huyết ý thành thành chủ trong đại điện một thân màu đậm huyết ý huyết ý vương vị tại trên ngai vàng cư cao lâm hạ nhìn xem hai vị ảnh ma tông thái thượng trưởng lão huyết ý vương chúng ta lần này đến đây là muốn mời ngài xuất thủ t ư ơ n g t r ợ mang theo một tôn thánh binh đi tới đông hoàng giúp bọn ta từ giao chỉ thánh địa bên trong đoạt lại tông môn trí bảo hai vị ảnh ma tông thái thượng trưởng lão không có chút nào hàn huyên trực tiếp mở miệng đem ý đổ đến chứng minh huyết y vương là bọn hắn ảnh ma tông minh hữu hai n g h n năm trước huyết y vương còn chưa thành công trạm đạo thời điểm từng đi tới đông hoàng du lịch nhận qua ảnh ma tông ngân huệ về sau cũng là cùng ảnh ma tông mấy vị cường giả cùng một chỗ hợp tác tại một chỗ bên trong bí cảnh phân một chút cơ duyên thành công ngộ đạo t r ạ m đạo tại huyết y vương trạm đạo sau đó trong hai ngàn năm cùng ảnh ma tông ở giữa hợp tác không phải s ố ít, đều là lấy được không tệ thành quả huyết y vương tính tính nghe xong hai vị ảnh ma tông thái thượng trưởng lão lời nói không nói gì p h ú t chốc gật gật đầu nói bản vương có thể ra tay cũng có thể mang lên hơn mười vị phản hư đi tới đông hoàng bất quá quy củ vẫn là cùng trước đó một dạng sáu ảnh ma tông thái thượng trưởng lão gật gật đầu nói huyết y vương xin yên tâm chỉ cần ngài nguyện y đứng ra vì chúng ta l ự c t r ậ n vô luận cuối cùng phải chăng cần ngài ra tay chúng ta ảnh ma tông đều sẽ dâng lên thủ lao tương ứng thậm chí ngươi dẫn đi phản hư các đại năng cũng sẽ có thủ lao tương ứng đây là huyết y vương nhiều năm như vậy cùng bọn hắn ảnh ma tông hợp tác lệ cũ dù sao song phương cũng là giao dịch công bằng hợp tác đánh ngang tay huyết y vương cũng không phải một thân một mình mó của hắn áo đất phong bên trong còn có rất nhiều thủ hạ muốn bồi dưỡng cần b ằ n g đại tài nguyên trung châu bên trong rất nhiều vương giả ở giữa minh tránh ám đấu tài nguyên cũng phải cần đủ loại gian khổ tranh đoạt mà huyết y vương lần này mang thủ hạ đi tới đông hoàng vì ảnh ma tông ra tay một lần liền có thể thu được đại lượng tài nguyên so bình thường càng nhiều cớ sao mà không làm thấy đối phương đáp dạ huyết y vương nói đã như vậy sau mấy tháng bản vương sẽ đích thân đem người đi qua sáu trên mặt hắn lộ ra nụ cười bất quá nụ cười này bởi vì trên người hắn huyết ý ỉa và bản thân khí chất lộ ra là như vậy băng lãnh quỷ dị để cho trong lòng người phát lệnh hai vị ảnh ma tông thái thượng trưởng lão lại là không cảm thấy như vậy bọn hắn nhận được huyết y vương đáp ứng trong lòng hết sức kích động có huyết y vương mang theo thánh binh trợ trận còn có rất nhiều phản hư cảnh thủ hạ bọn hắn ảnh ma tông lần này mưu đồ s á t suất thành công lại lớn hơn mấy phần đến nỗi phải trả cho huyết y vương thủ lao cùng ảnh ma tông trí bảo cùng với ảnh ma tông thánh lệnh so ra hoàn toàn không tính là gì sau đó hai vị ảnh ma tông thái thượng trưởng lao rời đi bọn hắn còn muốn đi địa phương khác rộng n g i minh hữu sáu vì sau mười tháng trận đại chiến kia ảnh ma tông hành động thời điểm giao chỉ thánh địa bên trong một mảnh tinh mịch rất nhiều đệ tử tựa hồ cũng không có mảy may phát giác toàn bộ đông hoang bên trong cũng không có bất cứ tin tức gì truyền ra không có ai biết nhìn như nước yên t ĩ n h bình diện phía dưới sớm đã am lưu hùng dũng bảy thời gian cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền lại qua sáu tháng trong sáu tháng này sở dương yên lặng đánh dấu tu luyện thậm chí đều không như thế nào quản ảnh thiên truyện của bọn hắn bởi vì hắn đã biết sau mười tháng ảnh ma tông tông chủ mới có thể tới lúc kia mới là quyết chiến cuối cùng thời điểm bất quá sáu tháng này đối với sở dương tới nói đề thăng cũng không phải đặc biệt nhanh trong sáu tháng này sở dương mới thức tỉnh bốn mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ bình quân mỗi tháng thức tỉnh không đến bảy viên thần tượng hạt nhỏ theo sở dương thực lực càng ngày càng cao hắn càng thêm cảm thấy thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh thật sự là quá mức hao phí tài nguyên tốc độ thức tỉnh cũng càng ngày càng chậm nếu như không có bảng đại tài nguyên treo trống hắn rất khó nhanh chóng đề cao hơn nữa đến đằng sau dù là có bảng đại tu hành tài nguyên cũng rất mau mau tốc thức tỉnh càng nhiều thần tượng hạt nhỏ phía trước sở dương trong một tháng liền có thể thức tỉnh hai mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ tình huống bây giờ trên cơ bản sẽ không có đương nhiên chủ yếu nhất là sở dương tại giao chỉ trong mỏ cạng mỗi ngày đạt được mỏ linh thạch thật sự là không đủ nhiều mỗi ngày mới có thể từ mỏ linh thạch trong khấu phòng thu được năm ngàn cân mỏ linh thạch mà thôi cái này đã không đủ hắn tiêu hao dựa theo sở dương dự tính bây giờ tốc độ tu luyện của hắn ít nhất phải hai vạn cân mỏ linh thạch tài nguyên tu luyện mới có thể thức tỉnh một k h o a thần tượng hạt nhỏ hơn nữa theo hắn thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ càng ngày càng nhiều cần có tu hành tài nguyên liền sẽ càng nhiều qua không được bao lâu nói không chừng liền cần năm vạn cân mỏ linh thạch mới có thể thức tỉnh một k h o a thần tượng hạt nhỏ mới được nhưng sở dương không có cách nào hắn lại không muốn kinh động giao trì thánh địa chỉ có thể mỗi ngày từ trong khố phòng cầm cái kia năm ngàn cân mỏ linh thạch mà thôi nếu cầm được nhiều rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện nếu gây nên giao trì thánh địa bên trong dung chuyển ảnh thiên nói không chừng cũng sẽ có điều cố kỵ đến lúc đó ảnh ma tông lưu đồ một khi ẩn tàng không động thủ như vậy sở dương liền thua t h i ệ t lớn hắn nhưng là suy nghĩ đục nước béo cỏ đương nhiên sở dương không muốn kinh động giao trì thánh địa nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì hắn còn có ba tháng liền có thể hoàn thành khoáng mạch đánh dấu một năm nhiệm vụ mắt thấy đánh dấu sắp hoàn thành hắn cũng không muốn khoáng mạch có bất kỳ đặc biệt tình huống phát sinh nếu khoáng mạch dung chuyển hắn không cách nào hoàn thành mỗi ngày đào quáng một trăm cân thường ngày đánh dấu nhiệm vụ vậy thì thiệt hại quá lớn cho nên sở dương một mực tính khí nhẫn mại yên lặng nhẫn mại lấy hắn phải chờ tới sau ba tháng một năm khoáng mạch đào quáng đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành đến lúc đó suy nghĩ thêm khác lúc kia liền không cần như thế sợ đầu sợ đôi bất quá sáu tháng này đến nay sở dương yên lặng đào quáng không có đặc thù động tĩnh nhưng ở giao trì trong mỏ quặng ảnh ma tông đám người cũng không phải dạng này trở ngại ảnh ma tông tông chủ quyết định kỳ hạn mười tháng ảnh thiên chỉ có thể tăng tốc tiến độ đồng thời cũng liên hệ với những cái kia ảnh ma tông ám tử để các nàng cố gắng trợ giúp chính mình không giống lấy trước kia bộ dáng quá mức cẩn thận từng ly từng tí một tí hiểm nguy cũng không dám mạo hiểm hơn nữa để cho ảnh thiên bọn hắn tương đối bất ngờ là giao trì thánh địa bên trong ngoại trừ ảnh ma tông ám tử vẫn còn có cái khác hóa thần cảnh trường lão âm thầm tương trợ bọn hắn thậm chí sáu còn có mấy vị phản hư đại năng ra tay cho bọn hắn mang đến trợ giúp chương một trăm bốn mươi hai sau cùng bốn tháng tu vi toàn bộ giải phong ngay từ đầu ảnh thiên đụng tới những thứ này hóa thần tôn giả còn có phản hư đại năng trợ giúp thời điểm còn dọa nhảy một cái thậm chí có chút kinh hoàng hắn còn tưởng rằng ảnh ma tông như đồ đã bị giao chỉ thánh địa biết rõ cho nên cố ý phái người đến tìm bên trên chính mình bất quá sau đó ảnh thiên tài biết đây đều là cùng ảnh ma tông tông chủ có âm thầm giao dịch cho nên mới đến giúp đỡ bọn hắn tại giao chỉ thánh địa bên trong chỉ cần ảnh thiên đồ vật mong muốn những thứ này phản hư đại năng cùng hóa thần các thần tôn g hóa i ảnh t r ê cơ có bản đều t ể cho ả này h thiên lấy tới. hơn không tới, tiếng yên nữa lạng yên không tiếng động, lấy o n toàn không hiện. Ảnh n phát à sợ sẽ bị phát hiện. Ảnh này mới bắt đầu còn sẽ có chút lo lắng bất quá về sau hắn liền không chú ý bởi vì lâu như vậy cũng không thấy có bất kỳ động tinh gì hơn nữa có những thứ này hóa thần tôn giả cùng phản hư đại năng trợ giúp hiệu suất của hắn so dĩ vãng càng nhanh ngắn ngủi sáu tháng so với hắn phía trước gần tới trong một năm muốn đạt tới tiến độ phải nhanh hơn mấy lần phía trước ảnh t i ê n tại ảnh ma tông ám tử cũng chính là khoáng mạch quản sự trường sư tỷ đám người dưới sự giúp đỡ hoa gần tới hơn nửa năm cũng bất quá mới góp đủ mười cái phục d ụ n g ảnh độc đan sau tiếp đó tấn thăng thần tàng cảnh nam tạp dịch đệ tử về sau lại qua ba tháng ảnh thiên mở ra phong ấn có thể luyện hóa càng nhiều ảnh hồn đan sau đó cũng bất quá là lại nhiều mười cái thần tàng cảnh giao trì đệ tử mà thôi đây đều là phục d ụ n g ảnh hồn đan giao trì nữ đệ tử bị ảnh thiên triệt để k h ô n g chế cái bóng khối lỗi cho nên một mực yên lặng ở tại khoáng mạch bên trong không hề rời đi trước sau cộng lại cũng bất quá hơn hai mươi người thôi rất nhiều bị ảnh ma tông đệ tử tính toán thu được chữ vật ngọc bội phục dụng bên trong ảnh độc đan tạp dịch đệ tử thực lực tăng lên đều không nhanh như vậy đại bộ phận tư chất không được trong thời gian ngắn có thể đến luân hải cảnh cũng đã là không tệ thần tàng cảnh còn kém rất nhiều nhưng mà sáu tháng này đến nay tại thu được so trước đó càng nhiều tu hành tài nguyên dùng luyện hóa ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan sau đó thông qua phục d ụ n g đại lượng ảnh độc đan cùng với ảnh hồn đan mà tăng lên tới thần tàng cảnh giao trì đệ tử số lượng đã đạt đến chín mươi người nhiều không sai biệt lắm bảy mươi người là trước kia gần tới một năm gấp ba có thừa bây giờ Còn k é trong sân ảnh thiên nhìn về phía trương sư tỷ trầm giọng nói bây giờ còn dư lại chính là phải nhanh tìm được cặn mò trận nhãn chỗ trương sư tỷ trầm mặc một chút nói trận nhãn ta cũng không biện pháp chỉ có thể chậm rãi đi tìm kể từ ảnh thiên bọn hắn đến quặng mỏ ngày đầu tiên bắt đầu bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm dấu ở nhạn sơn trong mỏ quặng giao trì hộ đạo đại trận trận nhãn nhưng mà tìm lâu như vậy vẫn luôn là không thu hoạch được gì đã sớm sáu tháng trước nhạn sơn trong mỏ quặng quặng mỏ ảnh thiên bọn hắn trên cơ bản đều tìm kiếm k h ắ p cả nhưng vẫn như c ũ không thu hoạch được gì không cách nào dò xét đi ra thậm chí sáu tháng trước ảnh thiên liền bắt đầu đào sâu quặn g mỏ tiếp đó vận dụng tế đàn nhỏ dò xét đáng tiếc nhạn sơn khoáng mạch thật sự là quá lớn rất khó tìm tìm sáu tháng vẫn là khó mà tìm được ảnh thiên thở dài một hơi nói đáng tiếc những cái kia hóa thần tôn giả cùng phản hư các đại năng chỉ nguyện ý cung cấp tu hành tài nguyên những thứ khác không muốn hỗ trợ nếu không có các nàng trợ rút trận nhãn đã sớm tìm được trương sư tỷ lắc lắc đầu nói cái kia cũng rất không có khả năng giao trì hộ đạo đại trận trường không quyền tại giao chỉ thánh chủ trên tay giao trì hộ đạo đại trận trên mặt nổi trận nhãn chỉ có phía trên cái kia một tám tọa tiên p h ò n g những thứ khác trận nhãn phân bố tại giao trì thánh địa các nơi ai cũng không biết đến tột cùng là nơi nào ảnh thiên khoác khoác tay nói bất quá cũng không sao chúng ta thời gian còn có Mặc c dù ảnh thiên tất cả trọng tâm cũng là đặt ở luyện chế đầy đủ ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan phía trên bởi vì đây đều là ảnh ma tông đan dược nhiều như vậy ảnh ma tông trong các đệ tử chỉ có ảnh thiên cái này ảnh ma tông thiếu tông chủ biết luyện chế bao quát cái kia thần bí tế đàn nhỏ cũng chỉ có ảnh có trời mới biết phải làm thế nào luyện chế tiếp đó luyện chế được vì bồi dưỡng thật nhiều thần tàng cảnh cái bóng khôi lôi đi ra ảnh thiên luyện chế ra số lớn ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan tiếp đó thông qua đủ loại thủ đoạn giao đến những cái kia phục d ụ n g ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan giao chỉ nữ đệ tử cùng nam tạp dịch đệ tử trong tay trợ giúp bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi về sau ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan luyện chế đến cũng gần như đủ. ảnh thiên liền đem tâm tư đặt ở luyện chế cái kia thần bí trong tế đàn nhỏ cái kia thần bí tế đàn nhỏ có thể dùng đến cảm giác bị chấn áp tại khoáng mạch bên dưới mắt trận phương ảnh ma tông đại thanh khí tức bất quá chỉ có tu hành quá ảnh ma tông bí pháp đệ tử mới có thể vận dụng cái này tế đàn nhỏ cho dù là ảnh ma tông ám tử đều không thể vận dụng những thứ này tế đàn nghe được trương sư tỷ đề nghị ảnh thiên gật gật đầu hắn cũng thực sự nghĩ như thế tiếp xuống thời gian bốn tháng bên trong ảnh thiên chuẩn bị đem những thứ này tế đàn toàn bộ đều phát ra tiếp, tiếp đó giao cho ảnh ma tông những đệ tử kia p h、so、ảnh thiên này đàn tế t nhỏ ạ k h cười h các nhạt một tiếng mười phần tự tin cho nên ta dự định cuối cùng cái này bốn tháng ta muốn đem phía trước giam giữ tiến vào những cái tia ảnh ma tông đệ tử tu vi toàn bộ giải phong chỉ có bộ dạng này bọn hắn mới có thể càng nhanh hơn tại khoáng mạch b ố n phía tìm được trận nhãn cùng ảnh thiên cùng một chỗ bị giang d i ệ u y bắt vào tới những thứ này ảnh ma tông đệ tử cũng là ảnh ma tông đệ tử tinh anh là ảnh ma tông tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài chính là vì cũng may giao trì thánh địa bên trong hoạt động phía trước ảnh thiên không thể nào dám đem bọn hắn tu vi giải phong đó là bởi vì những thứ này ảnh ma tông đệ tử không giống có thể dễ dàng một lần nữa phong ấn trở về tu vi của mình không sợ giang rượu y đột nhiên tới dò xét nhưng mà trong khoảng thời gian này giang diệu y đã chưa từng tới cái này trong m ỏ u cạo hơn nữa cũng không có những thứ khác giao trì thánh địa cao tầng sẽ đến trong m ỏ u cạo p h ả n phất giao trì thánh địa ngay tại yên lặng chờ cùng ảnh ma tông tông chủ một năm ước hẹn chờ đợi kỳ hạn một năm đến lại thêm hắn và ảnh ma tông tông chủ âm thầm hợp tác hóa thần tôn giả cùng phản hư đại năng tin tức ảnh thiên tài hội yên tâm như thế bây giờ nhạn sơn k hoáng mạch đối với ảnh ngày qua mà nói cơ hồ có thể tính là ảnh ma tông địa bàn hắn muốn như thế nào giống như gì không chút nào dùng lo lắng sẽ bị ai phát hiện、Bảy. c hai thời i g n nhanh lạng yên cực phá. h a đột ngày sau đó sở dương phát hiện trong khoáng mạch chỉnh thể bầu không khí tựa hồ có chút không đồng dạng ân cũng không phải không giống nhau mà là những cái kia ảnh ma tông đệ tử tu vi không đồng dạng dĩ vãng chỉ có ảnh không bờ cái này ảnh ma tông thiếu chủ giải phong tu vi hơn nữa tùy thời có thể một lần nữa phong ấn trở về những thực lực này không đủ ảnh ma tông các đệ tử cũng không thể tùy thời mở ra phong ấn lại lần nữa phong ấn tu vi cho nên tu vi của bọn hắn vẫn luôn là phong ấn trên cơ bản có thể có tác dụng đặc biệt chính là mấy cái kia thuận phong nhĩ ảnh không bờ sẽ đem những thứ này có năng lực đặc thù ảnh m a tông đệ tử mang theo bên người hoặc giao cho bọn hắn một chút nhiệm vụ trọng yếu dù sao có đôi khi thuận phong nhĩ có thể tác dụng vẫn rất lớn nhưng bây giờ những thứ này ảnh ma tông đệ tử tu vi trên cơ bản hoàn toàn khôi phục hơn nữa bọn hắn toàn bộ đều bị rời đủ loại quặng mò thợ mò trong đội bị đơn độc chỉnh biên trở thành một đội ngũ tụ tập cùng một chỗ có chút tạp dịch đệ tử mặc dù thực lực không mạnh không thể nhận ra cảm giác vận dụng một loại nào đó bí pháp cường đại ẩn dấu đi đã khôi phục tu vi ảnh ma tông đệ tử tình huống cụ thể nhưng bọn hắn đối với loại này rời cảm thấy nghi hoặc nhưng mà đây là quản sự sư tỷ quyết định bọn hắn lại nghi hoặc cũng chỉ có thể nói riêng một chút nói s ẽ không là cái gì dị nghị đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là nghi hoặc mà thôi dù sao những thứ này ảnh ma tông đệ tử cùng bọn hắn không có quan hệ gì đi nơi nào cũng không đáng kể hơn nữa bình thường bọn hắn cũng có chuyện chính mình phải làm không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm những thứ này ảnh ma tông đệ tử hướng đi bất quá sáu sở dương ngoại trừ hắn đối với những thứ này ảnh ma tông đệ tử hướng đi cùng thực lực biến hóa vẫn là thật chú ý trước tiên phát giác dị thường sau sở dương liền nhìn chằm chằm những thứ này ảnh ma tông đệ tử xem bọn hắn có cái gì đặc biệt động tĩnh khi sở dương nhìn thấy những thứ này ảnh ma tông các đệ tử hơn nửa đêm từng cái một vận dụng ảnh ma tông bí pháp tiềm ẩn tại trong bóng dâm đi tới khoáng mạch các nơi cầm trong tay cái kia quỷ dị tế đàn nhỏ vận dụng ảnh ma tông bí pháp tìm kiếm khoáng mạch trận nhãn sở tại chi địa thời điểm sở dương liền biết ảnh thiên tại trong mỏ quặng sắp đặt không sai biệt lắm phải hoàn thành bây giờ còn kém tìm được trận nhãn địa điểm theo ảnh ma tông tông chủ quyết định thời gian càng ngày càng gần ảnh thiên khẳng định muốn sớm hoàn thành trận pháp bố trí cái này cũng bình thường nhạn sơn khoáng mạch tuy lớn nhưng vẫn có từ lâu hạn những thứ này ảnh ma tông đệ tử một khi t ả n ra lấy tu vi của bọn hắn thực lực tối đa một tháng á t hẳn có thể đại khái khóa chặt hào trận nhãn chỗ sở dương tiêu chứ nghi ngờ trong lòng sau cũng không để ý nữa bất quá hắn tu luyện mỗi ngày lại là càng thêm chăm chỉ sở dương trong lòng cũng có một chút cảm giác cấp bách dù sao hiện tại hắn hết thể mới thức tình tám mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ khoảng cách thức tỉnh một trăm k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ còn kém hai mươi k h ỏ a thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ càng ngày càng khó cần tài nguyên càng ngày càng nhiều khoảng cách ảnh ma tông tông chủ quyết định tới thời gian còn có bốn tháng không tới thời gian bốn tháng bên trong sở dương cũng không có chắc chắn có thể dựa vào mỗi ngày năm ngàn cân mỏ linh thạch thức tỉnh hai mươi k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ nếu là không được sáu liền chờ chờ sau ba tháng khoáng mạch đánh dấu sau khi kết thúc nhiều hơn nữa lấy chút mỏ linh thạch phụ trợ tu luyện đến lúc đó còn có không đến thời gian một tháng dù là giao chỉ thánh địa cùng ảnh ma tông song phương đều phát hiện không đúng đoán chừng bọn hắn cũng không nguyện ý tại thời khắc sống còn từ bỏ a chỉ có thể như thế sở dương sở dĩ có ý nghĩ này chủ yếu vẫn là bởi vì trong khoảng thời gian này hắn cũng phát hiện không thích hợp ảnh thiên hòa trương sư tỷ hành vi rõ ràng đem so với phía trước còn lớn mật hơn rất nhiều không lo lắng chút nào giao trì thánh địa người sẽ phát hiện nhất cử nhất động của bọn họ dáng vẻ cái này lúc trước hoàn toàn không thể tin được liền giống với giao trì thánh địa cao tầng có bọn hắn người tồn tại một dạng bọn hắn tự nhận là có một loại nào đó tin tức cùng che trở cho nên mới sẽ trắng trận như thế bất quá đây đều là sở dương chính mình một chút l ờ tới dù sao hắn cũng không phải thần nguyện đại năng mỗi thời mỗi khắc đều rung động dùng thần nguyện phân thân năng lực giám sát toàn bộ giao trì thánh địa sở dương bình thường còn muốn tu luyện mỗi cách một đoạn thời gian có thể rút ra một chút thời gian tới tìm kiếm một chút ảnh trời đã những cái kia ảnh ma tông đệ tử động tĩnh đã là rất tốt tìm kiếm hoàn ảnh ma tông các đệ tử động tĩnh sau đó sở dương không có lại quản bọn hắn tiếp tục hồi phục thông thường đánh dấu tu luyện sinh hoạt trong trạng thái an nhàn phải liền phán phất đây hết thể đều cùng hắn không quan hệ một dạng thời gian trôi qua một tháng rất nhanh lại qua tháng này sở dương vẹn vẹn đã thức tỉnh năm viên thần tượng hạt nhỏ so với hắn tưởng tượng còn có ít một chút bất quá sở dương không có gấp tính khí n h ấ n lại yên lặng tu luyện lại vượt qua một tháng tháng này so với tháng trước càng khó một chút sở dương vẹn vẹn đã thức tỉnh ba viên thần tượng hạt nhỏ tổng cộng thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ đi tới tám mươi tám quả khoảng cách một trăm h quả thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh không nói xa xa khó vời nhưng ở đánh dấu kết thúc phía trước chắc chắn là không có cách nào đạt tới lúc này khoảng cách sở dương đánh dấu thành công còn có một tháng cuối cùng mà khoảng cách ảnh ma tông tông chủ tới còn có hai tháng tháng này ảnh thiên xuất lĩnh ảnh ma tông các đệ tử cuối cùng làm ra một phen thành tích bọn hắn rốt cuộc tìm được tiềm ẩn tại trong mỏ quặng trận nhãn chỗ đại khái phạm vi mặc dù còn không có tinh chuẩn định vị đến trận nhãn chỗ nhưng mà có đại khái phạm vi trên cơ bản ảnh thiên nhiệm vụ trên cơ bản đã có thể nói là hoàn thành khoảng cách ảnh ma tông tông chủ tới thời gian còn có hai tháng gần hai tháng đầy đủ để cho ảnh thiên đem trận nhãn chính xác vị trí thành công k h a chặt hơn nữa ảnh thiên cần có cảnh cũng công thần tàng cảnh đệ tử. Số lượng cũng đã thành công đạt đến tử, đạt thành nhiệm vụ của mình. Hơn nữa, hoàn thành đệ đã số sớm rất ờ i mởi thiên cũng không có không quyên hình. Hắn mười phần vững vàng. Ảnh vì mà đắc rõ ràng hắn bên này vô luận chuẩn bị cho dù tốt cũng muốn chờ ảnh ma tông tông chủ tới một ngày kia chỉ có nội ứng ngoại hợp thông qua bên ngoài ảnh ma tông tông chủ mang tới vô số cường giả thực hiện áp lực hắn ở bên trong bày ra chất pháp mới có thể dễ dàng khởi động tiếp đó không bị quấy nhiều phá hư cái này quặn mỏ trận nhãn từ đó cầm tới bị chấn áp tại khoáng mạch bên dưới mắt trận phương ảnh ma tông trí bảo sáu vững vàng lý do ảnh thiên thậm chí không có ngừng phía dưới tiếp tục đối với những cái kia phục d ụ n g ảnh độc đan nhưng mà thực lực không đủ thần tàng cảnh tạp dịch đệ tử bồi dưỡng đối với hắn mà nói bố trí huyết ảnh trận mặc dù một trăm cá thể bên trong lần chưa lấy ảnh độc thần tàng cảnh đệ tử như vậy đủ rồi nhưng mà số lượng nhiều một chút cũng không sao ngược lại có thể tăng thêm huyết ảnh đại trận uy lực đối với hắn phá hư trận nhãn kế hoạch có có ích tóm lại trong khoảng thời gian này trong khoáng mạch trên cơ bản dùng qua ảnh độc đan tạp dịch đệ tử nhóm đ ạ trong được đàn dược phân ngạch, t ê n bản cơ đều k é d gian g Làm phòng bạch tiểu bàn chậm rãi mở ra hai con ngươi thoáng qua vẻ kích động mệnh t u y ê n cảnh bạch tiểu bàn nội tâm hết sức kích động hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà thật sự có thể đặt đến mệnh t u y ê n cảnh đây là hắn trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới hơn nữa từ luyện thể cảnh đến mệnh tuyển cảnh hắn chỉ tốn hai năm thời gian loại này tốc độ đột phá đặt ở đông hoang bên trong cũng là thuộc về thiên tài chân chính mới có lúc này mạch trong cơ thể của tiểu bản luân hải bên trong sinh mệnh c h i luân phía dưới sinh ra một n g ụ m tản r a thần quang m ệ n h tuyển trong đó sinh mệnh bản nguyên do gì chạy xuống rơi vào phía dưới luân hải bên trong tẩm bổ toàn bộ luân hải trong luân hải liên tiếp bốn phía thần k i ể u cũng ở đây loại tẩm bổ bên trong trở nên sáng tỏ thông thấu như có thần quang giống như là thang hoa bất quá mặc dù thần quang trong trẻo mệnh tuyển lưu t r u y ề n nhưng cái này luân hải bên trong linh lực lại là không đủ dẫn đến có một chút t ạ m đạm đây không phải đột phá đến mệnh tuyển cảnh chắc có gì tượng hoa lúc này bạch tiểu bàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội một cỗ ma thần một dạng khí tức xuất hiện trực tiếp bao phủ toàn bộ luân hải tiếp đó chùm lên mệnh tuyển phía trên sau đó bạch trong cơ thể của tiểu bàn chỗ kia mệnh tuyển rất nhanh biến mất không thấy gì nữa đồng thời biến mất còn có những cái t i ê bàng bạc linh lực sáu lập tức bạch tiểu bàn khí tức trong người tòng mệnh t u y cảnh đã biến bình Bạch bàn loại kia. Cái chi tiểu sinh khái. thành thần tàng cảnh, hơn nữa còn là bình thường không có gì là thần tàng cảnh tam trọng loại kia. Cái này phong ấn thần kỳ A. Bạch tiểu bàn lòng tam thực pháp, là là gì có cảm A. lạ kỳ sự vừa mới mạng hắn tuyển cảnh sức mạnh không hiện chính là bởi vì hắn sử dụng cái này mà thần phong ấn c h i pháp đem bộ phận sức mạnh cho phong ấn lại không để cho có một tí một hào bên ngoài lộ ra kể từ tám tháng trước sở dương đem cái này ma thần phong ấn lưu lại trong cơ thể hắn bạch tiểu bàn liền thời khắc ghi nhớ lấy muốn hoàn mỹ ẩn nút tốt tu vi của mình mỗi lần tu luyện hoàn s a u cũng là đem chính mình tăng lên cái k i a m ộ t bộ phận lớn sức mạnh cho phong ấn cho nên hắn đối ngoại bày ra tu vi vẫn luôn là thần tàng cảnh tam trọng có ma thần phong ấn hoàn mỹ phong ấn lực lượng trong cơ thể che giấu ngay cả thánh nhân cũng không dò được cho nên không có ai biết bạch tiểu bàn thực lực tại ma thần phong ấn che giấu phía dưới trong khoảng thời gian này đột nhiên tăng mạnh vậy mà một đường đột phá đến mệnh tuyển cảnh hôm sáu bạch tiểu bàn chậm rãi thở ra một hơi t ừ trong phòng đứng lên đột phá đến mệnh tuyển cảnh cái tin tức tốt này hắn tự nhiên là muốn đi cùng sở dương thật tốt chia sẻ chia sẻ dù sao không có sở dương liền không có hắn hôm nay bạch tiểu bàn vẫn là biết được đạo lý này trong khoảng thời gian này bạch tiểu bàn phạm là đụng tới sự tình gì chỉ cần là hắn cảm thấy đối với sở dương có chút chỗ dùng tin tức cũng đều sẽ chủ động đi qua tìm kiếm sở dương cáo chi với hắn ngược lại sở dương có đen như mực nầm vụ có thể làm xáo trộn thiên cơ che giấu vết tích hoàn toàn không sợ thần nguyện phân thân nhìn trộm bởi vậy sở dương cũng không có ngăn cản bạch tiểu b à n tới tìm hắn chỉ cần làm lẫn lộn thiên cơ che giấu bọn hắn nói chuyện trời đất tình huống hết thảy đều không có vấn đề gì thần nguyện phân thân cũng không phát hiện ra được cái gì mà bạch tiểu b à n sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy rất lớn một bộ phận nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong khoảng thời gian này sở dương thỉnh thoảng chỉ điểm hắn mới khiến cho bạch tiểu b à n tăng lên nhanh như vậy mặc dù sở dương không có thăng hoa thần tảng cũng không có tu luyện đại đạo tri pháp hết thảy thực lực nơi phát ra cũng là nguồn gốc từ thần tượng trấn ngục hình thức tỉnh là thể nội thần tượng hạc nhỏ. Nhưng nội luận loại nào con là loại đường, vô sở dương t h ự còn lực hôm nay cũng là Lại thực sự cũng cách chỉ chút chi cách. c hôm hóa thần đỉnh phong, khoảng cách phản hư, thêm, kém một nay dương qua vượt sở thân có tiên thiên thánh thể đạo thai thể chất vô song đối với thiên địa đạo vận cảm giác cho dù là phản hư đại năng cũng không có sở dương mạnh như vậy thực lực tăng thêm thể chất như thế mạnh tình huống phía dưới chỉ điểm bạch tiểu bàn một cái chỉ là thần tàn g cảnh người tu hành vẫn là hết sức đơn giản hắn một mắt liền có thể nhìn ra bạch tiểu bàn trên con đường tu hành một vài vấn đề cũng chính là bởi vậy bạch tiểu bàn mới có thể thiếu đi rất nhiều tu hành thời điểm đường q u e n co mới có thể nhanh chóng như vậy đột phá đến mệnh tuyển cảnh bạch tiểu bàn thông qua ma thần phong ấn đem chính mình sau khi đột phá tu vi phong ấn lại một bộ phận sau đó đem tu vi của mình hiện ra ở thần tàng cảnh tam trọng giống như quá khứ sau đó hắn liền rời đi chính mình nơi ở hướng về sở dương nhà ở phương hướng đi đến hắn rời đi không bao lâu đông nhiên bên cạnh một chỗ bóng tối p h ạ m vi chậm rãi hiện ra hai cái bóng đen bọn hắn từ trong bóng dâm đi ra trong tay riêng phần mình cầm một cái quỷ dị tế đàn nhỏ sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem trước mặt nơi ở bọn hắn l i ế g nhau một người trong đó mở miệng trầm giọng nói ngươi vừa mới cũng cảm giác được cố khí tức kia sáu một người khác gật đầu không sai đích thật là cố khí tức kia tế đàn phản ứng sẽ không sai nhưng mà sáu tại lúc tới cố khí tức kia đã biến mất rồi đây là hai cái ảnh ma tông đệ tử một mực tuần hoàn theo ảnh thiên mệnh lệnh tìm kiếm lây khoáng mạch bên dưới mắt trận phương khí tức trước đây không lâu đi qua bọn hắn những thứ này ảnh ma tông đệ tử tân tân khổ khổ g i xét thông qua quỷ dị tế đàn nhỏ đại khái phong tỏa khoáng mạch trận nhãn chỗ đại khái phà vi mặc dù còn chưa từng chính xác đến cụ thể địa điểm nhưng bọn hắn đều hiểu không cần bao lâu liền có thể tìm được chính xác vị trí nhưng vừa mới bọn hắn đang tại cái kia đại khái phạm vi bên trong tìm kiếm lấy hai vị này rời cái này bên cạnh gần nhất hai cái ảnh ma tông đệ tử cầm trong tay quỷ dị tế đàn nhỏ đột nhiên liền có động tĩnh cho bọn hắn chỉ thị chỉ rõ phương hướng địa điểm sau đó bọn hắn liền không kịp chờ đợi đi theo quỷ dị tế đàn nhỏ chỉ thị vận dụng ảnh ma tông bóng tối n ú n nhảy bí pháp đến nơi này thế nhưng là hai người bọn họ sau khi đi tới nơi này vậy mà phát hiện vừa mới quỷ dị tế đàn nhỏ cảm giác khí thức vậy mà đã biến mất rồi một điểm vết tích cũng không có lưu lại bọn hắn quan sát một chút trước mắt nơi ở là tạp dịch đệ tử mới có tư cách ở độc nhất bao lấy c h ạ c h một vị ảnh ma tông đệ tử nghi ngờ nói ở đây làm sao lại xuất hiện cái kia đến khí thức đối với bọn hắn tới nói chung quanh đây chỗ sớm đã bị bọn hắn dò xét rõ ràng phía trước vẫn không có xuất hiện qua đạo kia khí tức độc t í n h quỷ dị tế đàn nhỏ cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào nếu không bọn hắn ở kỳ thực rời cái này bên cạnh không xa nhưng đã sớm cảm giác được có phải hay không sáu Tế đàn này vừa cái xuất kia sáu lúc này chúng ta giống như thực báo cáo cho thiếu tông chủ quyết định đi loại chuyện này không phải chúng ta có thể quyết định được hai người rất nhanh xác định rõ giải quyết phương án lần nữa nhìn lướt qua trước mặt nơi ở sau đó hai người bọn họ thân ảnh chậm rãi tan vào bên cạnh trong bóng dâm biến mất không thấy gì nữa c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm thượng cổ khí tức mệnh tuyền bên trong bạch tiểu bàn đi tới sở dương nhà ở khe khe gõ một cái môn tiếp đó bên trong chuyển đến sở dương âm thanh đi vào bạch tiểu bàn lúc này mới đẩy cửa vào những thứ này môn trên cơ bản cũng là không khóa những thứ này viện lạc nhà ở câu đối hai bên cánh cửa tại người tu hành tới nói kỳ thực cũng là bài trí bất quá là một cái hình thức thôi đối với người tu hành tới nói muốn thật sự để phòng có người tùy ý xâm nhập bày trận mới là cách làm chính xác nhưng trận pháp đối với tạp dịch đệ tử tới nói lại không có tác dụng gì tạp dịch đệ tử đều không bảo vật gì có thể đáng giá người khác lo nghĩ hơn nữa tại giao trì thánh địa bên trong cũng sẽ không có người nào nhớ thương tạp dịch đệ tử đồ vật bình thường những giao trì đệ tử kia tại chính mình trong nơi ở bố trí trận pháp các loại cũng bất quá là tượng trưng bố trí một chút tôi h bố trí tốt cũng thuận tay hiển lộ rõ ràng một chút chính mình trận pháp tạo nghệ sáu sở dương nhà ở chắc chắn là không có cái gì trận pháp bố trí không cần thiết trận pháp cảnh cao tính chất còn không bằng sở dương tự thân cảm giác đại. bạch ằ n dương thân cường g giác sở tự cảm đ i b ạ tiểu bàn tiến vào viện lạc bên trong cửa phòng đã mở ra bạch tiểu bàn quen thuộc đi vào tiếp đó tiện tay đem cửa đóng lại sở dương đang tại trong gian phòng ngồi l ặ n g lặng chờ lấy hắn đi vào mà trong phòng đã sớm hiện đầy một tầng nhàn nhạt sương mù màu đen đem bên trong phòng thiền cơ làm xáo trộn che giấu đồng thời che lấp tình huống nơi này để cho thần nguyện phân thân đối với nơi này nhìn trộm hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì bạch tiểu bàn đối với những thứ này sương mù màu đen sớm đã quen thuộc bởi vậy đương nhiên sẽ không kinh ngạc cái gì hắn thản nhiên đi vào phòng bên trong nhìn về phía sở dương kích động nói lão đại ta đột phá mệnh tuyển cảnh hắn tới đây chính là vì hướng sở dương hồi báo chính mình tăng lên tu vi ân không tệ sở dương gật gật đầu sắc mặt bình tĩnh cũng không có cái gì kinh ngạc sở dương tại bạch trong cơ thể của tiểu bàn có lưu ma thần phong ấn cùng với địa ngục dung lô cho nên đối với bạch tiểu bản tự thân tu vi hắn so bạch tiểu bản tự thân còn muốn tin tưởng nhìn thấy sở dương bộ dạng này bạch tiểu bản ngược lại là không cảm thấy có cái gì hắn thấy sở dương thân phận thế nhưng là ẩn sĩ cao nhân tu vi ít nhất cũng là trạm đạo vương giả cảnh đi lên siêu nhiên cấp độ sáu chính mình chút tu vi ấy điểm ấy không đáng kể thiên phú tự nhiên không cách nào gây nên kinh ngạc của của hắn đừng nào y chính hắn sợ là liền đệ nhất chân truyền giang diệu ý k tại lao đại trong mắt đoán chừng cũng là bình thường không có gì lạ à. bạch tiểu bàn nghĩ thầm ngoại trừ hồi báo tu vi bạch tiểu bàn tới chủ yếu vẫn là tìm kiếm chỉ điểm dù sao hắn trong khoảng thời gian này sở dĩ có thể đột phá nhanh như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì bình thường có chút chỗ nào không hiểu toàn bộ đều là sở dương cho hắn chỉ điểm đi ra ngoài mới khiến cho thực lực của hắn đột phá đến nhanh như vậy tu luyện đột nhiên tăng mạnh sở dương cũng đã quen ngược lại đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi cũng không ảnh hưởng hắn cái gì người trước tiên đem phong ấn giải khai mệnh tuyển hiện, hiện ra sở dương thuận miệng nói bạch tiểu bàn gật gật đầu tiếp đó thần thức khé động thể nội ma thần phong ấn lập tức giải khai trong cơ thể hắn sức mạnh chống g ô n g xuất hiện lúc trước biến mất mệnh tuyển cũng lại xuất hiện ở luân hải bên trong đồng thời khí tức của hắn liên tục tăng lên từ thần tàng cảnh tam trọng một đường nhảy lên tới mệnh tuyển cảnh nếu khoáng mạch bên ngoài cái này mệnh tuyển cảnh khí tức một khi xuất hiện nhất định sẽ bị người cảm giác được nhưng mà tại sở dương ở đây có đen như mực sương mù dày đặc che giấu một tia khí tức cũng không có tiết lộ ra ngoài từ bên ngoài căn bản không cảm ứng được sở dương nơi ở trong này cụ thể xảy ra chuyện gì dù là thần thức dò xét qua tới cũng chỉ có thể nhìn thấy đen như mực nồng vụ chế tạo ra giả tượng không phát hiện được mảy may dị thường sở dương cảm ứng đến bạch tiểu bàn liên tục tăng lên khí t ứ c cảm ứng được mạng hắn tuyển cảnh sức mạnh trong lòng yên lặng nói thật yêu sáu loại tầng thứ này sức mạnh hắn một ngón tay thì có thể nghiên ép đây là theo bản năng phản ứng bất quá sở dương vẫn là nghiêm túc cảm ứng đến bạch tiểu bản khí tức trong người nếu nơi nào tu luyện được có vấn đề hoặc phương hướng tu luyện bên trên sở dương vẫn sẽ đưa ra một chút đề nghị mặc dù hắn có thể thông qua ma thần phong ấn biết bạch tiểu bản lực lượng trong cơ thể cấp độ nhưng mà cụ thể còn lâu mới có được khoảng cách gần cảm giác tới trực quan đột nhiên sở dương thể nội rất lâu chưa từng từng có động tinh quy văn linh loa đột nhiên lắc lư một cái tiếp đó chuyển ra ý niệm ta sáu ta ở trên người hắn cũng cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc sở dương xứng sở mới phản ứng được q u y văn linh o à bạch tiểu b à n lập tức sở dương trong lòng có chút kỳ quái cái gì khí tức quen thuộc sở dương sở dĩ kỳ quái chủ yếu vẫn là q u y văn linh loa tại bạch trong cơ thể của tiểu b à n ở một nhiều năm a đều không phát giác có cái gì khí tức quen thuộc như thế nào bây giờ đột nhiên nói như vậy ân chính là lần trước ta cảm giác được cái kia thượng cổ đại thanh khí tức q u y văn linh và khẳng định nói cái gì ngay vậy sở dương lông mày thật sâu nhăn lại lập tức nhìn về phía bạch tiểu bản đánh giá cẩn thận hắn trên dưới bạch tiểu bản đang phóng thích ra trong cơ thể mình khí tức gặp sở dương như vậy nhìn xem chính mình có chút t r h n dạng yếu đ ớt hỏi cái tia sáu lão đại ta là nơi nào tu luyện g i a nhầm lẫn sao hắn tưởng rằng chính mình trên tu hành xảy ra vấn đề gì sở dương trầm giọng nói ngươi gần nhất tiếp xúc qua ảnh ma tông đệ từ sao bạch tiểu bàn xứng sở phía trước mỗi ngày đều gặp mặt ta nhưng mà tiếp xúc ngược lại là chưa từng tiếp xúc bất quá trong khoảng thời gian này bọn hắn rời sau đó ta liền trên cơ bản chưa thấy qua bọn họ sở dương lại hỏi vậy ngươi có hay không thấy qua sáu một cái quỷ dị tế đàn nhỏ tế đàn nhỏ bạch tiểu bàn lắc đầu đạo cái gì tế đàn nhỏ chưa thấy qua dừng một chút hắn nhìn không được hỏi lão đại đã xảy ra chuyện gì chờ đã chờ sau đó lại cùng ngươi nói sở dương k h o á t khoác tay lập tức tâm thần chìm vào trong luân hải cùng quy văn linh hoa bắt đầu giao lưu liên quan tới bạch tiểu bản trên người thượng cổ đại thanh khí tức sự tình hắn vừa mới còn tưởng rằng quy văn linh hoa cảm ứng được bạch tiểu bản trên người quen thuộc khí tức là cái kia quỷ dị tế đàn nhỏ đây này dù sao lâu như vậy đến nay cũng chỉ có cái kia quỷ dị tế đàn nhỏ phía trên sẽ có cái kia ảnh ma tông thượng cổ đại thanh khí tức nhưng mà sáu bạch tiểu bản trên thân đích thật là không có cái kia quỷ dị tế đàn nhỏ vậy hắn này khí tức là thế nào tới quy văn linh hoa lại lời thề s o n sát biểu thị nó thật sự là tại bạch tiểu bản trên thân cảm giác được khí tức quen thuộc kia đến nỗi quỷ dị tế đàn nhỏ sáu cũng đích xác là không có đối với cái này quy văn linh hoa cũng là rất nghi hoặc nó nhất định không có khả năng cảm giác phạm sai lầm sau đó sở dương trực tiếp đem quy văn linh hoa từ luân hải bên trong triệu hắn đi ra để nó đi tới bạch tiểu bản trước mặt cẩn thận cảm ứng tản ra ó n g ánh tử mang quy văn linh hoa tích lưu lưu vây quanh bạch tiểu bản chuyển động tản mát sau đó quy văn linh và chấn động hướng về phía sở dương truyền đến ý niệm tìm được nay khí tức tại mệnh của hắn suối bên trong chương một trăm bốn mươi sáu đại thánh huyết mạch gây nên chú ý mệnh tuyển bên trong sở dương ánh mắt kinh ngạc lập tức nhìn về phía bạch tiểu b à n ánh mắt hạ xuống luân hải bên trong dường như là muốn xuyên thấu qua luân hải nhìn thấu mệnh tuyển mệnh tuyển sinh tại luân hải đại biểu cho tu sĩ mệnh cách là sinh mệnh c h i luân cùng với tu sĩ bản thân huyết mạch ngưng luyện thăng hoa mã thành mở ra mệnh tuyển liền mang ý nghĩa phá vỡ phạm nhân thọ nguyên giới hạn bởi vậy mỗi một vị mệnh tuyển cảnh tu sĩ thọ nguyên đều có thể đạt đến đã ngoài ngàn năm ngàn năm đây là một cái tuổi thọ rất dài đủ để thấy được mệnh t u y n đối với tu sĩ tới nói rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu là một vị tu sĩ căn bản mà cái k i a thượng cổ đại thánh khí tức xuất hiện tại bạch tiểu bàn m ệ n h tuyển bên trong sáu đây chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất bạch tiểu bàn bị vị k i a thượng cổ đại thánh đoạt s á c cho nên ra lệnh cho suối khí tức biến hóa loại thứ hai bạch tiểu bàn là vị k i a thượng cổ đại thánh hậu nhân có huyết mạch của hắn cho nên ra lệnh cho suối bên trong mới có lấy khí tức của hắn sáu loại thứ nhất cũng không có chút nào có thể vị k i a thượng cổ đại thánh bị chấn áp nhiều năm như vậy bị chấn áp mà chết sát xuất cực lớn hơn nữa nếu là không chết mà nói h á n thánh nhân thân thể tất nhiên có thể đúc lại hoặc t ồ n lưu hà tất đoạt xá còn nữa bạch trong cơ thể của tiểu bàn vẫn luôn có sở dương lưu lại thần tượng trí lực nếu là có những lực lượng khác xâm lấn sở dương trước tiên liền sẽ biết cho nên không thể lại bị vô thanh vô tức đoạt xác thật muốn đoạt xá bạch tiểu bàn cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ cho nên chỉ có thể là loại khả năng thứ hai bạch tiểu bàn là vị kia ảnh ma tông thượng c ủ a đại thánh huyết mạch hậu đại a cái này sáu sở dương cũng không nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy sáu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị、36. Quy v ă cái n h tia r sáu lão đại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra bạch tiểu bàn có chút lo sợ bất an hỏi có phải hay không ta trên việc tu luyện nơi nào xảy ra sự cố vẫn là nói trong cơ thể ta ảnh động thật sự là nhiều lắm đã triệt để dung nhập trong ta thật tàng ta cũng không còn cách nào luyện hóa những thứ này ảnh động hắn vẫn còn có chút hốt hoảng dù sao những ngày này hắn sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy ngoại trừ sở dương chỉ điểm cùng địa ngục dung lâu công lao bên ngoài chính là dựa vào ảnh ma tông cho những cái kia ảnh độc đan hắn đều là dựa vào luyện hóa những thứ này ảnh độc đan để thăng cấp tu vi mà những cái kia ảnh độc hắn nhưng là dựa theo sở dương phía trước nói với hắn dạng như vậy cũng không có hấp thu luyện hóa mà là tùy ý bọn chúng thẩm thấu đến thần tàng bên trong không phải sở dương lắc đầu trầm ngâm chốc lát mới nói ngươi cũng không lo ngại chỉ là huyết mạch của ngươi sáu huyết mạch Mạch tiểu bàn khẩn trương hơn huyết mạch của tạ đồng dạng nếu huyết mạch kéo hông trên cơ bản mấy chục bối hậu đại cũng là tư chất không được phổ thông tu sĩ mặc dù huyết mạch không thể đại biểu lấy tuyệt đối thành tựu nhưng mà đang tu hành trên đường cất bước tác giả muốn đạt đến so với người khắc thành tựu cao hơn thường thường cần trả giá mấy chục lần cố gắng hơn nữa còn phải có lấy nghịch thiên khí vận bất quá tuyệt đại đa số cũng là phí thời gian một đời sáu lấy phàm thể người tiên treo lên đánh một đám tuyệt thế thiên kêu i yêu nhiệt nhân vật chính thật sự là quá ít quá ít sở dương trầm ngâm chốc lát cảm thấy vẫn là tạm thời trước tiên đừng nói cho bạch tiểu bàn liên quan tới ảnh ma tông đại thánh sự tỉnh tốt hơn dù sao đây là ảnh ma tông cùng giao trì thánh địa hai thế lực lớn ở giữa đánh cờ liên hắn cũng không nhất định có cơ hội tham dự vào lấy bạch tiểu bàn thực lực càng thêm đ ừ n g nghĩ tham dự ngay cả làm bia đỡ đạn tư cách sáu ân phá hôi vẫn là có thể làm một chút nhưng không cần thiết Yên lặng tu luyện cũng n tu được. g a y t ạ i s đạo ảnh ma tông n đệ tử thân ảnh tiềm ẩn tại trong bóng dâm hướng về sở dương nhà ở phương hướng tiềm hành lấy đi qua sáu hai người bọn họ chính là trước kia thông qua quỹ dị tế đàn nhỏ cảm giác tìm được bạch tiểu bàn nhà ở nơi nào đây hai cái ảnh ma tông đệ từ sáu bọn hắn lúc trước căn cứ vào quỷ dị tế đàn nhỏ chỉ đưa tới phương hướng tìm được bạch tiểu bàn nơi ở nơi đó nhưng đã đến bạch tiểu bàn nơi ở sau đó khi tức kia lại biến mất quỷ dị tế đàn nhỏ một điểm phản ứng cũng không có kém chút để cho bọn hắn hoài nghi quỷ dị tế đàn nhỏ mất hiệu lực sau đó bọn hắn trở về đem chuyện này bẩm báo cho ảnh ma tông thiếu tông chủ ảnh t i ê n ảnh t i ê n tính xong sau cũng cảm thấy kỳ quái dù sao quỷ dị tế đàn nhỏ là hắn căn cứ vào ảnh ma tông bí pháp cùng với huyết mạch chuyển thừa luyện chế sáu trên cơ bản không thể lại phạm sai lầm hơn nữa bây giờ khoáng mạch trận nhãn đại khái vị trí phạm vi cũng đã bị bọn hắn phong tỏa bạch tiểu bàn bên kia khu dân cư sớm đã bị bọn hắn dò xét qua sẽ không tồn tại cái gì bởi vì sai lầm mà không có dò xét qua các loại vấn đề ảnh thiên suy nghĩ liên tục cảm thấy vấn đề rất có thể xuất hiện tại trắng tiểu bàn trên thân bằng không chính là quỷ dị tế đàn nhỏ thật sự xuất hiện một chút không may hoặc chính là khoáng mạch trận nhãn khí tức không ổn định cho nên sẽ xuất hiện tại đó thế là ảnh thiên liền để hai cái này ảnh ma tông đệ tử đến đây tìm kiếm bạch tiểu bàn xem tình huống đối với bạch tiểu bàn ảnh thiên thông qua chữ vật ngọc bội thần thức cảm ứng rất dễ dàng liền định vị đến bạch tiểu bàn vị trí sở dương đen như mực đồng vụ chế tác giả tượng cũng không có tận lực che giấu chữ vật ngọc bội định vị bởi vậy hai cái này ảnh ma tông đệ tử liền căn cứ vào ảnh thiên cho định vị đến đây tìm kiếm bạch tiểu bàn bọn hắn xem có phải hay không bởi vì bạch tiểu bàn nguyên nhân cho nên đưa đến quỷ dị tế đàn nhỏ xuất hiện khí tức chỉ dẫn hoa sáu không bao lâu bọn hắn đi tới sở dương nhà ở bên ngoài trong một chỗ bóng dâm thân ảnh của bọn hắn chậm rãi bày ra dù là hiện ra thân ảnh nhưng tới gần bóng tối bên cạnh thời điểm nếu như không nhìn kỹ căn bản liền phát hiện không được bọn hắn tồn tại vết tích thậm chí khí tức của bọn hắn cũng đã hạ thấp thấp nhất trình độ trừ phi là hóa thần tôn giả ở đây nhưng hoàn toàn không cách nào cảm giác được khí tức của bọn hắn tồn tại sáu nhưng mà sở dương thế nhưng là so hóa thần đỉnh phong còn có cường đại hai cái này ảnh ma tông đệ tử nhất cử nhất động vẫn luôn tại sở dương chăm chú sau đó sở dương liền nhìn đến hai cái này ảnh ma tông đệ tử yên lặng lấy ra cái tia quỷ dị tế đàn nhỏ bắt đầu vận dụng ảnh ma tông bí pháp nhắm mắt cảm giác đứng lên sở dương trong lòng hơi động nhìn về phía trước mặt bạch tiểu bàn trong lòng lập tức lĩnh ngộ bọn hắn là hướng về phía bạch tiểu bàn tới là huyết mạch của hắn khí tức đưa tới sao chương một trăm bốn mươi bảy nhân quả báo hứng vận mệnh treo người nếu như không phải biết cái kia quỷ dị tế đàn nhỏ công năng nhưng sở dương thật đúng là đ o á n không được hai cái này ảnh ma tông đệ tử tới nguyên nhân cái kia quỷ dị trong tế đàn nhỏ mặt có được cái kia ảnh ma tông thượng cổ đại thanh khí tức bạch trong cơ thể của tiểu bàn mệnh tuyển trong huyết mạch cũng có cái kia thượng cổ đại thanh khí tức tại chưa từng đột phá mệnh tuyển thời điểm này khí tức không hiện cho nên sở dương cơ bản có thể kết luận những thứ này ảnh ma tông đệ tử hẳn là tại bạch tiểu bàn đột phá tới mệnh tuyển cảnh thời điểm bởi vì không có phong ấn lại trong cơ thể mình mệnh tuyển khí tức cho nên dẫn đến bị cái kia quỷ dị tế đàn nhỏ cảm giác đến tiếp đó tìm đến nhưng những thứ này ảnh ma tông đệ tử hẳn không phải là rất chắc chắn bạch trong cơ thể của tiểu bàn có cái kia thượng cổ đại thanh khí tức nếu không bọn hắn cũng sẽ không hậu chi hậu giác theo tới rồi sở dương trong đầu một cách tự nhiên liền đoán ra được phía trước cái kia hai cái ảnh ma tông đệ tử đi tới bạch tiểu bàn nơi ở thời điểm tình cảnh xem ra bọn họ chạy tới do xét cũng là muốn đi tới bạch tiểu bàn bên cạnh chứng thực một chút là có phải có cái kia thượng cổ đại thanh khí tức bất quá bạch tiểu bàn chỉ cần vận dụng ma thần phong ấn như vậy vô luận những thứ này ảnh ma tông đệ tử như thế nào do xét cũng tìm không thấy bạch tiểu bàn khí tức trong người đối với ma thần phong ấn cường đại sở dương vẫn là tâm lý nắm chắc bất quá bạch tiểu bàn nếu là tu luyện lấy trước mắt hắn mệnh tuyển cảnh thực lực nhất định phải mở ra phong ấn đem mệnh tuyển phóng xuất ra Thu nạp linh lực mới có thể tiến hành tu thu tăng thực Thế linh hành Nhưng hấp thu nhiều hơn nữa linh lực cũng không cách nào tăng cao thực lực. Thế là, sở dương nhìn luyện. nạp nữa cũng nào dương lực, lực, lực. là, mới có cao sở bạch tiểu bàn một mắt, muốn trong khoảng thời tu nói khoảng gian này, ngươi không muốn tu luyện nhanh như vậy, có ũ n không cần giải khai ma thần phong ấn, cứ như bàn g giải khai bạch cứ c tiểu ma trì vậy duy trì à? à. Bạch tiểu bàn có chút s ữ n g sở không biết sở dương tại sao lại nói như vậy sở dương trầm trầm nói không nên hỏi quá nhiều nghe thì là chờ về sau ngươi tự nhiên là sẽ hiểu bạch tiểu bàn mặc dù có chút không nghĩ ra nhưng từ đối với sở dương tuyệt đối tín nhiệm bạch tiểu bàn vẫn gật đầu là lao đại Ta trong khoảng thời gian này, nhất định không tiếp tục tu gian ra khoảng phong này, định không luyện, cũng sẽ không mở ra phong ấn. sẽ mở bạch tiểu bàn trong lòng ẩn ẩn có chút ngờ tới cái này rất có khả năng cùng ảnh ma tông có liên quan có lẽ còn cùng giao trì thánh địa có liên quan sáu hai cái này to lớn thế lực đều không phải là trước mắt hắn có thể trêu chọc mà hắn một thân thực lực trên cơ bản đều là bởi vì sở dương có được cho nên bạch tiểu bàn mười phần nghe sở dương lời nói đem thể nội mệnh tuyển vận dụng ma thần phong ấn lại lần nữa phong ấn đứng lên đem tu vi của mình hiện ra ở thần tàng cảnh tam trọng giống như bình thường nhìn thấy bạch tiểu bàn nghe lời như thế sở dương cũng là hài lòng gật đầu sau đó nói tốt không có chuyện gì mà nói ngươi trước tiên có thể trở về trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi cũng không cần tới tìm ta nữa thể nội ảnh độc cũng không cần quản chờ thích hợp thời gian ta tự nhiên sẽ tìm ngươi nghe được sở dương nói như vậy bạch tiểu bàn gật gật đầu không hỏi nhiều cũng không ở lại lâu sau đó hắn liền hướng sở dương cáo tử liền rời đi sở dương nơi ở bạch tiểu bàn vừa mới từ sở dương nhà ở bên trong rời đi cái thứ hai cái ảnh ma tông đệ tử thân ảnh liền m ư i phần ẩn n ú t trốn ở trong bóng dâm bất quá bọn hắn trong tay quỷ dị tế đàn nhỏ lại là bắt đầu phát ra nhàn nhạt quỷ dị tia sáng đen như mực cái bóng chậm rãi tan hàn ra dường như là muốn tìm kiếm lấy cái gì khí tức một đạo đen như mực cái bóng dọc theo vùng ven cái bóng nhanh như tia chớp tiềm hành sau đó trở lại bạch tiểu bàn chỗ trực tiếp sắp nhập vào bạch tiểu bàn dưới thân cái bóng đối với cái này chậm rãi đi bộ bạch tiểu bàn cũng không biết một chút cũng không có cảm giác được cái tia đen như mực cái bóng tại bạch tiểu bàn trong cái bóng g â y người rất lâu sau đó dường như là không có bắt được mong muốn khí tức liền đường cũ trở về về tới cái kia hai cái ảnh ma tông đệ tử trong tay quỷ dị tế đàn nhỏ bên trong cái kia lập lòe quỷ dị tia sáng quỷ dị tế đàn nhỏ lập tức khôi phục bình tĩnh tia sáng không còn hiện ra hai đạo phản hồi đồng thời từ quỷ dị tế đàn nhỏ nơi đó chuyển cho cái kia hai cái ảnh ma tông đệ tử cái kia hai cái ảnh ma tông đệ tử liếc mắt nhìn nhau đồng thời lắc đầu thân tàng cảnh tam trọng bình thường không có gì lạ tu vi trong cơ thể hắn ảnh động thật bình thường không có khác thường chỗ cũng không có chúng ta phía trước muốn tìm khí tức cho nên sáu phía trước tế đàn cảm giác khí t ứ c không có quan hệ gì với hắn cho nên hẳn là phía trước khoáng mạch trận nhãn ngoài ý muốn tiết lộ ra ngoài khí t ứ c ân hoặc là cũng là tế đàn xuất hiện một chút sai lầm cảm giác sai lầm hai người xuống kết luận bất quá cẩn thận bọn hắn cũng không có cứ như vậy rời đi vì phòng ngừa không may xuất hiện bọn hắn lại vận dụng quỷ dị tế đàn nhỏ tiếp tục ở đây phụ cận phạm vi bên trong phóng xuất r a đen như mực cái bóng tìm kiếm đây là có phải có bọn hắn muốn tìm kiếm thượng cổ đại thanh khí tức đặc biệt là sở dương nhà ở càng là trọng điểm chú ý dù sao vừa mới bạch tiểu bàn là từ cái này trong chỗ đi ra bất quá bọn hắn chú định không thu hoạch được gì sau đó bọn hắn liền hóa thành bóng tối biến mất ở trong cái bóng rời khỏi nơi này bọn hắn rời đi sau đó sở dương đẩy ra nhà ở môn từ trong đi ra liếc hắn một cái nhóm vừa mới vị trí cười nhạt một tiếng đối với hai người này nhất cử nhất động sở dương vừa mới đều thấy ở trong mắt cái này ấn chứng lúc trước hắn ngờ tới xem ra cái này bạch tiểu bàn huyết mạch trong cơ thể khí tức có lẽ tại sau đó sẽ mang đến cho ta cực lớn kinh h ị sáu sở dương thấp giọng tự nói ánh mắt lấp lõe đây đối với sở dương t ớ i nói không có gì hơn là một cái niềm vui ngoài ý mớn hắn cũng không nghĩ đến tư chất bình thường bạch tiểu bàn lại là một vị ảnh ma tông thượng cổ đại thánh hậu đại có huyết mạch của h ắ n khí tức sáu tổ tiên đã từng đi ra thượng cổ đại thánh tồn tại hậu bối tư chất vậy mà bình thường như thế cái này cũng là khó gặp nhưng mà sở dương cũng không để ý những thứ này hắn càng thêm để ý là bạch tiểu bàn đã có lấy vị kia bị chấn áp tại khoáng mạch bên dưới mắt trận thượng cổ đại thánh huyết mạch khí tức vậy có phải mang ý nghĩa sáu sau đó ảnh ma tông khởi động đại trận từ trong thu hoạch vị kia thượng cổ đại thánh lưu lại truyền thừa hoặc ảnh ma tông trí bảo thời điểm mình có thể mượn bạch tiểu bàn từ trong đục nước béo cỏ sáu tất nhiên ảnh thiên bọn hắn coi trọng như vậy cái kia quỷ dị tế đàn nhỏ vậy nói rõ cái kia thượng cổ đại thánh khí tức chắc chắn là đối với bọn hắn tìm về thượng cổ đại thánh cùng với ảnh ma tông trí bảo có tác dụng cực kỳ trọng yếu cùng một chút khí tức cùng so sánh huyết mạch khí tức rõ ràng càng thêm hữu dụng nghĩ tới đây sở dương cũng là rất có một loại vận mệnh treo người cảm giác đây chính là nhân quả sao sở dương tự nói nếu như không phải lúc trước hắn n g o à i ý muốn quen biết bạch tiểu b à n tiếp đó từ chỗ của hắn thu được thượng cổ thánh binh quy văn linh h o a sở dương thì sẽ không cùng hắn phát sinh gặp nhau cũng sẽ không cho dư một đạo bản mệnh tinh huyết là trắng tiểu b à n đ ể thăng tứ chết để tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh sau đó cũng sẽ không phát sinh một loạt sự tình chứ một trăm bốn mươi tám mọi loại đại đạo ta từ một quyền phá đi căn cứ vào trước sau chuỗi nhân quả nếu như không phải sở dương phía trước cùng bạch tiểu b à n có liên hệ sở dương cũng sẽ không ra tay trợ giúp bạch tiểu bản ở trong cơ thể hắn lưu xuống địa ngục lò luyện trợ giúp h ắ nếu, nếu như ó không có trước đây đủ loại sở dương cũng sẽ không thông qua quy văn linh hoa phát hiện bạch tiểu bàn ngưng kết mệnh tuyển sau đó vậy mà lại có cái kia ảnh ma tông thượng cổ đại thánh huyết mạch khí tức tồn tại có lẽ sáu hắn có thể sẽ bởi vậy bỏ lỡ một hồi tạo hóa nhân quả đại đạo quả nhiên ở khắp mọi nơi hơn nữa huyền diệu lạ thường sở dương lòng sinh cảm khái nhận được thần tượng c h ấ n ngục kình sau đó sở dương liền biết nơi đây tu hành cũng không phải đơn thuần chỉ có tu luyện so đấu ai cảnh giới cao siêu hơn là được rồi trong này có mọi loại đại đạo tồn tại trong đó nhân quả tri đạo càng l à tại rất nhiều trên đại đạo cùng thời không đại đạo đồng dạng thuộc về đỉnh tiêm đại đạo phạm chủ bất quá sáu lấy sở dương tu vi trước mắt còn lâu mới là có thể tiếp xúc đến nhân quả đại đạo tồn tại có lẽ sáu chỉ có đạt đến thánh nhân tri cảnh mới có thể hơi lĩnh nộ nhân quả đại đạo một tia cảnh giới đương nhiên đây hết thảy đều cùng bây giờ sở dương không quan hệ hắn bây giờ thế nhưng là tu luyện thần tượng trấn ngục kình không đi những cái tiêu bình thường đại đạo mọi loại đại đạo ta từ một quyền phá đi sở dương trong mắt thần quang thoáng qua có sự tự tin mạnh mẽ thần tượng trấn ngục kình xem như vô thượng thần công đi chính là nhất lực phá vạn pháp tri đạo nhân quả gì đại đạo hắn không cần lĩnh mộ cũng không sợ bị nhân quả liên lụy chờ hắn thần tượng trấn ngục kình đại thành nếu là có nhân quả tới người hắn bước lên ngàn vạn thần tượng chi lực liền nhân quả đều có thể trực tiếp đánh nổ、7. hai tên ảnh ma tông đệ tử tại bóng tối ở giữa nhảy vọn trong ánh lấp lánh chính là đi tới cách xa m ớ i g i ả m có thể so với một chút phi hành thần thông tốc độ không bao lâu bọn hắn về tới ảnh thiên vị trí bóng tối lấp lóe thân ảnh của bọn hắn từ xó xỉnh chỗ chậm rãi hiện lên ảnh thiên nhìn về phía bọn hắn nhàn nhạt hỏi thăm như thế nào nhưng có phát hiện gì thường gì hồi bẩm thiếu tông chủ cũng không xảy ra chuyện gì khác thường sáu hai tên ảnh ma tông đệ tử cúi đầu hồi báo đem vừa mới qua đi dò xét tình huống rõ ràng mười mươi cáo chi ảnh thiên không có khác thường sao sáu ảnh thiên do dự ánh m ắ trên thâm t ầ m Sau đó, ảnh thiên tay, đem bọn hắn trên người hai t câu câu người phất t a bọn họ chán buốc lên mồ hôi lạnh chỉ sợ thiếu tông chủ cho là bọn họ nói dối hoặc cảm giác sai lầm lại hoặc là thi hành bất lực bản thôn biết các ngươi lời nói không loa ảnh thiên khoát tay nói đứng lên đi cái này cùng các ngươi không quan hệ bản tôn không phải loại kia không phân tốt số người tự có phán đoán hai tên ảnh ma tông đệ tử lúc này mới mồ hôi lạnh đầm địa đứng lên ảnh thiên trong lòng bọn họ thế nhưng l à i uy nghiêm mười phần để cho bọn hắn tràn đầy kính sợ ảnh thiên không để ý bọn hắn lâm vào trong suy xét thật lâu ảnh thiên tướng quỷ dị tế đàn nhỏ còn đưa hai người nói nghĩ đến lần này hẳn là chỉ là ngoài ý mớn không sao các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều thật tốt căn cứ vào sắp xếp của ta đi làm là được ảnh thiên không có ý định lại truy cứu cái gì bởi vì hắn đã nghĩ tới phía trước ảnh ma tông tông chủ và hắn nói qua giao trì thánh chủ chấp trưởng giao trì hộ đạo đại trận toàn bộ giao trì thánh địa ổn định hay không trên cơ bản chính là nhìn giao trì hộ đạo đại trận tình huống bây giờ giao trì thánh chủ lâm vào bế quan trạng thái gặp phải mấu chốt đột phá thời khắc căn cứ vào ảnh ma tông tông chủ lời nói giao trì thánh chủ ba đến năm trong năm có lẽ liền sẽ đột phá nhưng mà tại đột phá phía trước giao trì thánh chủ trạng thái cũng không có chút nào có thể ổn định cho nên giao trì hộ đạo đại trận không ổn định cũng là có thể lý giải giao trì q ặ n mỏ trận nhãn xem như giao trì hộ đạo đại trận một bộ phận cũng bởi vậy không quá ổn định sẽ tiết lộ ra một tia khí tức tới cũng là bình thường xem ra giao trì thánh chủ khoảng cách đột phá càng ngày càng gần bộ dạng này nàng càng thêm không dành bận tâm giao trì thánh địa ảnh thiên trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt đây đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đối với toàn bộ ảnh ma tông tới nói càng là chuyện tốt giao trì thánh chủ ở vào bế quan trong trạng thái không dành bận tâm giao trì thánh địa như vậy bọn hắn nhu đồ sát xuất thành công không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ tăng thêm để cho ảnh thiên nội tâm lập tức chấn động còn có hai tháng sáu ảnh thiên nội tâm một mảnh kích động có chút không kịp chờ đợi đứng lên bây giờ hắn tại cái này trong mỏ u ặ n g hết thảy đều chuẩn bị không sai bịt lắm không đến một tháng hắn tất nhiên có thể đem hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng tiếp đó chính là ngồi đợi ảnh ma tông tông chủ đến đến lúc đó hắn liền có thể mượn nhờ bày ra huyết ảnh đại trận từ cái này trong mỏ u ặ n g đem cái này quặn g mỏ trận nhãn phá hư sau đó cùng phía ngoài ảnh ma tông trong mọi người ứng bên ngoài hợp xâm lấn cái này quặn mỏ trận nhãn chỗ đem ảnh ma tông trí bảo đợt lại hy vọng sáu cái t i a thượng c ổ đại thánh thân thể hoàn thông qua chúng ta ảnh ma tông bí pháp lưu lại truyền thừa tới ảnh thiên tự lẩm bẩm dạng như vậy bọn hắn có thể lấy được lợi ích mới là lớn nhất bảy lạc n g u y ệ t tiên phong lạc n g u y ệ t tôn giả bế quan chỗ linh đ i ể n t h ầ n n g u y ệ t đại năng xếp bằng ở bên trong hư không ở trước mặt nàng lạc n g u y ệ t tôn giả hai mắt nhắm chặt lục thức phong bế vẫn là bế tử quan trạng thái bất quá lạc n g u y ệ t tôn giả khí thức đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt nàng lúc này bên ngoài thân bên ngoài khí t ứ c đã vượt qua hóa thân định phong đang chậm rãi thuế biến hướng về phản hư cảnh đi tới chỉ bất quá sáu quanh thân nàng khí tức có chút bất ổn bốn phía hư không cũng thỉnh thoảng có gợn sóng chấn động lúc này trong linh đ i ể n thiên địa đạo vận đã sớm bị tiêu hao hoàn tất một điểm không dư thừa lạc n g u y ệ t tôn giả đột phá lâm vào cảnh lưỡng nan bất quá dễ có thần n g u y ệ t đại năng ở đây nàng một mực ở bên cạnh trợ giúp lạc n g u y ệ t tôn giả h ộ đạo nàng biết bây giờ là lạc n g u y ệ t tôn giả đột phá thời khắc mấu chốt không có thiên địa đạo vận trợ giút đột phá lại so với phía trước càng thêm gian nan lại thêm lạc nguyện tôn giả bản thân bản nguyên thương thế để cho nàng đột phá phản hư cảnh so bình thường càng gặp nạn hơn độ cho nên thần n g u y ệ t đại năng vẫn luôn là tại vận dụng chính mình bản n g u y ê n t r i lực đang trợ giúp lạc n g u y ệ t tôn giả đột phá nàng thậm chí thật không dám phân tâm bao nhiêu đến nỗi thần n g u y ệ t phân thân mặc dù vẫn luôn có tại giám sát toàn bộ giao trì thánh đ i ệ nhưng n mà cũng v ẻ n vẹn chỉ là giám sát mà thôi dù là nàng phát giác được một số không giống bình thường chỗ cũng không có biện pháp vận dụng thần thức hạ xuống do xét cẩn thận thần nguyện đại năng nhìn xem sắp đột phá lạc nguyện tôn giả thầm nghĩ trong lòng đô nhi nhanh chóng đột phá a đại chiến liền tới phút cuối cùng sáu chứ nhau một, đường giống như lại trời. một tháng r i Một cuối cùng sở dương yên lặng tu luyện đồng thời cũng một mực tại chú ý trắng tiểu bàn m ộ n phía hắn không thể không phòng dù sao bây giờ trắng tiểu bàn cùng phía trước là không đồng dạng có thượng cổ đại thánh huyết mạch khí tức trắng tiểu bàn có lẽ tại sau đó ảnh ma tông lưu đồ bên trong có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu cho nên sở dương nhất định phải phong ngựa ảnh ma tông người b i ế t trắng tiểu bàn thể nội huyết mạch khí tức bí mật trắng tiểu bàn bây giờ đã trở thành sở dương trong tay một lá bài tẩy hắn nhất định phải phòng bị lá bài tẩy của mình không thể bị người khác biết rõ đồng thời sở dương cũng tại tận tâm tận lực tăng lên tu vi của mình nắm chặt mỗi một cái có thể lợi dụng thời gian bất quá sáu dù sao tài nguyên tu luyện có hạn cho nên dù là sở dương đã đầy đủ cố gắng nhưng giới hạn trong tài nguyên tu luyện tu vi vẫn không thể nhanh chóng để thăng thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ tốc độ càng ngày càng chậm càng ngày càng gian khổ phía trước mười hai ngày sở dương đem hết toàn lực cuối cùng lần nữa đã thức tỉnh một khỏa thần tượng hạt nhỏ lúc này sở dương càng ngày càng cảm thấy không có tu hành tài nguyên phụ trợ muốn tu luyện thật sự là một cái gian khổ đau đớn quá trình đặc biệt là đối với thần tượng chấn ngục kinh loại này vô thượng thần công cần tu hành tài nguyên cực kỳ nhiều càng đi về phía sau cần tu hành tài nguyên thì càng nhiều mỗi ngày mới năm ngàn cân mỏ linh thạch căn bản liền khó mà thỏa mãn sở dương mỗi ngày tu hành tiến độ bất quá sở dương bảo trì bình thản dù sao lại có mười tám ngày hắn liền có thể hoàn thành quạng mỏ đánh dấu nhiệm vụ đối với sở dương tới nói cuối cùng n à y mười tám ngày hắn tình nguyện chịu đựng tự mình tu luyện tiến độ quá chậm cũng không nguyện ý bởi vì nhất thời xúc động mà chế tạo ra cái gì sự đoán tới tiến độ tu luyện chậm chạp một chút kỳ thực cũng không phải cái gì khó mà tiếp thu sự tình ít nhất thời gian tu luyện giảm bớt sau đó sở dương có thể đưa ra thời gian tới dò xét ảnh thiên bọn hắn tại quặng mỏ sắp đặt tiến độ bây giờ ảnh thiên bày trận cần có thần tàng cảnh cái bóng khôi lỗi bao quát trắng tiểu bàn ở bên trong về số lượng đã vượt qua một trăm cái đã đầy đủ ảnh thiên bố trí hắn huyết ảnh đại trận bất quá ảnh thiên viễn thiếu xa thỏa mãn hắn còn muốn tiếp tục phải tiêu hao xong lâu như vậy đến nay ảnh ma tông ám tử nhóm tiền phục tại giao trì thánh địa bên trong chỗ trồng chất xuống những cái k i a tu hành tài nguyên nhưng phàm là dùng qua ảnh độc đan cùng ảnh hồn đan giao trì các đệ tử trên cơ bản đều có thể từ ảnh ma tông ám tử trong tay thu được rất nhiều tu hành tài nguyên lấy đủ loại đủ k i ể u mượn cớ danh nghĩa đến trò dư đan dược l i ê n sở dương dù là một mực biểu hiện ra ngoài tại luân hải cảnh tu vi bình thường tiêu hao rất nhiều ảnh độc đan cũng khó có thể đột phá cũng giống vậy có thể thu được càng nhiều đan dược ảnh thiên thái độ biểu hiện rất rõ ràng hắn muốn bồi dưỡng càng nhiều thần tàng cảnh cái bóng khối lỗi càng nhiều càng tốt dù là hao phí nhiều hơn nữa đan dược cũng ở đầy không tiếc ngược lại những thứ này tu hành tài nguyên cũng là ảnh ma tông ám tử tại giao trì thánh địa bên trong lấy được không dùng thị phí tiếp qua hơn một tháng ảnh ma tông mưu đồ một khi bắt đầu liền cùng giao trì thánh địa trở mặt giữ lại những thứ này cũng vô ích còn không bằng trực tiếp tiêu hết chỉ cần cái bóng khôi lỗi đủ nhiều đến lúc đó còn có thể mượn nhờ những thứ này cái bóng khôi lỗi cho giao trì thánh địa mang đến nhất định tiến p h ứ c trong khoảng thời gian này ảnh chơi đã thành công phong tỏa khoáng mạch trận nhãn cụ thể chính xác chỗ điểm hắn thậm chí cũng bắt đầu tại trận nhãn bên ngoài Bắt nếu không song phương tranh phong ai thua ai thắng thật đúng là không nhất định bố trí xong những thứ này sau đó ảnh thiên liền bắt đầu ẩn nút đi đ ồ n g cũng làm cho những cái kia ảnh ma tông phong thời tử, một tu Trình độ lớn nhất bên trên tránh tại cho ảnh hắn. cái kia vi của lần nữa lớn bọn lớn bên làm ma đệ độ ở sáu a gian giao u cùng chỉ bên trong thời lật t h bị xe, n người phát hiện. Ấn h phát địa ảnh ma tông đám người từ đầu đến cuối đều không phát hiện nhất cử nhất động của bọn họ vẫn luôn tại thần nguyện đại năng thần nguyện phân thân giám sát phía dưới cùng với bị sở dương toàn trình thấy rõ theo ảnh ma tông đám người yên tĩnh lại không còn gây sự sở dương cũng đồng d ạ n g yên tĩnh lại chuyên tâm tu hành mười tám ngày mười lăm ngày mười ngày sáu năm ngày ba ngày một ngày khoáng mạch đánh dấu ngày cuối cùng một ngày này yên lặng chờ chờ một năm sở dương lần nữa đã thức tỉnh một k h o a thần tượng hạt nhỏ vê anh cái này một k h o a thần tượng hạt nhỏ tại trong cơ thể của sở dương chậm d ã i t h ứ c t ỉ n h một đạo thái cổ thần tượng hư ảnh tại trong cơ thể của sở dương hiện lên chân đạp vô số ngôi sao khí tức chấn áp hoàn vũ v ò i dài một quyển nhật n g u y ệ t tinh thần đều muốn bị thôn phệ đi vào khó mà ngăn cản cái này đáng sợ dị tượng đơn giản có thể để cho thông thường người tu hành nhìn thấy đều phải nhịn không được quỳ sát xuống không chịu nổi thượng cổ thần tượng uy nghiêm tôn quý khí tước bất quá đây đối với sở dương tôi nói đã hoàn toàn không tính lạ quá gì hắn đối với cái này dị tượng xuất hiện nội tâm không hề bận tâm một điểm tâm tình kích động cũng không có dù sao trong cơ thể hắn đã thức tỉnh qua quá nhiều thần tượng hạt nhỏ bây giờ bất quá thức tỉnh một k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ như thế nào có thể để cho sở dương nội tâm kích động đâu hắn mười phần bình tĩnh đón nhận viên này thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh thậm chí còn vận dụng thần thức đem thái cổ thần tượng hư ảnh áp chế xuống để cho hắn không hiện đến n ư c này trong cơ thể của sở dương thứ chín mươi khỏa thần tượng hạt nhỏ cuối cùng tức tỉnh thành công còn kém mười khỏa thần tượng hạt nhỏ a sáu sở dương không nói gì thở dài một hơi ngơ ngẩn im lặng lúc này dù là biết tiếp qua mấy giờ khoáng mạch đánh dấu một năm nhiệm vụ sắp hoàn thành sở dương cũng không có quá mức tâm tình c a o hứng dù sao còn kém mười khỏa thần tượng hạt nhỏ sở dương thực lực liền kẹt tại cái kia một chân bước vào cửa phía trước đặt đến một trăm khỏa thần tượng hạt nhỏ như vậy sở dương liền chính thức nắm giữ phản hư cảnh chiến lực có thể cùng bất luận cái gì phản hư cảnh đại năng đánh nhau chính diện thậm chí mượn nhờ thượng cổ thánh binh quy văn linh hoa năng lực phong ngự đối mặt c h ạ m đạo vương giả cũng có thể nắm giữ sức tự vệ nhưng mà cái này mười khỏa thần tượng hạt nhỏ nhưng nếu không thể đủ thức tỉnh như vậy sở dương thực lực từ đầu đến cuối chính là kém như vậy một bậc dù là hắn bây giờ sức chiến đấu thì tay liền có thể chấn áp hóa thần cảnh đỉnh phong tùy ý tồn tại nhưng chính là không có cách nào cách nhau một đường giống như lệch trời dù là hoàn thành cái này đánh dấu nhiệm vụ thu được nhiệm vụ ban thường cũng đối với ta thực lực không có quá lớn tăng lên sở dương thầm than khoáng mạch đánh dấu một năm nhiệm vụ ban thưởng bất quá là hành tự bí m à t h ô i đây chỉ là một môn tốc độ lĩnh vực cực hạn thần thông tại sở dương xem ra cùng ác ma c h i dực xê xích không bao nhiêu dù là thu được chẳng lẽ còn có thể để cho tốc độ của hắn phát sinh chất biến không thành lùi một bước tới nói dù là phát sinh chất biến cũng không thể để cho lực lượng của hắn đề thăng nhanh như vậy chứ chỉ cần không cách nào rời đi giao trì thánh địa như vậy sở dương thực lực từ đầu đến cuối không có khả năng thu được tăng lên cực lớn dù sao tại giao trì thánh địa bên trong rất nhiều chuyện cũng là bó tay bó chân nhưng sáu sở dương bây giờ là muốn như vậy sau khi hắn thu được hành tự bí hắn liền biết ý nghĩ của mình cũng không chính xác hành tự bí cho sở dương mang đến quá lớn k i n h hỉ bảy về nhà qua tết một đống chuyện bất quá vẫn là vụ n trộm bất thời gian dùng di động gõ chữ tận lực tranh thủ không đ ư ợ c trương đây là ta cố gắng lớn nhất o o c h ư ơ một trăm năm mươi đánh dấu nhiệm vụ hoàn thành thu được hành tự bí đến lúc cuối cùng thời gian một ngày triệt để kết thúc cuối cùng sở dương bên hai chuyến đến lâu ngày không gặp âm thanh của hệ thống đinh chúc mừng túc chủ thành công lấy tạp dịch đệ tử thân phận tại trong mỏ quãng mỗi ngày cố gắng đào quán một trăm cân sau đánh dấu kéo dài đánh dấu một năm t r ọ n thu được nhiệm vụ ban thưởng hành tự bí tức khắc một bức đạo đồ xuất hiện ở sở dương trong đầu bức đạo đồ này lóng lánh mở mịt v ầ n g sáng có huyền hoàng khí từ trong phát ra phía trên ấn khắc cái này hôn tạp đạo văn vô cùng thâm ảo cùng tối nghĩa khó hiểu giống như là đang diễn hóa một loại đại đạo sau đó đạo đồ sáng lên dạng dỡ thần quang cái kia huyền diệu đạo văn bắt đầu xoay quanh đứng lên vậy mà hóa thành một bóng người giống như là từ trong hỗn độn đi tới hành tẩu tại vô biên thời gian trường hà bên trong bóng người lấp lóe khi thì tiêu thất khi thì hiện ra thời gian trường hà tại đạo nhân ảnh này trước mặt tựa hồ cũng dừng lại không cách nào vận chuyển bình thường đây là một loại đáng sợ bí thuật dần dần s ở dương trong đầu dâng lên một loại hiểu ra đây là một trong t i ể u bí hành tự bí cực điểm thăng hoa trạng thái hành tự bí cảnh giới cao thâm nhất thời điểm có thể tạm dừng thời gian hành tẩu ở thời gian trường hà điều này đại biểu thế gian hành chi cực tẫn thế gian trung cực tốc độ ngay cả thời gian trường hạ đều không thể hạn chế cái này hành tự bí có thể tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu đây chính là hành tự bí sao sáu sở dương nhịn không được mở miệng sắc mặt có không che giấu được rung động cái này ghi lại hành tự bí của lao đạo đồ nếu như không phải hệ thống truyền cho sở dương trực tiếp trợ giúp sở dương lĩnh ngộ hoàn toàn lời nói sở dương cảm thấy lấy tư chất của mình cho dù là tháng năm dài đằng đắng a không chắc chắn có thể đủ hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt cái này hành tự bí hoàn trình huyền bí có h những cái kia tuyệt thế thiên tiêu, cổ chi đại đế tại thế, muốn lĩnh ngộ cái này, hành o dù là có rất nhiều khó khăn. Đây mới thật là này muốn ngộ cũng cái cổ cái c kia tiêu, đại tại tuyệt tự đế bí, rất thật nhiều khăn. khó mới Đây lẽ à bí bất pháp, thượng thần thông hơn. cái so với luận l đều cường đại hơn. Có gì vô đại nó giống như là đại đạo diễn hóa là một loại đại đạo c h i pháp giảng thuật một loại cực hạn pháp môn tại chưa từng thu được hành tự bí phía trước sở dương đối với môn này danh s ư n g tốc độ cực hạn bí pháp có một chút khinh thị cũng không thèm để ý bởi vì hắn thu được thần tượng trấn ngục đình cũng nắm giữ vô thượng phi hành pháp môn ác ma tri d ự ác ma chi dực tu hành đến cảnh giới chỗ cao thâm cũng là phương diện tốc độ cực điểm phát m ô n hư không đều không thể hạn chế nó đó là đại tự tại không nhận quần q u ầ n hồng trần gò bó tiêu diêu tự tại thế gian nơi nào đều có thể đi không gì có thể cản cho nên lúc đó sở dương cảm thấy mình đều có ác ma chi dực như vậy hà tất lại thu được cái này hành tự bí vẽ vời thêm chuyện hoàn toàn là xung đột nhưng là bây giờ sở dương cũng không cảm thấy như vậy đó cũng không phải nói hành tự bí so ác ma chi dực cường đại đến mức nào kỳ thực cả hai là xê xích không nhiều cảnh giới tối cao ác ma chi dực cùng cực điểm thăng hoa hành tự bí cả hai kỳ thực là hai cái lĩnh vực bổ sung một cái không gian tốc độ cực hạn một cái thời gian tốc độ cực hạn bây giờ nắm giữ hai loại cực hạn tốc độ sở dương sáu giống như nắm trong tay thời không thời không sở dương ánh mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên hoa một chút sở dương sau lưng một đạo ác ma chi dực đột nhiên nở rộ màu đen nhánh cánh xuề ra phía trên vô số huyết sắc đường vân cùng với đủ loại ma thần lạc c n sáng lên tản ra đáng sợ quỷ bí khí t ư c đồng thời sở dương hướng phía trước mạnh trên thân sáng lên huyền quang hành tự bí uy năng p h ó n g thích bao trùm tại ác ma c h i d ự c phía trên sau đó ác ma c h i d ự c phảng phất là nhận lấy một loại nào đó kích động bắt đầu rung động hoa ác ma c h i d ự c bên trên khí tức thánh khiết bắt đầu hiện lên một vòng trắng mướt từ cánh chim đen nhánh bên trong xuất hiện tiếp đó lập tức cũng không dừng được nữa bắt đầu hướng về toàn bộ cánh chim bao trùm rất nhanh toàn bộ cánh chim hóa thành thánh khiết trong suốt thần thánh c h i d ự c cánh chim phía trên tràn ngập thần thánh tôn đắt tiền khí tức đây là thiên sứ tri rực ác ma tri rực tại hành tự bí dưới sự kích thích vậy mà phát sinh sớm thuế biến trực tiếp chuyển hóa trở thành thiên sứ chi dực đây là sở dương không có nghĩ tới dưới tình huống bình thường ác ma chi dực muốn thuế biến trở thành thiên sứ chi dực cái kêu nhất định phải là muốn trong cơ thể hắn thần tượng hạt nhỏ thức tỉnh đến một trăm khỏa trở lên nắm giữ không gian lực lượng sau đó ác ma chi dực mới có thể bắt đầu chậm d ã i thuế biến trở thành thiên sứ chi dực hơn nữa để cho hắn thu được tiên hành giả thể chất có thể tự do tại không gian bên trong bay lượn nhưng là bây giờ sớm lột á c chỉ có thể nói hành tự bí cho sở dương mang đến quá lớn kinh hỉ hơn nữa còn xa không chỉ như thế hoa sáu sở dương vận chuyển hành tự bí bí pháp lập tức thiên sứ c h i dực bắt đầu thu liễm dường như là cùng hành tự bí dung hợp lại thời gian không gian hỗ tương dung hợp đây là hai loại phương diện tốc độ cực hạn bí pháp dung hợp giờ khắp này sở dương quanh người trở nên bình thường không có gì lạ đứng lên nhìn tựa hồ không có gì chỗ lợi hại nhưng mà sáu sở dương hướng phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước thoáng qua sở dương thân ảnh liền xuất hiện ở một chỗ khác hắn ngước mắt xem xét ở đây dáng lây đầy trời tiên hạc vẫn quanh rất nhiều tạm dịch đệ tử tại cực lớn bậc thang tới tới l u i l u i hành tẩu vân hà tiên phong không có dẫn phát bất kỳ hư không ba động cũng không có bất kỳ dấu vết gì khí tức xuất hiện sở dương từng bước đi ra cứ như vậy xuất hiện tại vân hà tiên trên đỉnh từ nhạn sơn k h o á n g mạch đến vân hà tiên phong không có bất kỳ người nào phát giác hơn nữa vẫn là tại giao trì hộ đạo trong đại trận vân hà trong tiên phong sở dương đứng tại vân hà tiên trên đỉnh nhìn xem người đến người đi hắn quanh người khí tức hoàn toàn bị che giấu thậm chí ngay cả thân ảnh của hán cũng g i có có đây là hành toàn ai tự nhìn bí cùng h n ác ma i tri h phát á c đ dực kết hợp nhưng lấy cảnh giới của hắn hôm nay đơn độc sử dụng hành tự bí hoặc ác ma tri dực đều khó có khả năng đạt đến loại hiệu quả này thời không bí pháp vậy mà cường đại như thế sao sáu sở dương ánh mắt lấp lóe nội tâm cũng không khỏi có hơi kích động sau đó hắn tâm niệm khét động lần nữa lại từng bước đi ra lần này xuất hiện ở lạc nguyệt bên trong t i ế n phong lạc nguyệt tôn giả phía trước bày ra trận pháp hoàn toàn không cách nào ngăn cản sở dương đến sở dương đi tới chính mình phía trước chỗ linh điền chỗ tiếp đó hắn liền nhìn thấy giữa không trung vẫn tại bế tử quan lạc nguyệt tôn giả còn có sáu ở trước mặt nàng hai tay khoác lên trên người nàng vận dụng chính mình bản nguyền tri lực trợ giúp lạc nguyện tôn giả hộ đạo đột phá thần nguyện đại năng sở dương nhìn thấy thần nguyện đại năng một k h ắ c này liền cảm giác được thần nguyện đại năng khí tức quen thuộc kia thì ra một mực tại giám sát lấy toàn bộ giao trì thánh địa cái kia phản hư đại năng chính là người a chương một trăm năm mươi mốt có cùng nguồn gốc cực hạn lĩnh vực sở dương yên lặng nhìn xem thần nguyện đại năng bóng lưng cái này mặc ánh trăng đạo bào nữ tử mặc dù chỉ là nhìn thấy mặt sau nhưng mà trên người nàng lại tản ra nhàn nhạt ánh trăng quan huy khí chất ung dung cao quý giống như một tôn hàng thế nguyện thần như thế khí chất cùng thực lực tại giao trì thánh địa bên trong địa vị át thấp. hẳn không sở dương toàn h nghĩ ầ m t r n lòng. Nghĩ đến đoạn gian tầng n g phía thời thứ đó, trước một mực bị y ữ thân ử n ì tình. n ngược cũng không không nhận dương toàn trộm, thể tiếp t lại phải h sự Sở bị thời không chi lực bao trùm dù là lúc này khoảng cách đã rất gần thần nguyện đại năng cũng không có phát giác được sở dương ngay tại phía sau nàng yên lặng nhìn chăm chú lên nàng sở dương ổn định tâm thần một chút nhìn kỹ thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện tôn giả rất nhanh hắn đoán được thần nguyện đại năng đang tạm dụng chính mình bản nguyên chi lực trợ giúp lạc nguyện tôn giả tiến hành đột phá hơn nữa đang duy trì lạc nguyện tôn giả khí tức c h i n thân giữa hai người bản nguyên khí hơi thở dường như là có cùng nguồn gốc xem ra vị này phản hư đại năng chính là lạc nguyệt tôn giả sư tôn đối với thần nguyệt đại năng vận dụng bản nguyên chi lực trợ giúp lạc nguyệt tôn giả đột phá sở dương trong lòng cũng là có chút cảm thán đây là một cái hảo sư tôn theo cảm thán sở dương lông mày khẽ nhúc đ í c h kinh ngạc phát hiện lạc nguyệt tôn giả cùng thần nguyệt đại năng bản nguyên khí hơi thở dường như là cùng hồng liên tôn giả trên người bản nguyên khí hơi thở có chút tương tự bộ g á n g sáu phía trước tại hồng liên tiên phong bên ngoài quan chiến thời điểm sở dương thế nhưng là thấy được hồng liên tôn giả tự chém bản nguyên thậm chí thiêu đốt bản nguyên chi lực tiến hành buộc phát một trận chiến c h ẳ n g cảnh cho nên đối với hồng liên tôn giả bản nguyên khí hơi thở cũng không lạ l ắ m chẳng lẽ sáu sở dương trong lòng hơi động cái này hồng liên tôn giả lại là cùng lạc nguyện tôn giả đồng x u ấ t một môn hai người đều là bái tại vị này phản hư đ ạ i năng môn hạng h ĩ tới đây sở dương sắc mặt không khỏi có một chút cổ quái nghĩ đến một thân áo đỏ vũ mị đa kiều hồng liên tôn giả cùng bình thường một mặt thanh lãnh giống như một tôn vạn cổ băng sơn lạc nguyện tôn giả so sánh thật sự là một loại t ư ơ n g phản để cho người ta khó mà đem hai người liên hệ tới đến tột cùng là cái dạng gì sư tôn mới có thể dạy dô dáng vẹn như vậy hai cái đệ tử tới sở dương trong lòng đối với thần nguyệt đại năng bắt đầu tò mò bất quá bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ sở dương rất rõ ràng lấy chính mình thực lực trước mắt mặc dù mượn nhờ hành tự bí cùng thiên sứ chi dực dung hợp năng lực có thể du tẩu cùng trong thời không không sợ bị bất luận kẻ nào phát hiện mình khí tức có thể tự do xuất nhập tuyệt đại đa số cấm đ i ệ nhưng cũng chỉ có thể bộ dạng này thôi muốn cưỡng ép t r e o chọc một vị ở vào cảnh giới đỉnh cao phản hư đại năng vẫn còn có chút miễn cưỡng mặc dù phản hư đại năng cũng chắc chắn không làm gì được hắn nhưng thiền toay không cần thiết sở dương cũng sẽ không đi t r e o chọc sở dương nhìn thật sâu một mắt thần n g u y ệ t đại năng cùng lạc n g u y ệ t tôn giả hắn cũng là minh bạch vì cái gì đoạn thời gian gần nhất thần n g u y ệ t đại năng đối với q u ạ n g mỏ giám sát cũng không có mạnh như vậy sở dương nhìn ra lạc n g u y ệ t trong cơ thể của tôn giả cùng hồng liên tôn giả một dạng đều có bản nguyên thương thế chỉ là lạc nguyện trong cơ thể của tôn giả bản nguyên thương thế không có hồng liên tôn giả nghiêm trọng như vậy mà thôi nhưng cũng không nhẹ hơn nữa lạc n g u y ệ t tôn giả bây giờ đã đạt đến hóa thần cảnh định phong cấp độ thể nội thiên địa đạo vận đã tích lũy m ộ ư ơ i phần thâm hậu lúc nào cũng có thể đột phá chỉ cần một cơ hội loại thời điểm này cần nhất hộ đạo đặc biệt hoàn tại lạc n g u y ệ t tôn giả bản thân bản nguyên thương thế còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn tình vốn g phía dưới một cái sơ s ẩ y rất có tại đột phá trong quá trình bản nguyên thương thế đột nhiên bộc phát tiếp đó trực tiếp đột phá thất bại đồng thời bản nguyên trực tiếp phá diệt cả người trực tiếp thân tử đạo tiêu so không có đột phá còn thảm bởi vậy Thần Nguyệt đương ạ lạc i thời gian mới tinh giả nhiều Năng trong khoảng này không không nguyệt tôn giả trên thân, không n thể tất đặt h cả đem đều lực có ở vậy tinh lực đi chú ý ảnh ma tông đi người ảnh hành chú lực sự. đám đ ý ma ư nhiên càng nhiều hơn chính là bởi vì ảnh ma tông trước đây làm việc trên căn bản đã đều bị thần n g u y ệ t đại năng nắm giữ được nhất thanh n h ị sở bây giờ làm việc cũng đều không thể gạt được thần n g u y ệ t đại năng trên cơ bản cũng là tâm lý nắm chắc đối với giao trì thánh chủ nhu đồ không có chút nào ảnh hưởng nếu không thần n g u y ệ t đại năng cũng không thể như thế đem đ ư c chú ý trên cơ bản toàn bộ đặt ở lạc nguyện tôn giả trên thân sở dương nhìn ra ngoài một hồi không có quấy g i à y thần nguyện đại năng cùng lạc nguyện tôn giả nói đến lạc nguyện tôn giả kỳ thực đối với sở dương vẫn còn có chút ấn huệ ban đầu ở lạc nguyện tiên phong lạc nguyện tôn giả chó ngáp phải rồi tình huống phía dưới cũng coi như là trợ giúp sở dương rất tốt hoàn thành linh đ i ể n đào quang đánh dấu nhiệm vụ để cho hắn tại nhỏ yếu nhất thời điểm không có bị bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì chỗ quấy g i à y cũng coi là cho hắn một năm cầu phát dục thời gian nếu không lấy sở dương trước đây mới vừa vào giao trì thánh địa cáiêu bình thường không có gì lạ thực、lực. mặc dù có tiên tiên thánh thể đạo thai vô song thể chất nhưng cũng không thể cam đoan hắn có thể bình an t r ồ n g tốt linh điển cho tới bây giờ sở dương thực lực hôm nay tăng thêm đủ loại thần thông bí pháp tăng thêm dù là phát sinh nhiều hơn nữa sự t ì n h chỉ cần hắn không tự mình tìm đường chết nhưng hắn đều có thể có biện pháp tránh đi tiếp đó an tâm hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ mà không sợ bị người quá ấ dày lập tức không gian chuyển đổi thời không biến hóa sở dương trong nháy mắt liền trở về nhạn sơn trong ngọ cặn về tới chính mình nhà ở bên trong gián tiếp ở giữa chính là đi mấy cái giao trì thánh địa mấy chỗ chỗ hơn nữa không có dẫn phát bất luận người nào chú ý cái này trên thực tế cũng là sở dương một cái thăm dò hắn muốn nhìn một chút mình tại nắm trong tay thời không dung hợp tốc độ bí pháp sau đó đến tột cùng có thể làm đến loại nào tình cảnh hắn tại giao trì thánh địa bên trong lấy loại này thời không tốc độ bí pháp hành tẩu sẽ hay không gây nên giao trì thánh địa bên trong lão ra hỏa nhóm chú ý hoặc có lẽ là sáu là nắm trong tay giao trì hộ đạo đại trận giao trì thánh chủ chú ý bây giờ xem ra cũng không có không chỉ có sẽ không bị nắm trong tay giao trì hộ đạo đại trận giao trì thánh chủ chú ý tới vận dụng cái này thời không tốc độ bí pháp lúc đi lại dù là đến đối phương phụ cận chỉ cần không phải tới gần khoảng cách nhất định đối phương cũng khó có thể phát giác đây là kèm theo ẩn tàng thuộc tính tốc độ bí pháp đây mới thật là cực hạn lĩnh vực trở lại trong chỗ sở dương trong ánh mắt thần quang r ạ dỡ mười phần sáng tỏ nội tâm của hắn hơi có chút kích động tại phát hiện chính mình vận dụng dung hợp hành tự bí cùng thiên sứ chi d ư c hai loại tốc độ bí pháp thời không chi thuật sau dù là tại giao trì thánh đ i ệ bên trong tùy tiện hành tẩu Giao chỉ hộ đạo đại trận đều không thể phát giác không mang nghĩa đại phải hay đạo do trì trận thể phát tích thể tự do xuất nhập, bị giao chỉ hộ hắn Như Hắn nhập đều được Đây vậy quy có có là ý bảy chúc các vị độc giả đại đại chúc mừng năm mới trong một năm mới tâm tưởng sự thành vạn sự như ý tiếp đó hy vọng các vị độc giả đại đại xem ở ta an t ế t cũng không dám lười biếng cố gắng gõ chữ tình huống phía dưới cho một cái toàn bộ đ ặ t trước hoặc mang đến tiểu khen thưởng cũng được xem như năm mới hồng bào à. chương một trăm năm mươi hai tàng kinh các quét r ắ c một năm ban thưởng đông hoàng trải qua mặc dù trong khoảng thời gian này đến nay sở dương một mực tại trong lòng nói với mình muốn lấy đánh dấu nhiệm vụ là trọng tại đánh dấu nhiệm vụ không hoàn thành phía trước dù là tốc độ tu luyện chậm một chút tu hành tài nguyên ít một chút cũng không vấn đề gì có thể chịu đựng hắn cũng một mực tại chịu đựng chính mình chậm rãi tu hành tiến độ nhưng trong lòng hắn vẫn luôn là có đang suy nghĩ cái gì tu luyện về sau tình huống có thể đánh dấu cầm tới càng nhiều thần cấp ban thường tất nhiên trọng yếu nhưng mà nếu như có thể ở một bên tu luyện một bên cá ước muối đánh dấu hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ cầm ban thường không phải càng hơn sao đồng thời tiến bộ mới là ổn nhất kiện con đường nhưng mà tại thu được hành tự bí cùng với hành tự bí cùng thiên sứ c h i dực dung hợp phía trước loại này vững vàng đối với sở dương tới nói chỉ có thể là tồn tại ở trong tưởng tượng dù sao hắn đều không nghĩ tới mình có thể dễ dàng rời đi giao chỉ thánh địa bên trong dược chi thánh địa tạp dịch đệ tử là không có tư cách tùy ý chạy loạn thậm chí trên cơ bản chỉ có thể tại tạp dịch nhiệm vụ chỗ cùng với dáng m â y tiên phong hai cái địa phương chạy tới chạy lui địa phương khác là không thể loạn đi chớ nói chi là rời đi giao trì thánh địa hơn nữa một khi bị giao trì thánh địa phái đi ra rời đi giao trì thánh địa sau đó cũng không thể dễ dàng trở về sở dương nếu là muốn chạy loạn khắp nơi thu thập tài nguyên tu luyện lời nói vậy hắn đánh dấu nhiệm vụ tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng đương nhiên đối với hắn trở ngại lớn nhất chính là Giao không giao đại đạo trì hộ lệnh trận. Nếu là không có bởi à là dàng vào i với giao giả, giao nỗi cùng chủ cho、phép. Cho dù là trạng đạo vương giả, cũng khó có dù thánh vương thánh Đến nỗi thánh nhân ra địa. đạo trì trạm thể trì phép. khó dễ b vì quá lâu chưa từng xuất hiện tại đông hoang bên trong trên cơ bản cũng là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết tăng thêm sở dương thực lực hôm nay chỉ có thể miễn cưỡng dự đoán đến trạm đạo vương giả thực lực Thánh nhân đối với bây giờ sở dương tới chút t nhân Cho hắn không hề dương nói, vẫn còn có chút xa xôi. Cho nên hắn ngược bây đối với giờ xôi. lại sở có xa là giao trì hộ đạo đại trận có thể làm bạn giao trì thánh địa nhiều năm như vậy để cho giao trì thánh địa từ đầu đến cuối tại đông hoang bên trong sừng sững không ngã tự nhiên có nó điểm mạnh dù là sở dương đã thức tỉnh một trăm k h ỏ a thần tượng hạt nhỏ hắn cũng không có cái gì chắc chắn có thể xuất nhập giao trì thánh địa nhưng là bây giờ sáu thu được hành tự bí hơn nữa hành tự bí cùng thiên sứ c h i dực dung hợp sau đó hai loại bí pháp dung hợp để cho sở dương nắm giữ thời không chi thuật hắn hoàn toàn có nắm chắc có thể tùy ý ra vào giao trì thánh địa hơn nữa sẽ không dẫn phát giao trì hộ đạo đại trận chú ý bây giờ sở dương dù là thực lực còn chưa tới phản hư cảnh nhưng hắn tại tốc độ lĩnh vực phương diện tạo nghệ trên cơ bản đã là có một không hai đông hoang không a i bằng có thể lúc đi lại chống không tốc độ bí pháp có thể nói là trước nay chưa từng có cho tới bây giờ cũng không có ở trong lịch sử có quá nửa điểm ghi chép cái này đã siêu việt đại đế pháp cổ chi đại đế càng từ nhỏ hơn ở giữa cổ lao thiên tôn bọn hắn sáng tạo ra được bí pháp cũng không có cường đại như vậy dù sao không có ai có thể giống sở dương dạng này mỗi đánh dấu thu được một loại bí pháp thần thông cũng có thể tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống trực tiếp hoàn toàn lĩnh lộ chỉ cần thực lực đầy đủ một cách tự nhiên liền có thể thi triển đi ra thậm chí tương cận công pháp thần thông cũng có thể tại loại này dung hội quán thông phía dưới hỗ tương dung hợp tiến hành biến hóa thăng cấp chỉ có bộ dạng này mới có thể sáng tạo gần như không có khả năng tồn tại loại này thời không chi thuật có lẽ sáu theo sở dương đạt được thần thông công pháp càng ngày càng nhiều hãn dung hội quán thông công pháp bí thuật ta càng ngày càng nhiều tình huống phía dưới hắn có thể sáng tạo ra một loại cử thế vô song t i ê n pháp cái gì tiên đ ế quyền luân hồi pháp đến lúc đó đến không đáng chú ý sáu sở dương tập trung ý chí không có nghĩ nhiều nữa hắn bây giờ muốn thử một chút là có hay không có thể không bằng vào giao trì lệnh bài liền có thể dễ dàng nhập môn giao trì thánh địa trong ngoài nếu là thật có thể làm đến hắn liền có thể đến giao trì thánh địa bên ngoài đi tìm tài nguyên tu luyện không cần khốn tại giao trì thánh địa bên trong ngược lại hắn bây giờ đánh dấu nhiệm vụ cũng đã hoàn thành đến nôi cái tiếp theo đánh dấu nhiệm vụ cũng không vội tại nhất thời đi tới hoàn thành hắn ít nhất cũng phải chờ ảnh ma tông mưu đồ sau khi hoàn thành lại đi tiến hành xuống một cái đánh dấu nhiệm vụ nghĩ tới đây sở dương liền nhìn về phía trong đầu ngay tại lúc trước hắn thí nghiệm cái này thời không chi thuật thời điểm hệ thống đã đem cái tiếp theo đánh dấu nhiệm vụ chuyển đến trong đầu của hắn mới đánh dấu nhiệm vụ sớm đã tuyên bố nhiệm vụ đi tới tàng kinh các mỗi ngày quét rác một giờ quét rác sau có thể tiến hành đánh dấu kéo dài đánh dấu một năm t r ọ n nhiệm vụ ban thưởng đông hoàng kinh khi nhìn đến cái này mới đánh dấu nhiệm vụ thời điểm sở dương nội tâm là m mươi phần bình tĩnh dù là cái này mới đánh dấu nhiệm vụ ban thưởng là đông hoàng kinh là sở dương một mực mong đợi đại đế trải qua cũng không cách nào gây nên sở dương nội tâm gợn sóng quá lớn dù sao hành tự bí thu được đã cho sở dương quá lớn kinh hỷ để cho hắn nắm giữ thời không chi thuật cái này có thể so sánh đại đế trải qua đối với sở dương tới nói trọng yếu hơn nhiều đông hoàng kinh sở dương đối với nó cũng không lạ l ắ m nói xác thực toàn bộ đông hoa người n g tu hành cơ hồ mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua đông hoàng kinh bởi vì sáu đây là đông hoàng chín đại thánh địa một trong thái nhất thánh địa công pháp truyền thừa đông hoàng kinh lại tên thái nhất đế kinh là thời kỳ thượng cổ đông hoàng đại đế sáng tạo ra được công pháp đông hoàng đại đế lại tên đông hoàng thái nhất cho nên đông hoàng kinh mới có thể được gọi là thái nhất đế kinh thái nhất thánh địa kỳ thực trước kia gọi là đông hoàng thánh địa là từ đông hoàng đại đế hậu nhân thành lập nhưng mà sáu bởi vì thời kỳ thượng c ủ a một đoạn đáng sợ dung chuyển đông hoàng đại đế hậu đại huyết mạch toàn bộ chết trận không còn tồn tại liên đông hoàng đại đế lưu lại đại đế binh khí đông hoàng trung cũng biến mất không thấy gì nữa cuối cùng Đông Địa Hoàng Thánh cho ấ p trường giả, chỉ còn giả, lại chỉ có h Đông à nên g Thánh địa lưu lại đệ tử một mạch. Vẹn vẹn chỉ là đệ tử, tự mạch. chỉ h Vẹn vẹn n Địa đệ đệ lưu lại là i không thể lúc ạ i Chi lấy l Đông Địa hô. Hoàng danh xem như Thánh địa xưng hô. Cho nên, Cho xem đầu đông hoàng thánh địa liền đổi tên là thái nhất thánh địa chuyển thừa đến nay mặc dù đông hoàng đại đế huyết mạch k h ổ n g c o ở đây đại đế binh khi đông hoàng t r u n g cũng biến mất không thấy gì nữa thậm chí tục truyền đông hoàng kinh cũng tàn tật thiếu một bộ phận nhưng cũng may đông hoàng đại đế đệ tử hở bối năng lực không tầm thường thiên tiêu xuất hiện lớp lớp quả thực là đem thái nhất thánh địa cho tiếp tục kéo dài một chút cũng không có rơi đông hoàng đại đế vi danh bây giờ thái nhất thánh địa vẫn là đông hoang chín đại thánh địa bên trong đứng hàng đầu mấy đại thánh địa một trong uy danh cự thịnh thậm chí tại chiến lược danh tiếng bên trên càng là chín đại thánh địa đứng đầu nội tình thâm bất khả chắc hoàn toàn không giống như là một cái đã từng bị mất c h ấ n áp đế binh đại đế trải qua không trọn vẹn thánh địa sáu chương một trăm năm mươi ba đại đế lộ nghiền ép từ cổ trí kim tất cả đại đế thứ một trăm năm mươi ba trương sở dương rất rõ ràng hệ thống đưa cho đông hoàng kinh chắc chắn là hoàn chỉnh đông hoàng kinh so hiện nay thái nhất thánh địa sở tồn lưu thái nhất đế kinh còn muốn hoàn chỉnh rất nhiều giá trị sáu không thể đánh giá nhưng đối với bây giờ sở dương tới nói lại cũng không phải là nhất là cần thiết đại đế kinh văn quả thật thu được cái này đông hoàng kinh đối với sở dương sau đó tu luyện nhất định sẽ có vô cùng trọng yếu trợ giúp thế nhưng nhanh nhất cũng là muốn một năm sau đó mới có thể thu được đông hoàng kinh thu được sau đó sở dương cũng cần tiêu phí rất nhiều thời gian đi tu luyện đông hoàng kinh mặc dù hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai tại bất luận cái gì hệ thống bất kỳ cái gì công pháp trên việc tu luyện có tiên thiên không gì sánh được ưu thế bình thường cũng không có cái gì quá lớn bình cảnh có thể nói nhưng tu luyện đại đế kinh văn loại chuyện này lại là cùng tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình là hai loại không giống nhau tình huống thần tượng c h ấ n ngục kình tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống sở dương tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình là cơ hội không có bất luận cái gì bình cảnh tồn tại chỉ cần đạt được tu hành tài nguyên đủ nhiều sở dương có thời gian đi luyện hóa những thứ này tu hành tài nguyên như vậy hắn thần tượng hạt nhỏ liền sẽ không ngừng thất tỉnh tiếp đó có đầy đủ nhiều thần tượng hạt nhỏ thực lực của hắn liền sẽ không ngừng tăng lên đây cũng là bởi vì hệ thống trợ giúp hắn sớm lĩnh ngộ thần tượng chấn ngục kình đủ loại sức mạnh biến hóa pháp môn cái này đã giảm bớt đi sở dương không biết bao nhiêu thời gian tu luyện không cần hắn đi thể ngộ dưới tình huống bình thường tu luyện thần tượng chấn ngục kình loại thần thông này b ị pháp không chỉ cần phải thật nhiều tu hành tài nguyên đi thức tỉnh thần tượng hạt nhỏ thu được thái cổ thần tượng chi lực đồng thời cũng muốn thể ngộ đủ loại sức mạnh pháp môn mỗi một loại sức mạnh biến hóa pháp môn cũng phải cần đi thể ngộ đi lĩnh ngộ tu luyện nhưng mà bởi vì sở dương tại dưới sự giúp đỡ của hệ thống đã sớm lĩnh nộ g những lực lượng này biến hóa phát m ô n cho nên sở dương chỉ cần thức tỉnh tương ứng thần tượng hạt nhỏ có đầy đủ nhiều thần tượng trí lực như vậy thì có thể trực tiếp vận dụng những lực lượng tiêu biến hóa phát m ô n bởi vì hắn cũng sớm đã lĩnh nộ g được cao thâm nhất cảnh giới không cần lại tiêu tốn thời gian tại loại này thể ngộ bên trên cho nên sở dương tu luyện thần tượng chấn ngục kình mới có thể nhanh chóng như vậy đổi lại bất cứ người nào tu luyện cái này thần tượng chấn ngục kình đều không thể giống sở dương bộ dạng này nhanh chóng、không. cái này thậm chí có thể nói là trước nay chưa có đề thăng giống như b ắ t hắc mà tu luyện đại đế kinh văn lại là cùng tu luyện thần tượng c h ấ n ngục kình lại không giống nhau thần tượng c h ấ n ngục kình là sức mạnh vô thượng pháp môn cực hạ chủ yếu nhằm vào là sức mạnh nhưng mà sáu đại đế kinh văn đi là cùng thần tượng c h ấ n ngục kình con đường hoàn toàn khác đây là lĩnh hội đại đạo con đường đại đế kinh văn chỉ có thể nói là một vị cổ chi đại đế khi đạt tới đại đạo phần cuối sau đó đem chính mình đối với đại đạo lý giải cùng càng ộ thông qua loại này kinh văn phương thức miêu tả đi ra trình bày đại đế bản thân đối với đại đạo lý giải tại lĩnh hội đại đạo trên đường vô luận là bất kỳ công pháp tối đa cũng chỉ có thể làm đến trình bày đại đạo nói cho ngươi đại đạo con đường này hẳn là muốn làm sao đi sẽ đụng phải vấn đề gì đơn giản một chút đáp án có lẽ sớm đã có nhưng là chân chính đại đạo tuyệt đối không phải nhất ra c h i ngôn ba đại đạo đều có thể thành đạo cái này ba không chỉ có riêng thật chỉ là ba mà thôi mà là vô số không có cực hạng sáu mỗi người lĩnh hội đại đạo đến cuối cùng đều có chính mình đối với đại đạo lý giải có thể có giống nhau như lúc đại đạo lý giải xuất hiện đại đế kinh văn tối đa chỉ có thể tạo ra được một tôn giống bọn h ắ n đại thánh m à thôi vĩnh viễn không có khả năng dựa vào đại đế kinh văn liền tu luyện tới đại đế cấp độ thậm chí sáu l i ê n chuẩn đế cấp độ đều không đạt được dù sao có thể đi lên đại đế lộ không có chỗ nào mà không phải là mỗi một cái thời đại đặc sắc nhất tuyệt d i ễ m một nhóm người nhỏ kia thậm chí mỗi một cái thời đại muốn xuất hiện đại đế không chỉ có muốn cùng chính mình cái thời đại này tuyệt thế thiên tiêu yêu nghiệt cạnh tranh thậm chí càng cùng những cái tia thời đại trước tồn lưu xuống thậm chí là cao hơn một thời đại những cái kia tuyệt thế thiên k i ê u yêu nghiệt cạnh tranh mỗi một vị đại đế cũng là dết ra tới uy danh đến bọn hắn loại cảnh giới này không có chỗ nào mà không phải là tại đi lên đại đế lộ phía trước liền bắt đầu tự sáng tạo công pháp sáng tạo con đường của mình t i ê n nhân công pháp vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp một cái tham khảo mà thôi đảm đương bọn họ lĩnh hội đại đạo trên đường chất dinh dưỡng cho bọn hắn một chút gợi ý sở dương tự nhiên cũng là minh bạch đạo lý này hắn cho tới bây giờ đều không hy vọng xa và dựa vào đông hoàng kinh đi để cho tự mình tu luyện thành là đại đế nhiều nhất tu luyện tới thánh nhân c h i cảnh sở dương liền sẽ tự sáng tạo công pháp sáng tạo thuộc về mình đại đế kinh văn hắn ắt hẳn là muốn đi lên cái thời đại này đại đế lộ hơn nữa hắn còn muốn trở thành từ xưa đến nay đặc sắc nhất tuyệt diễm đại đế nghiền ép từ cổ trí kim bất luận cái gì một tôn đại đế dù sao không có vị đại đế nào có thể tại tuổi nhỏ thời điểm có sở dương như vậy gặp gỡ vẹn vẹn dựa vào thần tượng c h ấ n ngục tình thức tỉnh thật nhiều thần tượng hạt nhỏ liền có thể ngang hàng cổ chi đại đế cái gì đại thành thánh thể đại thành bá thể hôn nội trí tôn thể loại này hết t h ể có thể ngang hàng nếu là lại tăng thêm chính mình sáng tạo đại đế kinh văn gia trì càng thêm không cần phải nói tự nhiên là muốn quét ngang n g h i ề n ép nhưng mà trước lúc này sở dương muốn đi ra chính mình đại đế lộ l i ê n không thể chỉ có thể suy nghĩ dựa vào đông hoàng kinh mà thôi có chút cơ duyên đều đã đến trước mắt chỉ cần không có quá lớn phong hiểm như vậy tự nhiên không thể bỏ qua l i ê n giống với ảnh ma tông lần này mưu đồ mắt thấy còn một tháng nữa thời gian chính mình chỉ cần chờ trên một tháng nói không chừng liền có cơ hội từ trong đục nước béo cỏ thu được ảnh ma tông trí bảo cùng với ảnh ma tông cổ lao truyền thừa đó cũng là một cái thượng cổ thánh địa truyền thừa a nếu thu được đối với sở dương tới nói cũng là có chỗ tốt rất lớn cũng không thua ở hệ thống đánh dấu nhiệm vụ ban thưởng cho nên sở dương nguyện ý chờ bên trên một tháng này ngược lại sáu chỉ cần hắn còn chưa bắt đầu đi tàng kinh c á c tiến hành đánh dấu như vậy đánh dấu nhiệm vụ không coi là mở ra có thể từ từ các loại sở dương đã nghĩ kỹ kế hoạch một tháng này đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu hắn cần tại một tháng này bên trong để cho thực lực của mình cố gắng hết sức đi để thăng ít nhất cũng muốn lại lần nữa thức tỉnh mười khỏa trở lên thần tượng hạt nhỏ để cho trong cơ thể mình thần tượng hạt nhỏ đạt đến một trăm khỏa vượt qua thần tượng chấn ngục kình cánh cửa thứ ba hạng đến lúc đó hắn liền có đầy đủ thực lực có thể cùng phản hư đại năng cứng đối cứng lại thêm có thượng cổ thánh binh nơi tay cùng với thời không chi thuật tồn tại đối đầu c h ạ m đạo vương giả cũng không giả thánh nhân ra tay cũng không nhất định có thể lưu lại hắn chứ một trăm năm mươi b ố thiên hạ chi đại nơi nào đều có thể đi thứ một trăm năm mươi bốn chương muốn t ạ i ngắn ngủi này trong thời gian một tháng đề thăng to lớn như thế thức tỉnh mười khỏa thần tượng hạt nhỏ như vậy tự nhiên cần đại lượng tài nguyên tu luyện điểm này chắc chắn là cần rời đi giao trì thánh địa dù sao giao trì thánh địa bên trong sở dương không có khả năng cầm tới nhiều như vậy tài nguyên tu luyện ân cũng không phải lấy không được mà là sở dương nếu là ở giao trì thánh địa bên trong cầm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện sau đó giao trì thánh địa mặc dù chắc chắn bắt không được hắn nhưng nhất định sẽ gây nên đại loạn tiếp đó ảnh hưởng ảnh ma tông nhu đồ Tiếp có nếu thể i nói những n cái kia cái gì đạo môn g i n g tuyết tông đụng tới sở dương đều phải cam bái hạ phong mặc dù đã quyết định phải lì khai giao trì thánh điệu nhưng mà sở dương lại không có cứ như vậy rời đi dù sao hắn hay là muốn thật tốt duy trì hảo hắn xem như giao trì thánh địa tạp dịch đệ tử thiết lập nhân vật vô luận hắn bây giờ mạnh bao nhiêu thiết lập nhân vật không thể sụp đổ nhưng bất lợi cho hắn sau đó đánh dấu nhiệm vụ trước lúc rời đi sở dương khẳng định muốn an bài tốt hết thảy thế là sở dương trực tiếp trước đi tìm đến quản sự trương sư tỷ nói cho nàng chính mình muốn bế quan đột phá người muốn bế quan đột phá trương sư tỷ trên dưới dò xét sở dương mắt lộ ra kinh ngạc kỳ thực nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ không phải chứ người rốt cuộc phải đột phá phải biết phía trước sở dương từ ảnh ma tông đệ từ nơi đó cầm tới chữ vật ngọc bội thu được bên trong ảnh độc đan các loại sáu cũng là trương sư tỷ hướng ảnh thiên đề cử sở dương nói hắn mười phần có tiềm lực vì hắn tranh thủ được những thứ này ảnh độc đan hơn nữa tại sở dương thu được ảnh độc đan ngày thứ hai liền trực tiếp thể hiện ra luân h ả i cảnh thực lực sau đó trương sư tỷ đều cảm thấy chính mình thật sự tìm được một cái tư chất không tệ tiểu thiên tài thế là tại sau đó ảnh trời giáng tính toán đem ảnh độc đan đại lượng cho những thứ này cái bóng k ố i lỗi Dự đ ị nhưng t mà t sáu để i dưỡng đủ cho trương sư tỷ không nghĩ tới sở dương đang cầm những cái kia ảnh độc đan sau đó lại không có trong dự đoán dạng như vậy đột phá thực lực của hắn đề thăng cũng không có phía trước nhanh như vậy Cùng những cái những đồng kia tại n thu được số lớn ảnh độc đan sau đó vậy mà kẻ đến sau cư bên trên tại tu vi phương diện này đuổi kịp sở dương đặt đến luân hải cảnh đình phong lúc nào cũng có thể đột phá đến thần tăng cảnh mà sở dương sáu vẫn là bình thường không có gì lạ luân hải cảnh thất bát trọng tu vi không đội không chậm từ đầu đến cuối không có đạt đến luân hải cảnh đình phong ai cũng không biết sở dương đến tột u cùng là tu luyện thế nào đến tột u cùng muốn bao nhiêu ảnh độc đan mới có thể đột phá đến thần t ă n g cảnh để cho trương sư tỷ một trận hoài nghi nhân sinh cảm thấy mình nhìn lầm người đoạn thời gian kia trương sư tỷ vì xác nhận chính mình có phải thật vậy hay không xem lầm người còn cố ý lặng lẽ mai phục tới đồng thời để cho người ta thật tốt quan sát sở dương thường ngày biểu hiện xem sở dương tu luyện phải chăng có cái gì vấn đề sáu nhưng mà tùy ý bọn hắn quan sát thế nào trương sư tỷ thậm chí đều tự mình mai phục đến sở dương nhà ở, ở đây nhìn lén sở dương tu luyện cũng không có phát hiện cái gì không đúng cuối cùng c h ỉ có thể xác định một việc đó chính là sở dương tiên phụ sáu dường như là thật sự không quá ổn dáng vẻ sáu lại thêm sau đó bồi dưỡng những cái kia phục d ụ n g ảnh độc đan tạp dịch đệ tử số lượng dần dần tăng thêm đạt đến một trăm cái không còn cần cố ý đi bồi dưỡng càng nhiều thần tàn g cảnh đệ tử thế là trương sư tỷ liền từ bỏ sở dương cũng không có nhiều hơn nữa cho ảnh độc đan sở dương chỉ là dựa theo bình thường phân ngạch phân phối cho sở dương mà thôi nhưng trương sư tỷ cũng không biết nhất cử nhất động của nàng từ đầu đến cuối cũng là tại sở dương nhìn chăm chú sở dương biết hành động cũng biết đoạn thời gian kia những cái kia ảnh ma tông đệ tử từ đầu đến cuối cũng là đang âm thầm quan sát hắn nhưng mà sáu sở dương có đen như mực nồng v ụ tại tận lực làm xáo trộn thiên cơ man thiên quá hải ngay cả thần nguyện đại năng vận dụng thần nguyện phân thân đều không thể nhìn ra sở dương vấn đề h ú n g chi vẹn vẹn chỉ là mệnh tuyển cảnh trương sư tỷ cùng một đám bị phong ấn tu vi ảnh ma tông đệ tử sáu mà sở dương luân hại cảnh tu vi vẫn luôn là hắn tận lực bày ra cho trương sư tỷ cùng một đám ảnh ma tông đệ tử nhìn bất quá là một cái ngụy t r a n g thôi bây giờ sở dương muốn rời đi muốn k i ế u cớ liền tìm một cái muốn đột phá mở cớ đối với trương sư tỷ kinh ngạc ánh mắt sở dương cũng không nói gì nhiều trực tiếp phóng xuất ra bình thường tạp dịch đệ tử luân hải cảnh định phong tu vi khí thế cũng không cao nhưng cũng không thấp thật là bình thường những cái kia luân hải cảnh định phong tạp dịch đệ tử bày ra thực lực không sai b ị lắm cảm nhận được sở dương luân hải cảnh định phong thực lực trương sư tỷ ánh mắt p h ứ tạp tràn đầy kinh ngạc cái này sáu ra hỏa này như thế nào đột nhiên đã đột phá đến luân hải cảnh định phong phía trước làm sao đều không có cách nào đột phá trương sư tỷ nội tâm tràn đầy im lặng người, người như g ư i n thế nào đột nhiên thực lực để thăng nhanh như vậy trương sư tỷ thật sự là không nhịn được hỏi đối với nàng nghĩ hoặc sở dương lòng dạ biết rõ thế là sở dương nhún nhún bay đối với trương sư tỷ nói phía trước một đoạn thời gian dường như là gặp phải bình cảnh vô luận như thế nào tu luyện đều không thể đột phá nhưng mà đoạn thời gian gần nhất ta đột nhiên phát hiện ta bình cảnh phá cho nên rất nhanh liền tu luyện đổi tới hơn nữa bây giờ ta có một cái dự cảm trong một tháng thời a n gian sáu đột phá liền có thể đi ra thất bại cũng có thể ngược lại chỉ cần đi vào bên trong như vậy phía ngoài sự tình gì đều không cần quản sở dương chính là muốn mượn nhờ cái này tu luyện thất sau đó tiến vào sau đó liền có thể ung dung rời đi giao trì thánh điệp ngược lại cũng không có ai sẽ tiến vào tu luyện thất bên trong nhìn chính mình phải t r ă n g ở bên trong nếu như là thần thức dò xét lời nói hắn có thể lưu lại một đạo đen như mực n ồ n g vụ ở bên trong man thiên quá hải làm xáo trộn thiên cơ dù ai cũng không cách nào phát hiện chương một trăm năm mươi năm thân ngoại hóa thân nhất khí hóa tam t h à n h thứ một trăm năm mươi năm chương trương sư tỷ nhìn thật sâu sở dương một mắt trong ánh mắt cảm xúc phức tạp cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì sau đó trương sư tỷ do dự rất lâu mới đúng sở dương gật đầu nói đã như vậy như vậy ngươi liền đi bế quan đi thôi trương sư tỉ mặc dù không thể nào nguyện ý tin tưởng sở dương mơ cớ nhưng mà nàng như thế dò xét sở dương cũng là không cách nào phát hiện mảy may sở dương nói láo vết tích thậm chí nàng mới vừa vận dụng thần thức đi dò xét trong cơ thể của sở dương tu vi cũng là không có phát hiện mảy may vấn đề sở dương bây giờ đích đích s á c s á c là luân hải cảnh đ ỉ n h phong tu vi đó cũng không phải giả đến loại này tu vi chính như sở dương chỉ cần tu vi đầy đủ bế quan trừng một tháng là có thể đột phá đến thần tăng cảnh lại thêm phía trước trương sư tỷ đã âm thầm điều tra qua sở dương nhất cử nhất động cũng không có gì thường gì tình huống hơn nữa bây giờ sở dương vẫn là lựa chọn đi tu luyện thất tiến hành bế quan đột phá trương sư tỷ không có cái gì lý do không cho sở dương đi bế quan ngược lại chỉ cần tiến vào tu luyện thất đối với trương sư tỷ tới nói càng thêm tốt hơn trưởng khống sở dương hướng đi tu luyện thất chỉ có một cái xuất nhập cảng không có khả năng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa hoặc âm thầm đi nơi nào nếu như sở dương thật sự có thể trong một tháng này thành công đột phá đến thần tàn cảnh như vậy đối với ảnh ma tông tới nói cũng là có ích thêm một cái thần tàng cảnh cái bóng khối lỗi dù sao cũng tốt hơn không có bởi vậy trương sư tỷ mới có thể không có do dự quá lâu đáp ứng sở dương bế quan yêu cầu sau đó sở dương từ trương sư tỷ ở đây nhận một khối tu luyện thất tương ứng lệnh bài việc vặt vánh đường trưởng quản giao trì thánh địa đủ loại khu vực tương ứng xuất nhập lệnh bài phổ thông giao chỉ đệ tử đệ tử lệnh bài cũng là việc vặt vánh đường phát ra phóng lĩnh xong lệnh bài sau đó sở dương cũng không trở về chính mình nhà ở trực tiếp đi tới tu luyện thất chỗ rất nhanh sở dương đi tới tu luyện thất bằng vào tương ứng lệ n h bài trực tiếp tiến nhập tu luyện thất bên trong bài、ảnh. một tiếng văng trầm cửa phòng tu luyện đóng lại sở dương thân ảnh biến mất ở bên trong sau đó c h ơ n g sư tỷ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng tu luyện nơi cửa nàng nhìn thật sâu một mắt tu luyện thất đại môn